Phá cục chi pháp rất đơn giản, hắn mang theo người trong nhà đi một chuyến Thiên Hải thị, tham gia một mùa siêu cấp tiếng ca tiết mục là được rồi. Một mùa tiết mục thu, lục tục ngoe nghe ngoe cũng muốn một hai tháng, chậm một chút ba bốn tháng cũng có thể. Chờ hắn theo Thiên Hải thị trở về, đồng xương, thường bạch sơn chi tranh đã hết thể đều kết thúc. A, lúc kia Đại học cũng khai giảng, đồng xương cùng thường bạch sơn chi tranh, theo lục luyện tiêu, tựa như hai cái thôn bá vì trong thôn mấy trăm mẫu ruộng mặt đỏ cũng chết. Đối với người trong thôn tới nói có thể sương thần hồn nát thần tính, nhưng bây giờ cũng thời đại nào, chỉ cần nhảy ra cái thôn này tính hạn chế. Đi thiên hải lớn như vậy thành thị quay đầu quan sát, loại tranh đấu này căn bản không đáng mỉm cười một cái. Đem đồng xương, Thường Bạch Sơn ném đến thiên hải thị, bọn hắn có thể hay không đứng vững gót chân cũng thành vấn đề. Trở về liền cùng mẹ ta nói một chút, thậm chí, chờ cái này một kỳ kết thúc, giúp đệ đệ trưởng, cả nhà đem đến thiên hải thị đi, thiên hải thị giá phòng 3 4 1 phần và bình, mà lại chúng ta luyện võ muốn sân bãi, nhất định phải mua biệt thự, dù là dựa vào vùng ngoại thành một điểm, cũng phải hơn ngàn vạn. Đây là hắn cần cân nhắc vấn đề. Về phần bán đi thiên đạo kiếm tông, chứ phi thật bị buộc không có chút nào biện pháp không phải vậy hắn không nỡ đem thiên đạo kiếm tông cái này hắn vừa ra đời sinh hoạt đến nay 19 năm sân nhỏ bán đi ta không có ý định tham gia thường bạch sơn cùng đồng xương ân đoán tranh chấp nhưng thường bạch sơn một câu lại nhắc nhở ta càng lớn thành thị lợi ích gút mắc càng sâu làm việc tàn nhẫn không có chút nào danh giới cuối cùng võ giả thì càng nhiều gây họa tới người nhà động một tí diệt cả nhà người ta người không phải số ít lục luyện tiêu nghĩ đến cái này dừng lại một lát nhược điểm hắn cần một cái nhược điểm một cái có thể che giấu mâu thân chức lị để lục tiên cơ nhược điểm gây họa tới người nhà Người nhà cái này một phạm chủ thân cận nhất một phần là cái gì? Cha, mẫu thân, vợ, mà, thân bằng. Cha, Lục Trường Ca đã chết. Mẫu thân, chức lý có thể xương rằng buộc. Xuống chút nữa. Vợ, mà, hắn cũng không có. Thân, đệ đệ Lục tiên cơ. Bằng, người hắn quen biết không ít, cùng một chỗ ăn cơm xong từng uống rượu cũng có một chút, nhưng chân chính xương trên bằng hữu, có thể dựa vào sinh tử người, một cái cũng không có. Lục Luyện Tiêu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng có kết thúc quyết. Ta vợ, tình cảm chân thành. Lục Luyện Tiêu trong lòng nói nhỏ. Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân theo bốn phía lượn quanh đi lên. Một bên đi bộ, một bên suy nghĩ Lục Luyện Tiêu ngừng lại. Hắn đã đi tới một cái, nhưng làm gần nói trong hẻm nhỏ. Tại trước mặt hắn, xuất hiện hai người, đằng sau, đồng dạng có hai người ngăn chặn đường lui của hắn. Bốn người. Lục Luyện Tiêu chỉ nhận biết trong đó một cái. Tả Nhân. Lục Luyện Tiêu. Tả Nhân trong mắt lóe lên một tia oán ý, lừa bí pháp của chúng ta không nói, ngươi thế mà còn dám báo cảnh, đem chúng ta nhốt tại đồn công an, câu lưu hơn nửa năm, nếu như không phải chúng ta tìm quan hệ, bồi thường tiền, ba năm năm đều chưa chắc có thể lại thấy ánh mặt trời." Lục Luyện Tiêu ánh mắt ở trên người hắn nhìn thoáng qua, đang muốn nói cái gì? Có thể lúc này hắn phản phất cảm giác được cái gì, nhìn về phía Tả nhân sau lưng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lần này biết sợ. Tả nhân nhìn xem sắc mặt biến hóa lục lự tiêu, trong mắt lóe lên một tia trả thù tính thoải mái, chúng ta thế nhưng là vừa ra tới, liền trực tiếp tìm ngươi mà tính sổ sẽ tới, hôm nay, ngươi chỉ có một con đường chết. Tả nhân bên cạnh một cái nam tử nghe được hắn lời nói, biến sắc, vội vàng nhỏ giọng nói, lao đại, không phải nói nhường hắn bồi thường tiền sao?" "Muốn, muốn giết người." Ngâm miệng, "Ta không nói hung ác một điểm, hắn làm sao lại bồi thường chúng ta tổn thất? Chúng ta thế nhưng là đem thư dùng phiếu cũng suất tiêu hao." mới đem bồi thường tiền nộp lên. Nếu là tháng này còn không lên thẻ tín dụng, ngươi về sau còn muốn hay không ngồi xe lửa đi máy bay rồi?" Tả Nhân một mặt lạnh lùng nói. Bên cạnh một người lập tức không nói. "Lục Luyện Tiêu, ngươi muốn chết vẫn là muốn sống?" Tả Nhân nhìn xem tụi hồ bị dọa Lục Luyện Tiêu, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo sắc cơ. Bộ dáng kia, cực kỳ giống một vị giết người không chớp mắt diệt thế đại ma vương. Có thể Lục Luyện Tiêu vẫn không nói gì. Tấm này thái độ trong mắt không có người phản phất đem Tả Nhân chọc giận, hắn đột nhiên theo trên thân móc ra một cái trồng chất tiểu đao, trong mắt đằng đằng sát khí, "Ngươi cho rằng ta đang nói đùa?" "Hôm nay" Nếu như ngươi không xuất ra 100 triệu đến, ngươi mơ tưởng còn sống rời đi ngõ hẻm này. Lời này, ta nói, nói được thì làm được, nếu không, ta liền không họ tả. Đại, lão đại. Lúc này, ngăn chặn lục luyện tiêu đường lui một người đột nhiên có chút cả lâm mở miệng, "Có, có người." Tả nhân hướng phía sau nhìn thoáng qua, đã thấy một cái gánh vác trường kiếm, dáng người thon dài, mặc tây trang màu đen, giữ lại dao diện, nhìn qua không đủ 50, trong mắt mang theo tang thương nam tử đi tới. Thấy cảnh này, Tả nhân liền tranh thủ mới vừa móc ra đào giấu đi. Có thể nam tử kia nhưng không có để ý tới hắn. Đông dạng. Lục Luyện Tiêu ánh mắt cũng một mực rơi vào nam tử này trên thân. Nghe không được, lấy hắn cường hóa 6 lần chuẩn âm, thế mà nghe không được bước chân của người đàn ông này âm thanh. Thật giống như chân của hắn căn bản không có tiếp xúc mặt đất. Đây chính là hắn đồng tử co vào nguyên nhân chủ yếu. Lục Húc Nhật Chi Tôn, Lục Trường Ca Chi Tử, Lục Luyện Tiêu. Nam tử nói một tiếng. "Ừm." Lục Luyện Tiêu nghe được nam tử đề cập ra gia mình danh tự, trong lòng hơi động. Người này, không phải Đồng Sương hoặc Thường Bạch Sơn phái tới. Cũng đúng. Đồng xương, Thường Bạch Sơn phái không ra loại cao thủ này. Luyện Tiêu Âu phục nam tử miệng niệm tên của hắn, nhật chiếu đại thiên, hỏa luyện trường thiên. Ngươi là ai? Lục luyện tiêu trầm giọng nói. Có thể nam tử đáp lại hắn, lại là quát khẽ một tiếng. Thiếp ta một quyền. Vành. Đại địa chân chiến. Nam tử vừa mới đặt chân mặt đất phẳng phất bị ngàn cân cự truy đập chúng, sàn nhà trong nháy mắt dạn nước vỡ nát. Côn bạo buộc phát kình đạo càng là khoái động gió lốc, đem dạn nước nát bấy sàn nhà cuốn về phía tứ phương. Thế. Một cú cuốn sạch lấy thay đổi cả hồn, cải thiên hoán nhật vô địch chi thế, chủ trung địa điểm, cuồn mà tới. Nhật chiếu đại thiên, hỏa luyện trường thiên. Tại cố này mênh mông quần cuộn bàng bạc vô địch chi thế bên dưới, lục luyện tiêu trực giác cảm giác hô hấp của mình, tim đập của mình, thậm chí thể nội huyết dịch lưu chuyển, hết thở ngưng trệ. Toàn thân trên dưới tinh khí thần bị hết thở chấn áp, rõ ràng ý thức vô cùng thanh tỉnh, nhưng thân thể lại như là lâm vào ác ngộng, căn bản không thể động đậy nửa phần. Hắn cơ hồ chỉ có thể chớm mắt nhìn nam tử đằng không mà lên, một quyền mang theo vô địch chi thế nghiền ép đánh xuống, muốn đem nhục thể của hắn, đem hắn tinh thần, đem hắn ý chí, hết thở ép thành trấn áp. Sinh tử kích thích, lục luyện tiêu tâm linh ý chí sôi trào đến cực hạ nhân loại tại cực độ hoàng sợ tình huống dưới hoặc là toàn thân cứng ngắc nhắm mắt đợi chết hoặc là ý chí điên cuồng đại sát thiên hạ lục địa tiêu hiển nhiên là cái sau mặc dù hắn cho tới nay biểu hiện ra một bộ người vật vô hại tha rằng sợ một chút cũng muốn gắn bó tốt ta ổn an lành sinh hoạt có thể tại bực này vô địch quyền thế anh chấn bên dưới tại loại này hắn phải chết không nghi ngờ sợ hãi bên dưới bắt nguồn từ sinh mệnh cầu sinh bản năng đem hắn thể nội hung tính triệt để kích phát giống trong hư không phản phát truyền ra một trận im ắng gào thét đánh tan lấy một loại nào đó tâm linh gông cung xé xích cùng tính đại phát giết ken, xuất kiếm. Lục luyện tiêu mang theo người lợi kiếm tiệm điện ra khỏi vỏ. Toàn thân trên dưới gân cốt chấn động đến cực hạn. Hổ báo lôi âm. Hổ báo lôi âm tại thể nội vang lên lên đồng thời, hơn nương theo lấy một trận chấn động gân cốt, thậm chí phế phủ long âm. Bí thuật. Trên người hắn tất cả lực lượng, ngưng tụ đến đỉnh phong cực hạn, thông qua ly tử ba động kiếm, hóa thành sinh mệnh đối mặt tử vong lúc không cam lòng gào thét cùng phản kháng, ầm vang đâm ra. Phanh phanh phanh. Đột phá. Hổ báo lôi âm thuật đột phá. Ly tử ba động kiếm phá. Đây là kiếm thuật đột phá. Đồng dạng, cũng là tâm linh đột phá. Tại cái này đột nhiên bị tử vong sợ hãi bị kích phát ra tới mãnh liệt cầu sinh ý chí bên dưới, tâm linh của hắn phản phất đánh vỡ gông củng xiềng xích, trực tiếp diễn dịch ra ly tử ba động kiếm sát chiêu lôi đỉnh lấp lõe. ầm ầm, trong hư không phản phất vang lên tiếng sấm rền vang, tiếng sấm chấn động, chấn động tâm hồn. Mà một kiếm này tại kiếm nhanh trên cảng là nhanh như lấp lõe, kinh diễm tứ phương. Giờ khắc này nếu như đối thủ của hắn không phải vị này nam tử thần bí, mà là khải minh tinh thị võ đạo giới bất luận một vị nào võ sư, bao quát vi vĩnh xương bực này đang đứng ở tráng niên tứ tượng môn môn chủ. Chết, chỉ có một con đường chết. Đáng tiếc. Nam tử quyền, cương đại đến vượt qua cực hạn, cương đại đến không gì sánh kịp. Sơn, đại sơn, hắn tựa như một tòa nguy nga đại sơn, lấy không thể địch nổi vĩ nạn chi thế tầng tầng nghiền ép mà xuống, lại như cùng thay đổi thế giới, lấy thân hóa đạo, mang theo bọc lấy thiên chu nói diệt vô thượng vĩ lực, quyền chấn tứ cung. ầm, vỡ nát. Ly tử ba động kiếm giống như ám kình bừng bừng phấn chấn kình đạo vỡ nát, lục luyện tiêu trong tay cương thiết đúc thành khai phong lợi kiếm vỡ nát. Một quyền này, lấy không thể ngăn cản vô địch chi thế, cuồn cuộn mà đến, đem hắn tất cả dãi rủa, tất cả phản kháng, hết thảy vỡ nát cũng sẽ tại sau một khắc, vỡ nát cánh tay của hắn, vỡ nát thân thể của hắn, vỡ nát tinh thần của hắn, trôn vùi ý chí của hắn. Không! Lục Luyện Tiêu gầm lên giận dữ. Thể nội bình đạo, khí huyết, phản phất sông phá gông cùng xiềng xích, nương theo lấy chấn động tâm linh gào thét, lại lần nữa ngưng tụ tại tay trái. Nghiền nát! Dù là hắn tất cả lực lượng, tất cả phản kháng, tất cả dãy rủa, tại cố lực lượng này trước mặt nhỏ bé không đáng mỉm cười một cái. Có thể sinh mệnh không cam lòng, khát vọng sinh tồn, ý chí bất khuất, vẫn làm cho hắn phấn khởi toàn thân trên dưới có khả năng tiêu đốt tất cả lực lượng. Huy quyền! Hướng về mảnh này vô địch thế này, thuẫn về mảnh này hừng hực uy hoàng vô thượng thiên đạo huy quyền. Ầm ầm, khí huyết đốt cháy, tinh thần nổ tung, ý chí thăng hoa, có thể hiện thực không phải địa ảnh. Vô luật lục luyện tiêu như thế nào cực điểm thăng hoa, kết cục cũng không từng sửa đổi. Không có gì sánh kịp lực lượng tối khô lạp hủ đánh nát hắn tất cả phản kháng, vênh chúng thân thể của hắn, thân thể của hắn phản phất bị một cỗ đủ để đem hắn mỗi một cái tế bào hết thảy nghiền nát lực lượng xuyên qua mà qua, cũng mang theo bộc lấy, kéo theo thân hình của hắn, hung hăng nhập vào mặt đất. Phản phất như đạn pháo khủng bố lực phá hoại, tại chỗ nhường phương viên mấy thước mặt đất hết thể giản nức. Vô số sàn nhà, mảnh đá, bán tung tóe lại bị đánh tan buộc phát cơn lốc quét hướng tứ phương, đạn xạ kích vút hẻm nhỏ hai bên vách tường. Một chút vách tường gạch men sứ tức thì bị vỡ nát, xuyên thủng. Nhưng mà, ngay tại Lục Luyện Tiêu cảm thấy mình gặp phải bực này công kích, bực này kịch liệt đau nhức, tất nhiên bị triệt để sẽ rất lúc, hắn bên thai chuyển đến một cái phảng phất mộng cánh thanh âm. Không tệ. Lúc này Lục Luyện Tiêu mới phát hiện, bên trong như thế cuồng bạo một quyển phi khủng, hắn thế mà. Không được gì. Bình yên vô sự. Chương 45, Lai lịch. Không việc gì. Cả người hắn bình yên vô sự, cũng là hoàn toàn không gọi được bình yên vô sự. Cơ thể của hắn, hắn vẫn lạc hắn xương cốt, thậm chí cả ngũ tạng lục phủ đều có khí phách kích thích tính đau đớn, liền phảng phất quanh năm không vận động người đột nhiên cực hạn vận động sau loại kia đau nhức. Bất quá, làm hắn tinh tế cảm ứng một phen những thứ này đau nhức mới phát hiện, hắn luyện thể. Viên mãn. Nguyên bản còn muốn 10 ngày nửa tháng khả năng hoàn thành luyện thể giai đoạn tu hành, triệt để viên mãn. Không chỉ luyện thể viên mãn, liên liên ngũ tạng lục phủ rèn luyện cũng đẩy vào một mạng lớn, cách hoàn thành vòng thứ nhất rèn luyện, chân chân chính chính trở thành võ sư đã gắn liền với thời gian không xa. Vẹn vẹn một vòng này đau nhức mang tới thay biến, cơ hội tiết kiệm hắn một năm khổ tu. Cái này là bực nào thần kỳ lực lượng. đây là nhân loại võ giả có khả năng có thủ đoạn, khó có thể tin, không thể tưởng tượng. nếu như không phải trong tay chuôi này đứt gãy kiếm nhắc nhở lấy vừa rồi lúc giao thủ chân thực, hắn đều muốn coi là trước mắt một màn chỉ là một cảnh. nhân thể tiềm lực vượt qua người tưởng tượng. lúc này, đứng lục luyện tiêu nam tử trước mặt đem đeo tại sau lưng kiếm gỡ xuống, Với tay ném một cái, ầm, lợi kiếm vướng vàng cắm ở lục luyện tiêu trước người. đây là húc nhật đại thiên kiếm, lục trường ca không coi ở đây, kiếm, ta chuyển cho ngươi. nam tử nói, mặt trời mới mọc, lúc húc nhật, ra ra hắn danh tự. Hắn tử nhỏ đã không có ra gia lục hốc nhật tấn tượng, bởi vì, tại hắn sinh ra tới không đến 3 tháng, hắn liền chết. Nghe phụ thân Lục Trường Ca nói là bởi vì hắn thân thể không tốt, lúc này mới tại hơn 40 tuổi tráng niên mất sớm. Ta thần đã đánh vào trong đầu của ngươi, cẩn thận hồi tưởng, ngươi có thể nhớ tới ta để lại cho ngươi liên lạc phương pháp." Nam tử nói. Lục Luyện Tiêu nghe vậy, xác thực cảm giác trong đầu của mình nhiều một chút đồ vật. Loại thủ đoạn này, Nhưng hắn đồng tử có chút co rụt lại. Không thể nào hiểu được. Võ đạo tu luyện tới cực hạn, lại có bực này thần thông ngươi có phiền phức, có thể trực tiếp liên lạc ta, đại thương một nước, còn không có ai ngăn cản được ta làm việc, thậm chí nếu như ngươi nghĩ đọ sức một cái tương lai, có thể theo ta cùng đi. Lục luyện tiêu không nói gì, hắn ẩn ẩn đoán được thân phận của người này, lấy năng lực hiện tại của hắn tùy tiện quấn vào đối phương thế giới, sinh tử không khỏi mình. Hắn trầm mặt nhường nam tử có chút tịch liêu, hắn trực tiếp quay người, mặt trời mới mọc cùng ta mỗi người đi một nẻ, chỉ là lý niệm không đồng nhất, ta chưa hề trách hắn, là mặt trời mới mọc hậu nhân, chỉ cần ngươi không phụ ta, tương lai dù có vừa chết, ta cũng sẽ không để ngươi chết tại phía trước ta. Nói xong. Hắn liền muốn rời đi. "Đợi một chút." Lúc này, Lục Luyện Tiêu lên tiếng, "Ngươi là ai?" Nam tử một trận, nói ra một cái Lục Luyện Tiêu trong lòng đã có đoán danh tự, "Cố Trường Thiên." Lục Luyện Tiêu cùng Cố Trường Thiên giao thủ trên thực tế chỉ có một cái trước mắt, cho dù tính cả bọn hắn về sau trò chuyện, trên thực tế cũng không đến nửa phút. Tới lúc này, trước sau vi độ Lục Luyện Tiêu tả nhân, trái nghĩa, triệu lượng mấy người, mới khó khăn lắm theo vừa rồi cái kia phảng phất huyền huyễn mà lớn một dạng cảnh cảnh bên trong kịp phản ứng. Năm năm năm năm. nhân trong miệng lắp bắp, trợn tròn mắt thật lâu mới rốt cục trọng trọng nôn rõ ràng thẩm nghĩ muốn thổ lộ đi ra kịch liệt cảm xúc ngoại tảo. hắn huynh đệ trái nghĩa nhìn xem trên thân bị bắn ra tứ phương cục đá đánh ra tới vết máu cũng là rốt cục nhịn không được tiêu gen bắt đầu a a ta ta chảy máu ta phải chết phụ trách chắn lục luyện tiêu đường lui hai người càng là chân mềm nũn trực tiếp ngồi ở mặt đất lục luyện tiêu cùng cố trường thiên giao phong sát thực nói là cố trường thiên xuất thủ bảy ra tuyệt cường lực lượng trực tiếp lật đổ bốn người bọn họ tam quan nhìn xem trong hẻm nhỏ một lớn một nhỏ hai cái hố ai có thể tưởng tượng được thứ này lại có thể là lấy nhân lực hình thành Nhân lực một kích, bạo phát đi ra uy thế lại tựa như là tháo. Đây là kinh khủng bực nào? Bất quá bọn hắn không biết là, Cố Trường Thiên một kích này uy lực chân chính sẽ chỉ so bọn hắn theo dự liệu càng mạnh. Lục Luyện Tiêu rất rõ ràng, Cố Trường Thiên một quyền kia căn bản không có ý tứ giết hắn, hắn loại này bản ý, trên thực tế là thông qua một quyền này sinh tự áp bách, nhường hắn đánh vỡ tâm linh gông cùng xiển xích, thậm chí còn giúp đỡ hắn phá vỡ nhục thân gông cùm xiển xích, ngay tiếp theo tại tinh thần hắn thế giới lưu lại một đạo tin tức. Trong thời gian này liên quan đến lực lượng và dụng. Đơn giản giống như quỷ thần Không thể tưởng tượng đến liền hắn vị này võ sư cũng có khí phách tầm mắt mở rộng, lần thứ nhất chân chân chính chính nhận thức đến võ đạo thế giới cảm giác. Khó trách, quân đội có vệ tinh, có đạn hạt nhân, có hàng không mẫu hạm, có tốc độ siêu thanh chiến cơ, có thể võ đạo, vẫn có thể cùng bọn hắn sánh vai cùng. Võ đạo tu luyện tới hậu kỳ, lại có bậc này thần dị. Xuyên thấu qua giao thủ, đem một đạo tin tức lưu tại người khác náo hải. Vậy có phải hay không nói, bọn hắn có thể thông qua loại thủ đoạn này, thay đổi một người tư duy ý niệm. Nếu như bị thay đổi tư duy ý niệm người chính là đạn hạt nhân người chấp trưởng, quân đội quan chỉ huy Hàng không mâu hạ tư lệnh hạm đội viên, vậy sẽ mang đến hậu quả gì? Lục Luyện Tiêu hít sâu một hơi, đem trong đầu phân tạp ý niệm ép xuống. Có ngộng cảnh kinh lịch, kết hợp với hắn ngôn ngữ, hắn ẩn ẩn đoán được thân phận của người đàn ông này. Cố Trường Thiên. Hắn sở dĩ hỏi lại một tiếng nguyên nhân, là bởi vì trước mắt nam tử này, cùng hắn trong ngẫm cảnh cái kia Cố Trường Thiên, hoàn toàn không giống. Tướng mạo khác biệt, tuổi tác cũng đối không lên. Trong ngộng cảnh nam tử chỉ có 30 trở dưới, trước mắt Cố Trường Thiên, 40 có thừa. Ngoài ra, còn có một vấn đề. Trong ngẫm cảnh cái kia âm thanh Cố Trường Thiên đến từ một thanh âm khác. Chưa chắc chính là nam tử kia danh tự, nói không chừng bắt nguồn từ bên thứ ba. Hắn duy nhất có thể xác định là, Cố Trường Thiên nhất định cùng nam tử kia có quan hệ. Tối hôm nay ngẫm cảnh hảo hảo lưu ý một chút. Lục Luyện Tiêu trầm nghĩ, đem lực chú ý tập trung đến trước mắt vừa mới rời đi vị này Cố Trường Thiên trên thân. Vị này Cố Trường Thiên thân phận hẳn là gia gia nghĩa đệ, dựa vào lối nói của hắn, bởi vì cùng gia gia lý niệm không hợp, mỗi người đi một ngả. Từ biệt 19 năm, chẳng biết tại sao gần đây tìm trở về. Hắn nghĩ tới gia gia cùng phụ thân đến đến Khải Minh Tinh Thị cái thành nhỏ này thị. Mở ra một cái chỉ dạy kiếm thuật không dạy thổ nạp tiểu võ quán lại hồi tưởng nhà mình cửa kia có thể trực tiếp tu luyện tới luyện thành tiên thiên cương khí luyện khí thuật, Ẩn ẩn minh bạch cái gì? Gia gia lục hốc nhật thân phận không đơn giản, 19 năm không có gọn sóng, lúc này lại tìm tới. Lục luyện tiêu nghĩ ngợi, ẩn ẩn ý thức được cái gì? Vấn đề ra ở trên người hắn. Trong ngày thường, một tòa thành nhỏ tiểu môn phái căn bản không làm người khác chú ý, có thể gần đây cái kêu bài hải khiếu cùng như gió tự do đại hỏa, như Cố Trường Thiên một mực để cho người ta lưu ý lấy lục hốc gió thổi có lay. Hoàn toàn khả năng cẩn thận thăm dò đem hắn phụ thân lục trường ca, gia gia lục hốc nhập tìm ra. Nghĩ ngợi Lục luyện tiêu ánh mắt dừng lại ở muốn trộm trộm đào tẩu tạ nhân trên thân. Thật to, thật to ca đừng giết ta, ta ta ta, ta đem tiền cũng cho ngươi. Tạ nhân ngữ khí run rẩy nói, bọn hắn chỉ là một đám lừa gạt phạm, liên nhập phòng trộm cắp, cướp bóc sự tình cũng không dám làm. Hôm nay cầm một cây đao đến chấn lục luyện tiêu, đã là không thèm đếm xuể rũ khí. Kết quả, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thần tiên đánh nhau. Nhìn xem trên mặt đất một lớn một nhỏ hai cái hố. Nếu như loại lực lượng này đánh tại trên người bọn họ, Tạ nhân liếc hầu núp đích, hung hăng nuốt một hơi nước miếng. lao đại chúng ta không có tiền, thẻ tín dụng cũng xóa bạo. một bên trái nghĩa nhỏ giọng nhắc nhở, tà nhân trận tròn hai mắt, hẳn không thể đè xuống hắn cùng dẹp một trận. các ngươi là thế nào tìm tới ta sao? lục luyện tiêu nói một tiếng, là a lượng, triệu lượng là máy tính cao thủ, hắn định vị đến ngươi vị trí, chúng ta lại dựa vào cái khác tin tức phòng đoán, xác định thân phận của ngươi. tà nhân không chút do dự đem triệu lượng bán. nha. lục luyện tiêu xoay chuyển ánh mắt, lập tức cái kia gọi triệu lượng nam tử sắc mặt trắng bệch, doa đến cơ hồ muốn ngất đi. võ giả không thể nào vô cớ đối với người bình thường xuất thủ nhưng thân là người bình thường các ngươi lại vây công ta cái võ giả này theo lý thuyết ta có thể trực tiếp đem các ngươi giết chết đại lao đại Tham mạng xem ra các ngươi thật sự là mới vừa được thả ra còn không có nghe ngóng cách làm người của ta lục luyện tiêu nói một tiếng hôm nay các ngươi đi hảo hảo hỏi thăm một chút xế chiều ngày mai tại phúc vận trà lâu chào ta ta có việc giao cho các ngươi làm đương nhiên các ngươi cũng có thể trực tiếp thoát đi khải mình tinh thị bất quá hắn mặt không biểu tình các ngươi tốt nhất giấu đi cả một đời chớ hiền thân nếu không một khi bị ta tìm tới các ngươi sẽ biết có cái gì hả chàng nói xong hắn bay người rời đi Chương 46, Lục Tiên Cơ, Lục luyện Tiêu dự định nhận lấy tạ nhân một nhóm, chủ yếu là đối bọn hắn phụ thuộc vào Tân hòa Sáu Lộ cảm thấy hứng thú. Cứ việc bọn hắn thành lập được người thanh niên kia hỗ trợ người liên minh giao lưu quần là vì lừa gạt, nhưng hắn hành vi hình thức đủ có chút thích hợp. Cái này quần có thể phát triển thành một cái theo như nhu cầu, tài nguyên trao đổi nhỏ quần, tại bản thân không pha lẫn võ đạo giới, như thường con đường bị phong tỏa tình huống dưới, vì hắn cung cấp một chút trên tu hành tiện lợi. Bất quá hắn không phải một cái đưa thích ghép của người, cho nên cho tạ nhân cả đám người một ngày thời gian cân nhắc. Nếu như bọn hắn đến lúc đó đi tới Phúc Vận Trà lâu. Tự nhiên là hợp tác vui vẻ. Nếu là bọn hắn đi thẳng một mạch, núi cao đường xa hạ hắn một người bình thường cũng vô pháp đem tận lực cất giấu mấy người bắt tới. Thiên đạo kiếm tông, lục luyện tiêu trở lại sân nhỏ, trước tiên đi phòng tu luyện, dựa vào tu luyện dược vật, lại mượn hổ báo lôi âm thuật tu luyện lên tiên tiên luyện khí thuật tới. Theo hổ báo lôi âm thuật cùng tiên tiên luyện khí thuật đồng thời thi triển, hắn có thể cảm giác được rõ ràng ngũ tạng lục phủ của mình ở giữa nhẹ nhàng rung động. Loại này rung động không ngừng cường hóa lấy phế phủ của hắn, dùng phế phủ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Người có ngũ tạng tâm, lá gan, tỵ, phổi, thận, gồm cả lục phủ đạm, vị tiểu tràng, đại tràng, bàng quang, tam tiêu. Tâm chủ lên mạch, chủ thần rõ ràng, thôi động huyết dịch vận chuyển toàn thân. Phổi chủ hô hấp, chủ sinh sản, điều dòng nước, hướng trăm mạch, có tuyên phát cùng tốc hàng chi lực. Tỳ chủ vận hóa, chủ thống máu, vận hóa thủy cốc tinh vi. Lá gan chủ sơ tiết, chủ điều đạn, ở dấu máu. Thận chủ sinh trưởng, chủ nạp khí. Gan cất giữ sắp xếp nước tiết, dạ dày thực ngũ cốc tiêu nạp, tiểu tràng chủ tụ rót hóa vật, phân rõ bi trọc. Đại tràng chuyển hóa cặn bã, bàng quang thay thế dấu tinh, tam tiêu chủ trừ tức điều thuận. Trong thân thể tại hệ thống vận chuyển, tần nạp tại ngũ tạng lục phủ theo ngũ tạng lục phủ cường hóa, nhân thể thoát thai hoang cốt, giống như như rồng, từ đó dần dần mở ra siêu phàm bắt đầu. Lục luyện tiêu thoáng tu hành một lát, đối thân thể trạng thái dần dần hiểu rõ tại tâm. Nhanh thì một hai tháng, chậm thì răm ba tháng, ta liền có thể hoàn thành vòng thứ nhất ngũ tạng lục phủ rèn luyện, chân chính bước vào võ sư lĩnh vực. Bất quá, tu vi cấp độ mặc dù chưa bước vào võ sư lĩnh vực, nhưng ly tử ba động kiếm một phá, diễn sinh ra sát chiêu lôi đình lấp lóe, thực lực của hắn lại lần nữa trèo lên mới bậc thang. Như lại đối đầu khảo hạch hắn lúc tuyết quán quán trưởng phong, đó chính là ước hiếp lao đầu tử, giang giác ngoài phòng tu luyện chuyển đến một trận thanh âm thiên cơ lục luyện tiêu mở to mắt có việc sáu lần cường hóa chuẩn âm dùng hắn đã có thể phán đoán quen thuộc người tiếng bước chân ca lục tiên cơ đem đầu bu lại ta có lời muốn cùng ngươi nói và nói đi lục luyện tiêu duy trì lấy hổ báo lôi âm thuật ăn nói trung khí hơi thở cũng không có bao nhiêu biến hóa ca ta hôm nay gặp được một người hắn chẳng biết tại sao để cho ta biểu diễn một bộ kiếm thuật còn cùng ta nói một chút kỳ quái lời nói sau đó truyền cho ta một môn kiếm thuật cùng tiên tiên luyện khí thuật tu hành kỹ xảo liền rời đi lục tiên cơ nói một người Lục Luyện Tiêu trong lòng hơi động, thân cao 1m81, hơn 40 tuổi, không đến 50, mà phong phục, giữ lại dâu ria. "Đúng đúng đúng." Lục Tiên Cơ liên tục gật đầu, "Ca, ngươi biết hắn?" "Hắn? Là gia gia bằng hữu, ngươi gọi hắn cố gia gia là được rồi." Lục Luyện Tiêu nói. Lục Tiên Cơ giật mình. "Gia gia?" Mười chín tuổi Lục Luyện Tiêu đối gia gia Lục Húc Nhật cũng không có ký ức, chớ nói chi là mới 13 tuổi Lục Tiên Cơ. "Hắn truyền cho ngươi một môn kiếm thuật." Lục Luyện Tiêu nhìn xem hắn, "Có nói không chính xác ngươi truyền ra ngoại a?" "Không có, ngược lại là luyện khí thuật, giống như là dựa vào ta tự thân định ra" Ta luyện một chút, hiệu suất so lúc trước nhanh hơn. Dựa vào một người tình huống định ra luyện khí thuật. Lục luyện tiêu tin tưởng cố trường tiên làm được. Ngươi đem cửa kia kiếm thuật luyện cho ta xem một chút. Lục luyện tiêu nói. Được. Lục tiên cơ đồng ý. Rất nhanh thi triển lên kiếm pháp tới. Hán một luyện, lục luyện tiêu rất nhanh đã nhận ra cái gì. Môn này kiếm pháp, cùng thiên đạo kiếm thức có chút tương tự. Mà chính là bởi vì có thiên đạo kiếm thức nội tình tại, lục tiên cơ đối môn kiếm thuật này vào tay rất nhanh. Nhìn một lát, lục luyện tiêu thần sắc đã ngưng trọng lên. Lục tiên cơ kiếm thuật bên trong, hắn thấy được thế, kiếm thuật đại thành khả năng ngưng tụ mà thành thế. Thiên đạo kiếm thế, nhất là là Lục Tiên Cơ đem môn kiếm thuật này thi triển đến hậu kỳ lúc, chính hắn cũng là lâm vào một loại nào đó lĩnh ngộ bên trong, kiếm thuật càng lúc càng nhanh. Rốt cục tại kiếm thuật thi triển mấy phút một đoạn thời khắc, hắn tất cả kiếm thế đều ngưng tụ thành một điểm, tựa hồ dẫn dắt thiên địa chi thế ra trì, hóa thành trùng trùng điệp điểm một kiếm, ầm vang chém xuống. ầm! Lục Tiên Cơ kiếm trong tay đột ngột đứt gãy, hắn phía trước mặt đất càng là giống như bị vô hình kiếm khí sẽ rách ra một đạo vết kiếm. Loại biến hóa này, nhường Lục Tiên Cơ hơi chậm lại, kiếm thuật im bặt mà dừng. Mà Lục Tiêu cũng là thần sắc quái dị. Một hồi lâu, hắn mới chậm rãi phun ra bốn chữ, Thiên địa vô cực. Thiên đạo kiếm thức diễn sinh ra tới sát triều thiên địa vô cực. Hắn tu luyện nhiều năm, đồng thời năm đó có phụ thân Lục Trường ca tay đem tay dạy bảo, vẫn không có thể đem thiên đạo kiếm thức tu hành tiểu thành, có thể lục tiên cơ. Luyện kiếm mới bao lâu? Thiên đạo kiếm thức đại thành không nói, dưới mắt, thế mà ngay cả giết triều cũng đã luyện thành. Thiên đạo kiếm thức vốn là thuộc về tu hành gian nan, đến đại thành liền có thể phát huy ra phi phạm lực kiêm Năm đó Lục Trường ca vào thiên đạo kiếm thức chi lợi, liên tiếp bại bốn đại vũ sư, xông ra huy danh hiển hách. Dưới mắt, mới 13 tuổi lục tiên cơ Tại kiếm thuật tạo nghệ bên trên đã đuổi kịp phụ thân lục trường ca, càng đem hắn cái này luyện kiếm nhiều năm ca ca xa xa bỏ lại đằng sau. Hẳn là thiên địa vô cực, ta vốn là nhanh học xong, vị tiêu cố gia gia giúp ta một chút, không phải sao? Ta vừa mới liền biết luyện. Lục tiên cơ nói, kỳ quái nói, bất quá kiếm thuật của ta thiên phú chỉ là còn có thể, so bình thường tốt một chút, nhanh như vậy liền diễn sinh ra sát chiêu thiên địa vô cực rồi. Ca, ngươi luyện thiên đạo kiếm thức nhiều năm như vậy, kiếm thuật của ta có phải hay không luyện được có vấn đề? Chúng ta không giống. Lục luyện tiêu thoát ra, có cái gì không giống? Khuku, ý của ta là. Ta gần đây chủ yếu tập trung ở lý tử ba động kiếm trên việc tu luyện, đối thiên đạo kiếm thức tốn hao tâm tư ít một chút. 13 tuổi luyện thành thiên đạo kiếm thức, diễn sinh ra sát chiêu thiên địa vô cực. Mấy người lục tiên cơ luyện thể lại thành, riêng lấy bộ phát sát phạt mà nói, đã đủ để uy hiếp được khí huyết võ sư. Không được, hắn còn nhỏ, không thể để cho hắn kiêu ngạo tự mãn để tránh sinh lòng lười biến chê. Thiên đạo kiếm thức là chúng ta gia truyền kiếm thuật, cùng chúng ta tương tính cực kỳ cao, lại thêm ngươi từ nhỏ nhìn ta cùng tra luyện kiếm, hai tuyển mục lượng, trong lúc vô hình đã đặt xuống phong phú nội tình, cho nên vào tay cực nhanh. Hậu tích mà phát, lại thêm lần này vị kia cố ra ra tự mình xuất thủ giúp ngươi một tay, ngươi khả năng luyện thành sát chiêu, bất quá, đây không tính là cái gì. Lục Luyện Tiêu đem kiếm của mình lấy ra, ngay sau đó, đột nhiên xuất kiếm. Ầm ầm. Phong tu luyện phảng phất vang lên, lên một trận sấm diện, nổ phá hư không. Ly tử ba động kiếm sát chiêu lôi đình lấp loé. Thật là lợi hại. Lục Tiên Cơ ánh mắt mang theo ánh sáng, xem, nắm giữ một môn kiếm thuật sát chiêu cũng không phải là cái gì đáng đến bốn phía khoe khoang sự tình. Dạng này a. Đương nhiên, ta chưa thành võ sư, không phải cũng đã nắm giữ một môn kiếm thuật sát chiêu còn không phải cùng chúng ta người lục gia tương tính tốt nhất thiên đạo kiếm thức lục luyện tiêu nói vỗ vô đệ đệ bả vai cho nên ngươi còn phải tiếp tục cố gắng mới được biết không biết ca ta sẽ tiếp tục cố lên lục tiên cơ trùng điệp gật đầu vị kia cố gia ra truyền ra cho ta môn kiếm thuật này không chỉ làm chúng ta nguyên bản luyện được thiên đạo kiếm thức uy lực càng lớn đang luyện thành người thứ nhất giết chiêu thiên địa vô cực về sau còn có thể tiếp tục tu luyện đồng thời tại tu thành bát hoang kiếm khí cùng thái khư kiếm ý lúc, còn có thể diễn biến bước phát triển mới sát chiêu vạn kiếm quy nhất cùng thần kiếm công ta lục luyện tiêu chụp bả vai hắn tay cứng đờ Thượng thừa kiếm thuật thần chứa một môn sát chiêu, định tiêm kiếm thuật, tuyệt thế kiếm thuật lại tăng hai môn sát chiêu. Cố Trường Thiên truyền cho Lục Tiên Cơ mới thiên đạo kiếm thức bên trong lại có vạn kiếm quy nhất cùng thần kiếm công ta. Môn kiếm thuật này đã đạt tới so sánh tuyệt thế kiếm thuật tình trạng. So với thượng thừa kiếm thuật chỉ có thể tu luyện đến đại thành, định tiêm kiếm thuật có thể tu tới đăng phong tạo cực, tuyệt thế kiếm thuật hơn có thể sương xuất thần nhập hóa, siêu phàm nhập thánh, kiếm thần, kiếm thánh. Hai cái này sương hảo, Lục luyện tiêu tư duy chấn động một hồi lâu, hắn mới khôi phục tỉnh táo, hảo hảo luyện, cố lên luyện, chống lên thiên đạo kiếm tông tương lai. Ca, ta sẽ cố gắng. Lục Tiên Cơ dùng sức gật đầu. "Ừm, ca tiết hầu có chút không thoải mái, đi uống nước." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, đi ra phòng tu luyện. Thẳng đến ra phòng tu luyện, vững tin Lục Tiên Cơ không nhìn thấy hắn lúc, trên mặt hắn mới rốt cục hiện ra không che giấu được vui mừng. Thiên tài, tuyệt thế thiên tài. Thiên Cơ có kiếm thánh chi tư. Chương 47, việc không liên quan đến mình. Ban đêm, hắn cùng Trương Lệ nói một lần, người một nhà cùng đi Thiên Hải thị. Hắn lấy tham gia siêu cấp tiếng ca, một người muốn tại Thiên Hải thị mang một hai tháng, cần chiếu cố làm lý do, đưa nàng thuyết phục. Về phần Lục Tiên Cơ, Lần đầu tiên chương trình học có chút trọng, nhưng Sơ Trung không giống Tâ Ba, áp lực to lớn, lại thêm Lục Luyện Tiêu về sau khẳng định phải giúp Lục Tiên Ân cơ trưởng, đi thiên hải thị hưởng thụ tốt hơn giáo dục tài nguyên, cho nên dứt khoát nhường hắn xin phép nghỉ, mang theo hắn một đạo tiến về. Cũng vì lựa chọn hắn trường học mới làm chuẩn bị. Thuyết phục Trương Lệ, Lục Luyện Tiêu một bên tích đứng tiên thiên luyện khí thuật, một bên đem hắn mua được một môn khác võ kỹ, song trọng trấn tĩnh. Về phần nguyên bản buổi tối hôm nay nên có tiểu tụ. Lục Luyện Tiêu trên cơ bản minh bạch trận này tụ hội ý nghĩa, đơn giản là lấy thường Bạch Sơn cầm đầu đem võ sư nhóm liên hợp lại đối kháng đầu Sương, cái gọi là bão đoàn sợi ấm. Chẳng bằng nói là rõ ràng đứng đội. Gọi điện thoại, nói với Quý Minh một tiếng. Lục luyện tiêu cầm điện thoại lật xem song trọng chấn kình văn kiện. Bác không bằng tinh. Lúc trước hắn chưa đem ly tử ba động kiếm luyện thành, tất nhiên là không nên phân tâm kiêm tu song trọng chấn kình. Dưới mắt hắn ly tử ba động kiếm đại thành, càng là đã luyện thành sát chiêu lôi đình lấp lóe. Môn kiếm thuật này đã đạt tới cực hạn, trừ phi hắn nguyện tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực tiếp tục hoàn thiện môn này kiếm pháp đem thôi diễn đến trình độ đăng phong tạo cực. Nếu không đành phải đổi tu hắn pháp đến tăng cường trí lực. Lúc trước lục luyện tiêu mua xuống song trọng kình lúc chính là nhìn chúng song trọng chân kình cùng ly tử ba động kiếm cộng đồng tính. Song trọng chấn kình cũng là thông qua kình đạo đặc thù vận dụng chấn động nhân thể ngũ tạng lục phủ. Chỉ bất quá Ly tử ba động kiếm là thông qua kiếm thuật thi triển, song trọng chấn kình là thông qua quyền cước thi triển. Bởi vì cả hai cộng đồng tính, mượn nhờ Ly tử ba động kiếm tu hành kinh nghiệm, lục luyện tiêu vào tay môn võ kỹ này hiệu suất rất nhanh, tính toán một đêm đã đụng chạm đến môn đạo. Lấy hắn cường hóa 6 lần chuẩn âm cùng Ly tử ba động kiếm nội tình, đoán chừng 2-3 tháng liền có thể đem song trọng chấn kình tu luyện đến đại thành. Nhà khách, tà nhân, tà nghĩa, Di, triệu lượng một đám 6 người tụ tập tại cái này phòng đôi bên trong, không ngừng tra xét bọn hắn thu tập được tư liệu. Càng xem, càng nhường bọn hắn mổ hôi lạnh lâm ly. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Lục Luyện Tiêu hủy diệt Long truyền môn sự tình nửa năm trước chỉ ở Khải Minh Tinh trên chợ tầng Phạm Vi lưu truyền, có thể trải qua hơn nửa năm lên men, biết được tin tức này, người trên diện rộng kéo lên, lại thêm triệu lượng đen tiến vào võ đạo hiệp hội hồ sơ kho. Long truyền môn 18 cái, Kim Kiếm môn, Thiên Phong võ quán 12 cái, trong đó, võ sư chiếm 4 cái, còn lại trên cơ bản đều là luyện thể viên mãn, luyện thể đại thành võ đạo giới người. Nhìn xem trong hồ sơ có quan hệ với Lục Luyện Tiêu tại ngắn ngủi không đến thời gian 1 năm từng ly từng tí, chương di dọa đến chân cũng mềm nhũn. Tìm ra những tài liệu này triệu lượng, thân hình đã không nhịn được run lên bẩy. 30 cái nhân mạng. Đây không phải là cái gì a miêu a Cầu. là đằng đắng 30 người. Song song, lần này toàn bộ xong. Trong phòng tảng nghĩa, Chu Di cùng một cô gái khác nô tình mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, run rẩy không thôi. 30 cái nhân mạng. Trên người hắn thế mà gánh vác lấy 30 cái nhân mạng. Chúng ta đi lừa gạt thế mà lừa gạt đến như thế một cái ma vương trên người rồi. Hắn, hắn là võ giả, chúng ta người bình thường vây công võ giả, còn động nào, hắn đã có quyền đem chúng ta giết chết, pháp luật cũng không gánh nổi chúng ta. Lần này làm sao bây giờ? Lục Luyện Tiêu cho bọn hắn lựa chọn. Nhưng khi bọn hắn thực sự hiểu rõ đến vị này Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ hành động lúc bọn hắn mới ý thức tới, bọn hắn căn bản không có lựa chọn. Sáng sớm hôm sau, Lục Luyện Tiêu nhường mẫu thân chứng lị, Lục Tiên Cơ thu dọn đồ đạc, chính hắn quét một cỗ cộng hưởng xe đạp, cưỡi lên Phúc vận trà lâu, thấy được Phúc vận trà lâu bên ngoài, thần sắc tiểu tụy, hoàn loạn tả nhân, tả nghĩa, triệu lượng cả đám người. Thật to. Lão đại. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu, tả nhân lắp ba lắp bắp hỏi há miệng. Đi theo ta. Lục Luyện Tiêu nói một tiếng mang theo bọn hắn đi vào phúc vận trà lâu cách đó không xa một nhà mang bao xương hoa quả vớt bên trong. Lục Luyện Tiêu tùy ý ngồi xuống, dựa vào phía sau một chút, chưa mở miệng, Tả Nhân đã một cái quỳ xuống, "Lão đại, chúng ta sai, cầu ngươi cho chúng ta một cái cơ hội." "Quỳ làm gì, đừng sợ, ta cũng không phải cái gì ma quỷ." Lục Luyện Tiêu nhàn nhạt nói một tiếng, chỉ chỉ đối diện vị trí, "Ngồi." "Lão đại." Mặt đất rất mát mẻ, "Ta cũng ngồi." Lục Luyện Tiêu nhắc lại một câu, thoáng tăng thêm điểm nữ khí. "Tả Nhân, Triệu Lượng, chưa gì nô tình bọn người không dám tiếp tục nửa phần nói nhảm, lập tức ngồi xuống, một mặt khẩn trương cái này đúng, ta chính là người bình thường, nhìn chúng tài năng của các ngươi, cùng các ngươi nói chuyện suy nghĩ. Lục luyện tiêu nói, đem một phần tiện tay vẽ xấu tư liệu đưa cho tài nhân, nhìn xem. Tà nhân vội vàng hai tay đem tư liệu tiếp nhận. Cứ việc phần tài liệu này viết tựa hồ cũng không dụng tâm, nhưng theo Lục luyện tiêu đã sớm chuẩn bị liền có thể nhìn ra, hắn thật không có ý định giết bọn hắn sau cái, vì hắn hiện hách hung ánh lại thêm một điểm vì thế. Trong lúc nhất thời, Tà nhân như chút được gánh nặng thở dài một hơi, rất có một loại trở về từ coi chết cảm giác. Nhất là, làm hắn nhìn thấy Lục luyện tiêu muốn bỏ vốn nhường bọn hắn thành lập một cái cùng loại với thanh niên hỗ trợ người liên minh cơ cấu lúc. Trong lòng càng là ẩn ẩn có chút xúc động. Có thể có một phần thể diện làm việc, ai nguyện ý bị người đâm cổ sống, suốt ngày lo lắng đề phòng ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Thấy rõ rồi, minh bạch. Như vậy, ý kiến của các ngươi? Không có ý kiến, chúng ta không có nửa phần ý kiến. Tốt, vậy liền đóng dấu một phần hợp đồng, ký tên thỏa thuận đi, ta sẽ bỏ vốn 100 vạn, làm tài chính khởi động, hàng năm không định kỳ ta sẽ kiểm nghiệm các ngươi thành quả, hy vọng các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Công ty sơ bộ thành lập quá trình 10 điểm thuận lợi. Tại nhân bọn hắn cơ hồ không có nửa điểm do dự, ngay tại vậy chỉ cần một trái với điều ước, hà khắc đến đủ để cho bọn hắn vạn kiếp bất phục trên hợp đồng ký tên. Giữa người và người tín nhiệm tại một chút xíu tin tức ảnh hưởng dưới biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Làm xong những thứ này, Lục Luyện Tiêu trở lại Thiên Đạo Kiếm Tông, cùng Trương Lệ, Lục Tiên Cơ ba người ngồi lên tiến về Thiên Hải Thị xe lửa. Tại một trận ẩm ẩm thanh âm bên trong lên đường. Khải Minh Tinh Thị không có đường sắt cao tốc, cũng không có sân bay, cần trước cơi xe lửa hoặc ô tô tiến về thủ phủ đổi xe hoặc chuyển cơ. Trừ cái đó ra, còn có thể trực tiếp gây xe lửa tiến về Thiên Hải Thị. Thiên Hải Thị sở dĩ có thể trở thành Đông Châu. Đô Châu, Vũ Châu trung tâm, cũng là bởi vì tòa thành này cách Ba Châu cũng rất gần, Khải Minh tinh thị cách Thiên Hải thị càng là chỉ có hơn 500 cây số. Nếu có đường sắt cao tốc, 2 giờ liền có thể đến, ngồi xe lửa tốc hành cũng chỉ cần 6 cái đến giờ. Lục Luyện tiêu lên xe lửa, cùng một cái khác toa xe người đổi một chút vị trí, xoát lên điện thoại liếc nhìn tân hỏa trên đủ loại võ kỹ, bí pháp, tân hỏa trên mạng, công pháp, võ kỹ, bí thuật, cái gì cần, có đều có, chủ loại phong phú. Có chút ngược lại là có thể vì hắn tu luyện cung cấp một điểm linh cảm. Thời gian đang cày điện thoại di động quá trình bên trong bất tri bất giác trôi qua. Ngay tại xe lửa sắp đến Thiên Hải thị lúc, điện thoại di động của hắn vang lên. Theo hắn đem điện thoại kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến phán quyết ủy ban ủy viên Ninh Phong điện thoại, "Lục Luyện Tiêu, có tình huống đặc biệt, ngươi nghỉ ngơi từ đó kết thúc, hôm nay liền đến võ đạo hiệp hội đưa tin." "Không có ý tứ, ta tín hiệu có chút không tốt, nghe không rõ, làm phiền ngươi các loại lại đánh tới." Lục Luyện Tiêu nói, đưa điện thoại di động của máy. Hắn đưa điện thoại di động cút máy không lâu sau, lại một cái mới điện thoại đánh tới. Lục Luyện Tiêu nhìn thoáng qua, một chút cũng không có đón ý tứ, đồng thời thiết trí vừa đưa ra điện chặn đường bên trong chặn đường người lại gọi tới tuyển hạ. Như thế, cuối cùng an bình nửa giờ, Nửa giờ sau, Trương Lệ lại đưa điện thoại di động cầm tới, "Luyện Tiêu, có người gọi điện thoại đến, nói là ngươi đồng sự, có chuyện tìm ngươi." Hiển nhiên, bên kia đem điện thoại đánh tới Trương Lệ trên điện thoại di động. "A, ta xem một chút." Lục Luyện Tiêu đưa điện thoại di động nhận lấy. "Ngươi tốt?" Hắn mới mở miệng, bên trong rất nhanh truyền đến linh phong tức hồn hệ thanh âm, "Lục Luyện Tiêu, gọi điện thoại cho ngươi ngươi vì cái gì không tiếp? Ngươi cái này phán quyết giả có phải hay không không muốn làm?" "Là lừa gạt điện thoại." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, cung điện thoại, đồng thời kéo đen linh phong số điện thoại, thuận tiện giúp Trương Lệ cũng thiết trí một chút chặn đường người lạ gọi tới lừa gạt điện thoại đúng thật có sự tình hắn sẽ không trực tiếp gọi điện thoại cho ta a lục luyện tiêu nói khuyên một câu mụ nếu như lại có tương tự điện thoại nói cái gì công việc của ta sắp xong rồi chúng ta thiên đạo kiếm tông sẽ có nguy hiểm cái gì hết thảy đừng tin đoạn thời gian gần nhất học sinh không phải muốn thả giả sao người trong nhà khẳng định lo lắng bọn nhỏ nghỉ trên đường xảy ra vấn đề lừa đảo chính là lợi dụng bọn hắn cái này một lòng lý phát dội gọi điện thoại tiến hành lừa gạt dạng này a đúng ta cũng nhận được qua hai cái lừa gạt điện thoại đâu một bên lục tiên cơ nói giúp vào Trương lý mặc dù cảm thấy có chút không đúng, nhưng hai đứa con trai cũng nói như vậy, nàng cũng vô pháp phản bác. Ngược lại là Lục Tiên Cơ, thay hắn ổn định Trương lý, sau đó lặng lẽ lại gần hỏi thăm một chút, Võ đạo hiệp hội. Có việc. Cường Long nghĩ ép địa đầu xà, nhưng Lục Luyện Tiêu hai tay một đám, "Ăn đua gì đến chuyện của ta, ta chính là cái góp đủ số." Chương 48, mạnh nhất người mới. Khải Minh tinh thị. Võ đạo hiệp hội phán quyết ủy ban. Nghe Lục Luyện Tiêu cúp máy điện thoại trước nói lừa gạt điện thoại bốn chữ, đang đang đánh hơn nửa giờ Ninh Phong tức giận tới mức đón đưa điện thoại di động đập xuống đất, hoàn thành phẫn nộ. Xem kỷ luật như không xem thường thượng cấp, khai trừ, khai trừ, phán quyết giả trong đội ngũ xâm nhập vào loại này bất tuân mệnh lệnh con sâu làm giàu nổi canh nhất định phải khai trừ, hắn lớn tiếng mắng chửi, đồng thời đưa mắt nhìn sang ở vào trong phòng diêu ly, thân là đại diện phán quyết trưởng, ngươi không nói chút gì sao? Nói cái gì? Diêu ly một bộ pha lẫn thời gian bộ dáng, phán quyết giả đội ngũ nhân số vốn là không nhiều, muốn khai trừ lời nói cũng là không phải là không thể được, nhưng cái này hố, ninh ủy viên có phải hay không phải giúp ta giới thiệu cái người lấp trên? Hắn cái này phán quyết trưởng mới luyện thể viên bắn đâu mà lục tiêu, võ sư dưới loại tình huống này hắn tự nhiên là thói quen bà phải dù sao hắn cái này đại diện phán quyết trưởng mấy người đồng xương vừa lên đảm nhiệm coi như chấm dứt thích thế nào thích lục luyện tiêu xem phán quyết giả đội ngũ điều lệ chế độ tại không có gì loại người này còn lưu tại phán quyết giả đội ngũ làm gì lãng phí quốc gia lương thực vậy ngươi đi cùng mấy vị hội trưởng đề nghị ta ninh phong bị chặn lại trở về lúc này cửa bị đẩy ra tiết quý thân hình xuất hiện tại cửa ra vào lục luyện tiêu người lúc nào đến trọng rõ ràng thị bên kia biết được chúng ta nơi này có người có thể trợ giúp về sau báo cáo cũng đánh lên đi hội hội trưởng Cái tiêu lục luyện tiêu thật sự là ngang ngược càng hằn dỡ, đối thượng cấp mệnh lệnh nhìn như không thấy, hắn dập máy điện thoại của ta, hiện tại liên lạc không được. Linh Phong vội vàng nói, liên lạc không được, đi Thiên Đạo Kiếm Tông tìm hắn, ta đầu tiên đi chính là Thiên Đạo Kiếm Tông, nhưng Thiên Đạo Kiếm Tông không ai, dựa vào phụ cận hàng xóm thuyết pháp, bọn hắn một nhà ra cửa, ra cửa, đi nơi nào? Không rõ ràng, tra được. Lúc này, một vị khác ủy viên xuống tới, bọn hắn lên tiến về Thiên Hải Thị xe lửa, đi Thiên Hải Thị, tính toán thời gian, hiện tại hẳn là đến Thiên Hải Thị. Thiên Hải Thị, Tiết Quý nhún mày lục luyện tiêu chạy đến Thiên Hải Thị đi, Làm Trung Bộ quật khởi kế hoạch lãnh đạo thành thị, Thiên Hải Thị thế nhưng là đại thương thành phố trực thuộc trung ương, hành chính cấp bậc cao, đừng nói Khải Minh tinh thị, coi như Đông Châu thủ phụ so với Thiên Hải Thị đến đều muốn kém hơn nửa cấp. Tại như thế một tòa thành thị lớn bên trong, Tiết Quý loại này thành nhỏ võ đạo hiệp hội phó hội trưởng, căn bản lợi dụng không được nửa điểm đặc quyền, chớ nói chi là đi tìm ra một người tới. Hội trưởng, Lục luyện tiêu trốn ở Thiên Hải Thị, chúng ta rất khó đem hắn bắt tới, trừ phi trên bảng truy nã. Bảng truy nã, Tiết Quý hờ hững nhìn minh Phong liếc mắt, lấy cái gì lý do? Lục luyện tiêu hiện tại trước danh thế nhưng là võ sư cũng không đủ chứng cứ đem một vị võ sư phụ lên bảng truy nã. Ngươi cho rằng võ đạo giới tam đại quy tắc đầu thứ ba là nói đùa. Cái kia, một chút chuyện nhỏ đều không làm được. Tiết quý hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Ta, linh phong một mặt bi quất tức giận, hắn không thể lớn tiếng mắng chửi. Có thể hết lần này tới lần khác Tiết quý, Diêu Ly, Lục luyện tiêu, ai cũng mặc sát hắn, hắn có thể mang ai? Thảo, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể giận dữ ở trong lòng phát tiết lời bám giận. Một bên khác. Rời đi sau tiết Quý đem tình huống bên này thông qua tiết nguyệt cái này một môi giới, chuyển cáo Giang Thanh Bình, Phi Kiếm Minh, Đồng Việt bọn người. Là được biết Lục Luyện Tiêu thế mà rời đi Khải Minh Tinh thị lúc, Giang Thanh Bình, Phi Kiếm Minh, Đồng Việt, thậm chí là một bên khác, cùng bọn hắn cùng một chỗ nhận được tin tức Thường Bạch Sơn nhao nhao cảm giác một trận nặng nhiên. Giang Thanh Bình, Phi Kiếm Minh, Đồng Việt bọn người nghĩ đến hoặc là thu phục Lục Luyện Tiêu, hoặc là giết gà dọa khỉ, dùng cái này gần đây một năm tại Khải Minh Tinh thị danh tiếng vô lượng Thiên Đạo kiếm tông tông chủ trấn nhiếp Khải Minh Tinh thị võ đạo giới. Thường Bạch Sơn tại cùng Lục Luyện Tiêu đàm phán không thành về sau, Thu Liễm Phong Thanh vẫn nhường giang thanh bình bọn người nghĩ lầm lục luyện tiêu cùng hắn đứng cùng một lập trường chờ lấy nàng cùng phi kiếm minh đồng việc bọn người diện sát lục luyện tiêu tên hay đang nuôn thuận cổ động khải minh tinh thị võ đạo giới đại náo một trận kết quả ngay tại bọn hắn lẫn nhau tính toán riêng phần mình chấp cờ mưa gió sắp đến thời điểm làm quân cờ lục luyện tiêu thế mà chạy một nhà vũ khí nóng đối kháng trong khi huấn luyện hắn thật chạy đến thiên hải thì đi phi kiếm minh nhìn xem tiết nguyện vâng không thể buộc hắn trở về chúng ta mặc dù muốn uy hiếp hắn cũng phải đem uy hiếp ý vị truyền đạt đến nhường hắn biết được nhưng bây giờ mấu chốt là tìm không thấy người liên liên hệ đều không thể liên hệ với. Tiết Nguyệt nói, Thiên Đạo Kiếm Tông đâu? Hắn không phải Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ A. Trực tiếp cầm Thiên Đạo Kiếm Tông khai đao, buộc hắn hiện thân. Giang Thanh Bình lên tiếng nói, Thiên Đạo Kiếm Tông chỉ là cái sắt rỗng, không có bất kỳ ai. Một năm trước Thiên Đạo Kiếm Tông suýt nữa bị gạch bỏ, thẳng đến vài ngày trước mới khôi phục tới, căn bản không kiềm chiêu thu đệ tử. Tiết Nguyệt lại lần nữa nói, về phần đơn vị làm việc, trường học khai trừ hắn. Lục luyện tiêu đã tốt nghiệp trung học, lại thân là võ sư, một cái phán quyết giả thân phận hắn căn bản không quan tâm. Trong lúc nhất thời, phí Kiếm Minh, Giang Thanh Bình đồng Việt bọn người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn lúc này mới phát hiện, lục luyện tiêu phủi mông một cái rời đi, rời đi khải minh tinh thị sau bọn hắn thế mà không có nửa điểm phương pháp có thể ngăn được được hắn. ngược lại là bọn hắn sau vương, bởi vì sớm chuẩn bị sẵn sàng, tên đã trên dây đã không phát không được, cũng không thể bởi vì không có cái lục luyện tiêu bọn hắn tranh đấu liền không tiến hành. việc đã đến nước này, chỉ có thể mỗi người dựa vào khả năng. một hồi lâu, Phi kiếm minh mới chuyển hướng đồng Việt, nhường động xương thúc đến đây đi, lấy đường đường chính chính chi thế ép. đồng viện gật đầu, khải minh tinh thị bầu không khí theo lục luyện tiêu rời đi yên lặng mấy ngày. vài ngày sau. Đồng Sương Giáng Lâm. Vì Khải Minh tinh thị võ đạo hiệp hội hội trưởng chức vụ, nghiêm một bộ hai vị hội trưởng chính thức tự mình hạ tràng. Khải Minh tinh thị phong ba lục luyện tiêu không lại để ý. Hắn lúc này đã đi tới thiên hải thị, cũng tại lý trường mình dẫn đầu hạ tiến nhập hắn đã sớm thuê lại tốt một tòa biệt thự. Lục luyện tiêu cũng tốt, lục tiên cơ cũng được, đều cần không gian luyện kiếm tu hành, thang lầu phòng, thang máy phòng hiển nhiên không cách nào tự do xê dịch thi triển nhất là sắp hoàn thành một lượt luyện tạng võ sư sắp đến lục luyện tiêu hắn như toàn lực bộc phát thậm chí có thể đem bản tần dẫm sậm cho nên chỉ có thể ở biệt thự vẫn là loại kia chí ít mang theo 3-400 mét vuông sân nhỏ có thể cung cấp luyện võ biệt thự thiên hải thị giá phòng bản thân tự cao bình quân 3 bốn phần vạn mét vuông một toa biệt thự vẫn là chiếm diện tích 4-500 mét vuông biệt thự không có 4 năm ngàn vạn cái bản bắt không được tới nếu như là dựa vào trung tâm chợ giang cảnh phòng ngôi lớn sân nhỏ biệt thự chỉ ít hơn trăm triệu đem thiên đạo kiếm tông bán cũng thu thập không đủ số tiền kia Bởi vì Lý Trường Minh đã sớm an bài tốt người quét dọn biệt thự vệ sinh, lại thêm biệt thự bên trong cũng có đồ dùng trong nhà đồ điện, có thể trực tiếp dọn sách và ở. Lại thêm có thiên trạch số cư bốn người lái xe, giúp Lục Luyện Tiêu một nhà bận trước bận sau, mấy giờ, một nhà ba người đã an bài thỏa đáng. Tại cùng Lý Trường Minh bọn người ăn một bữa sau bữa ăn, Lục Luyện Tiêu mang theo thiên trạch số cư trợ giúp pháp vụ thành viên, cùng đi Vạn Hoa Truyền Thông. Vạn Hoa Truyền Thông, đại thương lục đại giải trí tập đoàn một trong, đầu tư cùng đưa vào hoạt động điện ảnh, phim truyền hình, nghệ nhân quản lý, dĩa nhạc, giải trí marketing mấy người lĩnh vực, danh nghĩa có văn hóa quản lý, ảnh nghề đầu tư. TV truyền bá, quảng cáo, phát hành mấy người nhiều nhà công ty. Lưu Minh liền thuộc về Vạn Hoa Truyền thông dưới cờ Vạn Hoa Âm nhạc công ty trách nhiệm hữu hạn phó tổng quản lý. Bởi vì cổ phiếu trên số tài khoản tài chính đã đến sổ sách. Lục luyện Tiêu vừa đến Vạn Hoa Truyền thông, lập tức đạt được Lưu Minh vị này phó tổng quản lý nhiệt tình tiếp đái. Tại trong phòng họp, Lục luyện Tiêu tiết lộ đem mượn nhờ Thiên Trạch số cư con đường xung kích siêu cấp tiếng ca 10 vị trí đầu, thậm chí trước ba vị trí về sau. Lưu Minh nắm lấy cả hai cùng có lợi tâm thái, đối Lục luyện Tiêu càng thêm nhiệt tình bắt đầu. Lục luyện Tiêu là hắn giới thiệu đến siêu cấp tiếng ca người, nếu như hắn vòng thứ nhất liền bị đào thải. Hắn cũng cảm giác trên mặt vô quang. Dưới mắt biết được hắn cam lòng hạ vốn liếng bảo đảm mới xuống ba, công ty phương diện cũng là hứa hẹn cho đầy đủ tài nguyên nghiêng. Ký tên liên quan thỏa thuận về sau, rất nhanh Lưu Minh đã gọi đến một cái nhìn qua 30 trên dưới nữ tử. Lục Luyện Tiêu, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu, đây là chúng ta Vạn Hoa Kim bài người đại diện Lữ Phượng, dưới tay nàng mang ra qua mấy cái nổi danh ca sĩ, tháng trước đăng đỉnh âm nhạc nhiệt độ bảng trước 3 ca sĩ cảnh đồng chính là nàng thủ hạ nghệ nhân. Lưu Minh nhiệt tình nói. Thời gian kế tiếp làm phiền ngươi chiếu cố. Lục Luyện Tiêu biểu hiện cực kỳ khiêm tốn. Lữ Phượng thấy thế, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Lưu Minh muốn đem như thế một cái cá nhân liên quan an bài cho nàng mang, trong nội tâm nàng có chút tự tuyệt, mà lại, nàng xem qua lục luyện tiêu tư liệu. Đối phương đầu thiết chỉ chịu hát bản thân bài hát, cái này hạn chế, nhưng hắn có khí phách không có chỗ xuống tay cảm giác. Tốt tại, theo trước mắt thời gian ngắn tiếp xúc đến xem, có lẽ sẽ không quá khó ở chung. Người khách khí, hy vọng chúng ta tiếp xuống hữu hảo ở trùng, vì ngươi, là công ty mang đến càng nhiều lợi ích." Lữ Phượng đáp lại. Lúc này không giống ngày xưa, một cái ca sĩ, ngoại trừ có tác phẩm bên ngoài, mấu chốt vẫn là đến có lưu lượng Rất nhiều người cũng không có phân biệt âm nhạc cực xấu năng lực, rất dễ dàng bảo sao hay vậy, đây chính là chúng ta giúp Lục lao bản xung kích trước ba lò lắng chỗ. Lý Trường Minh cười nói, chúng ta đã chế định một bộ tuyên truyền phương án mạnh nhất người mới ca sĩ, một hồi chúng ta hảo hảo cầu thông một chút. Mạnh nhất người mới? Sẽ có hay không có điểm cao điệu? Ta cái này mạnh, cùng ngươi hiểu rõ mạnh có chút không giống. Chương 49, siêu cấp tiếng ca. Không giống? Có cái gì không giống? Hai điểm. Lý Trường Minh rỗi ra hai cây ngón tay, điểm thứ nhất, Lục lao bản có được tại cả nước, thậm chí thế giới có thể xưng nhất lưu cao âm cùng giọng thấp. Ta dám nói Siêu cấp tiếng ca một kỳ hơn trăm người bên trong, không có bất kỳ người nào có thể tại âm vực trên cùng hắn tranh chấp. Lữ Vượng gật đầu. Nàng khi biết Lưu Minh dự định đem lục luyện tiêu phân phối đến trên tay nàng lúc, nhìn qua tư liệu của hắn, hắn âm vực, Sắc thực có thể xưng đỉnh tiêm. Chỉ sợ toàn bộ Đại Thương quốc âm nhạc giới âm nhạc người có thể tại âm vực trên cùng hắn sánh vai cũng không cao hơn hai ngón tay số lượng. Điểm thứ hai, Lý Trường Minh nói, nữ khí một trận, võ giả, võ giả. Lữ Phượng rất nhanh nghĩ tới điều gì, ánh mắt chuyển hướng lục luyện tiêu, hắn là võ giả, không tệ. Lý Trường Minh gật đầu, võ giả liền cùng quân bộ thỉnh thoảng thả ra kiểu mới chiến tranh binh khí, thường thường có thể trước tiên hấp dẫn ánh mắt mọi người. đương kim thế giới võ đạo đan thịnh, rất nhiều người đối với võ giả cũng hết sức tò mò, làm sao võ đạo thế giới hung hiểm, mọi người hiếu kỳ sau khi lại sinh lòng tính sợ, không dám dò xét. như lúc này biết được lục lao bản lấy võ giả chi thân tham gia siêu cấp ca sĩ, chủ đề lượng tuyệt đối không kém nơi nào. võ giả xác thực mang theo một ít lời đề lượng, năm đó liền từng có thần tượng luyện tập sinh phát trực tiếp bù gạch, làm người khác chú ý. bất quá, này chủ loại giống như án lệ đã từng có mấy lần, lại nghĩ một lần là nổi tiếng sợ không phải chuyện dễ. kia là những võ giả khác. Lý Trường Minh cười nói, "Lục lão bản là một vị võ sư." "Võ sư?" Lữ Phượng hai mắt tỏa sáng. "Người thành đạt vi sư, một vị võ sư, tại võ đạo giới phân lượng cơ hồ giống như là giáo sư đại học." "Không, võ đạo giới so với học thuật giới đến rõ ràng cao hơn một cái cấp bậc, cho dù giáo sư đại học trên người chủ đề lượng, chú ý độ so với võ sư đến đều có chỗ kém. Nếu như Lục Luyện Tiêu thật có võ sư cái thân phận này, 19 tuổi võ sư, bản thân cái này chính là một cái đủ để dẫn tới rất nhiều chủ đề lượng manh mối. Võ sư cái này một thân phận làm đòn sát thủ, trừ phi liền mười vị trí đầu cũng không cánh nổi nếu không không thể nào lấy ra tuyên truyền, tại trong vòng lưu truyền một chút là đủ. Lúc này, lục luyện tiêu mở miệng. Trên một bài như do tự do đã nghiệm chứng, mọi người đem cảm xúc đầu nhập hắn trong tiếng ca, bị hắn tiếng ca lây nhiễm mới có thể thu được năng lực. Những cái tiêu bởi vì hắn nhan trị mà đến fan hâm mộ, cơ hội cung cấp không là cái gì năng lực. Chắc hẳn võ sư thân phận cũng giống như thế. Nếu như mọi người đem quá nhiều lực chú ý tập trung ở cái thân phận này, trên dẫn đến đối với hắn tiếng ca chú ý độ biến yếu, đoán chừng đến lúc đó hắn chỉ có mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn fan hâm mộ, năng lượng tăng trưởng vẫn như là tốc độ như rùa leo lên. Nhất là là mọi người đối với hắn người thiết lập vị là nhan trị ca sĩ võ đạo ca sĩ không còn dùng tâm linh nghe hắn tiếng ca lúc kết quả cuối cùng sẽ hoàn toàn ngược lại nghĩ thầm hắn đoan chính thái độ của mình là một ca sĩ nên có thân là ca sĩ nghề nghiệp phần hạnh ta hy vọng mọi người đem càng nhiều tinh lực đắm chìm trong ta trong tiếng ca ca sĩ nghề nghiệp phần hạnh Lý Trường Minh hồi tưởng đến ký tên hợp đồng lúc tới số một nếu như không có số tiền kia hắn kém chút liền tin ta hiểu được tại tiếng ca trên dưới công phu Lý Trường Minh gật đầu ta sẽ thay ngươi an bài một cái âm nhạc lão sư giúp ngươi lựa chọn có thể nhất phát huy ra người cao âm ưu thế ca khúc Bất, bất quá chỉ có thể là ta bản gốc ca khúc, hát lại đúng không? Bất quá đã là hát lại, sao không một lần nữa biên ca khúc lấy đưa người cao âm ưu thế triệt để phát huy ra? Được. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu đáp ứng, Lữ Phượng có chút thở phào nhẹ nhõm, ta đi giúp ngươi tìm chuyên nghiệp biên ca khúc nhân viên đến, hiệp trợ công việc của ngươi, đương nhiên, hắn chỉ làm cho ra một chút đề nghị, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở trên tay ngươi. Vậy liền không thành vấn đề. Lục Luyện Tiêu thống khoái đồng ý. Sau đó thời gian mọi người ở đây bận rộn chuẩn bị bên trong vượt qua. Từng vị nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ đạo lấy Lục Luyện Tiêu thanh nhạc cùng sân khấu cảm giác. Siêu cấp tiếng ca ngoại trừ 10 vị trí đầu người tranh đấu quan quân, á quân, quý quân cạnh tranh bên ngoài, thi dự tuyển đều là ghi âm. Cái này cũng cho Lục luyện tiêu rất lớn thao tác không gian. Trong lúc đó, Lưu Minh vận dụng chính mình quan hệ, cùng Lục luyện tiêu cùng một chỗ, phân biệt mời người chủ trì, ba vị ban giám khảo ăn một bữa cơm, cũng đưa ra bốn phần giá thị trường mấy trăm, nhưng ở đặc thù cửa hàng hồi trở lại mua giá lại cao đến trăm vạn lễ vật. Làm xong những thứ này, Lý Trường Minh bên kia cũng biểu thị hết thảy thỏa đáng, tiết mục rốt cục tiến nhập chính thức thu giai đoạn. Một ngày này, Lục luyện tiêu tại Lữ Phượng cũng đi, sớm đi tới Thiên Hải truyền hình siêu cấp tiếng ca diễn truyền bá sau phòng đại cùng hắn đồng dạng đã tới hiện trường, còn có cái khác 99 vị tuyển thủ. Lục Luyện Tiêu tùy ý quan sát một chút, phát hiện những thứ này tuyển thủ đều không ngoại lệ, nhan trị cũng không tính là trên lệch. Trong đó có gần 3 thành càng là hoàn toàn có thể dựa vào nhan trị xuất đạo trở thành thần tượng luyện tập sinh. Chính Lục Luyện Tiêu ở bên trong, thật có vẻ hơi thường thường không có gì lạ. Một hồi quay phim lúc không cần cần trường, liền cùng chúng ta trong nửa tháng này huấn luyện, thỏa thích thể hiện ra chính mình. Lục Luyện Tiêu bên cạnh, Lữ vượng không sợ người khác làm phiền vì hắn giảng thuật liên quan công việc. Việc quan hệ bản thân có thể hay không đem chuẩn âm cường hóa đến 8, thậm chí 10, Lục Luyện Tiêu tự nhiên 10 điểm thật trọng tràn đầy nghiêm túc lắng nghe. Ta vừa mới nhìn xuống, cái này một kỳ mạnh nhất chính là từ Vi Vi cùng Trưng Duy. Hai người bọn họ không chỉ bản thân từng có mấy bài tác phẩm ưu tú, còn tích lũy đại lượng fan hâm mộ. Trình độ nào đó đã coi như là hai ba giây ca sĩ. Quán quân Á quân hẳn là theo hai người bọn họ bên trong quyết ra. Mà ngươi nghị sung kích quý quân, chủ yếu đối thủ cạnh tranh là Hơn Vũ, Đường Thiếu Phong, Điền Điểm. Ba người này hoặc là được người yêu mến, hoặc là có thực lực. Về phần bối cảnh, Vạn Hoa Truyền thông thế nhưng là trong nước lục đại giải trí tập đoàn một trong. Bối cảnh không giả bất luận kẻ nào, lục luyện tiêu không điểm lướt đầu. Ánh mắt của hắn đảo qua quý quân mạnh mẽ người cạnh tranh ba người. Đường Thiếu Phong phía sau công ty khá quen, Thiên Tinh Truyền Thông. Lữ Vượng bàn giao thật lâu, theo nhân viên công tác vào sân, thu sắp bắt đầu, nàng không thể không cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Người người đại diện tốt phụ trách nhà, rất nhiều chi tiết ta đều là lần thứ nhất học được, thật âm mộ ngươi. Lữ Vượng vừa đi, bên cạnh một cái nhìn 17, 18 tuổi, có chút thanh thuần tiểu cô nương khả ái đã đụng lên đến đáp lời. Cho nên, lần sau ta có thể hay không cùng theo học tập một chút? Ta lần thứ nhất. Không thể. Lục Luyện Tiêu kết thúc trò chuyện. Lúc này nhân viên công tác đối 100 người tiến hành phân tổ, mỗi 25 người một tổ. 100 người cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Phân tổ cũng có chỗ coi trọng, hoặc là tổ thứ nhất 10 vị trí đầu người xuất hiện, hoặc là cuối cùng một tổ sau 10 người xuất hiện. Lưu Minh thu lục luyện tiêu 200 vạn, tự nhiên phát lực, mã số là 96 hảo. Theo từng tổ từng tổ ca sĩ bị nhận ra ngoài, bên ngoài rất nhanh truyền đến từng trận la lên, bầu không khí có chút nhiệt liệt. Tốt, hiện tại 4 tổ người theo ta cùng một chỗ tiến nhập diễn truyền bá sảnh. Đợi một hồi lâu, phó đạo diễn kêu gọi lục luyện tiêu cả đám người. Lập tức Một nhóm 25 người nhao nhao đi ra hậu trường, hướng đại sảnh mà đi. Trong đại sảnh ở giữa là một cái sân khấu, sân khấu phía sau, khoảng chừng trên trăm cái vị trí, hiện nay đã ngồi hơn 70 người, người không biết chuyện còn tưởng rằng là thính phòng. Ngay phía trước thì là 500 vị đại chúng giáng khảo. Tổ thứ tư 25 người, từng cái lên đài, giới thiệu bản thân, mỗi người dùng thời gian đều chẳng qua mười mấy 20 giây. Lục luyện tiêu thừa dịp phía trước 20 người lên đài lúc, dựa vào phi phàm nhãn lực, trước tiên thấy được tiên trạch số cư cố tiểu linh, ngay sau đó thấy được từ số. Từ mấy thân cái khác mấy người cũng có chút nhìn qua mắt A, mấy người bọn họ giống như cùng bên cạnh mười mấy người đều chín. A, cái kia mười mấy người tụi hồ lại tại cùng xung quanh mấy chục người chào hỏi. Cái kia mấy chục người tụi hồ thỉnh thoảng cùng mặt khác hơn trăm người nói chuyện tiếm. Cái kia mặt khác hơn trăm người lại cùng bên cạnh người cười cười nói nói. Lục luyện tiêu đang có nhiều thú vị do xét lúc. Một cái nhân viên công tác nhắc nhỏ lấy, 96 hảo, chuẩn bị lên đài tự giới thiệu. Lục luyện tiêu lên tiếng. Rất nhanh, trước mặt hắn một người đã hoàn thành tự giới thiệu. Theo lục luyện tiêu bước lên sân khấu, chính thức tiến nhập dưới ánh đèn. Lập tức, đại chúng khảo trên ghế phát ra một trận núi thở hải khiếu tiếng la. Toàn trường bầu không khí lần thứ nhất xông lên cao trào. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe toàn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, biểu diễn. Mọi người tốt, ta là tới từ Đông Châu, luyện tập lúc trưởng đạt 4 năm người mới ca sĩ ca khúc tri âm. Ta thích ca hát, luyện võ còn có chụp video. Cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ. Ta tới này cái sân khấu mục đích chỉ có một cái, dùng tiếng ca cải biến sinh hoạt. Lục luyện tiêu bước lên sân khấu, ngắn gọn giới thiệu chính mình. Mỗi một vị nghệ nhân đều sẽ có một cái nghệ danh, Lục luyện tiêu cũng không ngoại lệ. Hắn cho mình lấy nghệ danh là ca khúc tri âm, nhất khúc can chẳng đoạn trên trời nơi nào kiếm tri âm. Theo Lục luyện tiêu hoàn thành đối với mình giới thiệu, đại chúng giám khảo trên ghế bộ phát ra nhiệt liệt hoan hô. Mạnh nhất người mới ca sĩ, Ca khúc tri âm, Cao âm vương giả, sự thượng mạnh nhất âm. Đứa bé ngươi là tuyệt nhất. À, ta rốt cục nhìn thấy cá heo vương tử ca khúc tri âm bản thân, không được không được, ta muốn choáng. Kinh người tiếng gầm liên tục không ngừng đánh thẳng vào diễn truyền bá sảnh, đem trong tràng bầu không khí tô đậm đến cực hạn, loại này nhiệt độ không có bất kỳ cái gì một cái ca sĩ có thể so sánh. Một chút không rõ ràng cho lắm tin tức truyền thông nhân viên trong đầu càng là cấp tốc và chuyện. Cái này ca khúc tri âm là ai? giống như chưa nghe nói qua nhìn qua giống như rất nổi danh bộ dạng ta dựa vào thực sự có người cho rồi. diễn bán chạy lực đến thêm nổi gà mặc kệ hôm nay bạn thảo có người mới này có chút đồ vật à liền hướng về phía cái này một đợt hoan hô ta liền phải trọng điểm chú ý một chút không chỉ tin tức truyền thông phóng viên cùng nhân viên công tác ngồi tại trên sân khấu chín mươi mấy vị ca sĩ cũng có chút nhậu bọn hắn xuất hiện lúc mặc dù có chút tiếng hoan hô nhưng trên cơ bản chỉ là ý tứ ý tứ có đôi khi thậm chí phải dựa vào người chủ trì dẫn đạo mới không còn kém ngắt dưới loại tình huống này bọn hắn vốn cho rằng cái này một nhóm đại chúng dám khảo tương đối nghiêm túc kết quả không nghĩ tới. Nguyên lai like là đang chờ đại lão xuất hiện. Trong lúc nhất thời liền liền từ vi, chương duy bọn người cũng là cảm thấy lớn lao áp lực. Cái này một ổn. Lý Trường Minh không ngừng phồng lên bàn tay, mỉm cười nói, không ngừng công ta hoa 50 vạn mời siêu cấp tiếng ca nhân viên kỹ thuật tại đại chúng giám khảo đoàn chọn lựa hệ thống bên trong cắm vào phép tính, dựa vào từ mấu chốt ưu tiên lựa chọn chúng ta người, đồng phát động công ty tất cả mọi người, còn nhường bọn hắn cứ gọi tới bằng hữu thân thích phát bài viết, gọn góp trước mắt cái này đội hình. Nói xong, hắn hướng về phía một bên Cố Tiểu Linh nói, một màn này đến làm cho chúng ta người nhớ kỹ, tốt đẹp tuyên truyền đề tài lão bản yên tâm, phương tổng giám đốc tự mình ở phía dưới cầm đao, cái này sự van dội hình ảnh mấy người tiết mục phát sóng liền làm thành tuyên truyền áp phích. Ừ, mặt khác, biểu diễn nhân viên đến nơi không có, nhất định phải tràn ngập tình cảm, vô luận là say mê, trầm mê, cộng hưởng, biểu lộ càng phong phú càng tốt, dạng này khả năng thuận lợi đoạt kính. Ta làm việc, lão bản yên tâm, ta tự mình diện thí 30 người, tiền lương lái đến một trận 1.000 đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, ta còn dự định an bài một người ngửa mặt lên trời cười to này âm đành phải trên trời có nhân gian hiếm thấy mấy lần nghe sau miệng phun máu tươi, chủ đề tính tuyệt đối bạo dạn. Cái này, khoa trương một điểm đi muốn không phải liền là khoa trương hiệu quả sao? thổ huyết coi như xong, chớ đến lúc đó gây nên hỗn loạn. Lý Trường Minh khoát tay áo, Minh Bạch, ta cái này an bài thỏa đáng. Cố Tiểu Linh lời thể son sắt cam đoan. Lý Trường Minh đối cố Tiểu Linh năng lực tự nhiên yên tâm, ngay lập tức hài lòng gật đầu. Trên đài, Lục Luyện Tiêu đã ngồi xuống vị trí bên trên. Sau đó thì là từng vị ca sĩ tài nghệ biểu diễn. Bởi vì biểu diễn lúc ban đầu mấy người cùng cuối cùng mấy người cũng chiếm hữu tiên tiên tính hữu thế. Cái thứ nhất thu hoạch được xuất hiện cơ hội chính là thiên tinh truyền thông đường Thiếu Phong. Vị này đã bị thiên tinh truyền thông huấn luyện vượt qua một năm đồng thời phát qua mấy bài có chút danh tiếng ca sĩ tựa hồ là nhận lấy lục luyện tiêu ảnh hưởng thế mà vượt xa bình thường phát huy vô luận trạng thái tình cảm Xuân ôn toàn bộ biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế chỉ là ba vị ban giám khảo cho hắn một cái đối lập đúng trọng tâm đánh giá mà 500 vị đại chúng giám khảo trên tay hắn thế mà liền thu hoạch không đủ 300 điểm kết quả này lập tức nhường tâm hắn lạnh một mà lớn sau đó ra sân ca sĩ cũng không có gì tất cả ban giám khảo giám khảo đoàn nhân viên Phản phất cũng biến thành đã tốt muốn tốt hơn nhân sĩ chuyên nghiệp ca sĩ phát huy chỉ cần có một chút xíu phạm sai lầm liền sẽ bị bọn hắn bắt lấy phóng đại cuối cùng cho ra một cái cực thấp điểm số Hà khác nhieu ngặt, hoàn toàn không có đối người mới ca sĩ vốn có bao dung dù là những cái kêu hoàn toàn không có phạm sai lầm ca sĩ giám khảo đoàn các thành viên cũng sẽ có đủ loại lấy cớ Tỷ như ta gần đây nghe loại này bài hát nghe mệt mỏi đây không phải ta thích âm nhạc phong cách ta cảm thấy hắn trang phục cùng bài hát này khúc phong không đúng xứng chờ chút Mặc dù không có cố ý nhằm vào cái gì có thể phổ biến điểm số không phải cực kỳ cao chỉ cần dùng tâm luôn có thể tìm ra vấn đề cái này một mùa tốt nghiêm ngặt, ta nghe nói, tựa như là đạo diễn cảm thấy trên một mùa động một chút thì là điểm cao, không thể hiện được tiết mục tổng hợp tiêu chuẩn, cho nên lần này đã tốt muốn tốt hơn. xuất ra đối đại chuyên ngành ca sĩ thái độ đến đối đại với chúng ta những thứ này người mới ca sĩ, đây chính là siêu cấp tiếng ca thu hiện trường sao? như thế nghiêm cẩn thái độ, đầy đủ thể hiện xảy ra điều gì gọi chuyên ngành tính, nhân ra có thể hỏa quả nhiên là có đạo lý. từng vị có chút danh tiếng, có chút thực lực ca sĩ cũng ngồi nghiêm chỉnh, từng cái tận khả năng điều chỉnh trạng thái của mình. rốt cụ. tại trải qua nghỉ ngơi, tiến nhập ban đêm trận lúc đến viên lục luyện tiêu. lần này. Liên người chủ trì thanh âm cũng biến thành sục sôi bắt đầu, tiếp xuống sắp lên trận chính là chúng ta 100 vị người mới bên trong, có mạnh nhất người mới ca sĩ danh sừng 96 Hào Tuyển thủ ca khúc chi âm, vị này tuyển thủ có được tất cả người mới ca sĩ bên trong rộng nhất tấm vực, có thể dễ dàng thực hiện cực thấp âm đến cực cao âm chuyển biến, hắn ca khúc tại nghệ thuật phương diện có thể xưng đăng phong tạo cực, đủ để so sánh trong nước mạnh nhất một nhóm biểu diễn nhà, cho dù phóng nhãn thế giới cũng thuộc về đỉnh tiêm nhất lưu. Trong lúc nói chuyện, hắn vô cùng có sức kéo vung mạnh tay lên, có mời ca khúc tri âm lên này, cho chúng ta mang đến hắn cải biên ca khúc thần tri âm một fan giới thiệu, lục luyện tiêu long trọng nam chàng. Lập tức, Lý Trường Minh ánh mắt lập tức hướng trong đám người nhìn lại. Không cần hắn hạ lệnh. Từng cái cầm 1000 đồng một trận suất trang phí nhân sĩ chuyên nghiệp lập tức kích động phân chân khó tự kiềm chế, hắn tới hắn đến rồi. Hắn mang theo tiếng ca đi tới. Ca khúc tri âm, ta yêu ngươi. Vì đến siêu cấp tiếng ca hiện trường nghe ngươi bài hát, ta theo nửa năm trước ngay tại bắt đầu chuẩn bị, À, chết chết rồi, ta phải chết. Thanh âm đến đây im bặt mà dừng. Quả quyết té Có người té xỉu. Thật hay giả, Người mới này quá mạnh, thật không biết tiếp xuống hắn sẽ xuất ra dạng gì ca khúc đến. Xem tên điệu, cái này bài hát lại là hắn một tay biên ca khúc bản gốc, vẫn là cái bản gốc tính ca sĩ. Một màn này lại lần nữa hấp dẫn một đợt nhân khí. Mà lúc này đây, Lục Luyện Tiêu tiếng ca vang lên. Tử, bài hát này không có tử, có chỉ có giọng thấp, cao âm không ngừng chuyển hóa, hướng đến cực hạn thanh âm kỹ ảo. Đây là vạn hoa truyền thông mấy vị kim bài biên ca khúc dựa vào Lục Luyện Tiêu cải biên đi ra bài hát, lại tham khảo hắn được trời ưu ái âm vực thế cố ý biên đi ra. Theo từng trận phản phất không giống nhân loại có khả năng phát ra than nhẹ vang lên lên, đại chúng giám khảo tịch cấp tốc yên tĩnh trở lại. Phần lớn người đều đắm chìm trong bài hát này mang tới bầu không khí bên trong, trên mặt tràn đầy không cách nào ngôn ngữ say mê. Biểu lộ phong phú đến cực hạn. Đợi đến bài hát này dần dần theo than nhẹ chuyển hóa đến bộ phát giai đó lúc, cao âm được khởi, tại nhạc khí phối hợp xuống, làm cho đám người nghe được một trận tê cả da đầu. Đã có trên quảng trường nghe giọng thấp phá hoành minh táo bạo, lại có sóng âm kích thích vào đại náo mang tới nổi da gà. Rất nhiều người nghe được không cách nào ngôn ngữ. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác ra bài hát này mang cho bọn hắn cảm xúc chấn động, có thể loại chấn động này đến cùng là tốt là xấu, là chính là phụ, trong lúc nhất thời lại không dễ phán đoán. Bất quá rất nhanh, bọn hắn đã không cần phán đoán, bởi vì bên cạnh bọn họ từng cái người xem đã nghe được lệ rơi đầy mặt. Quá game hay, bài hát này, thật sự là quá game hay. Chơi ạ, bài hát này tựa như là mùa xuân đạo thứ nhất kinh lôi, vang vọng tại đại địa thiên cung, đem toàn bộ thế giới tỉnh lại, mang cho thế giới không cách nào ngôn ngữ sinh cơ bừng bừng, tựa hồ tại nói cho tất cả mọi người, mùa xuân tới, lại đến vạn vật mùa sinh trưởng. Vì cái gì? Tại sao muốn để cho ta nghe được dễ nghe như vậy ca khúc? Từ nay về sau nếu là không có loại này bài hát nghe, ta làm như thế nào sống? Ô, ô, ô. Lệ rơi đầy mặt người gào gào khóc lớn người, kim Long không được người, mấy chục trên trăm, toàn bộ đại chúng giám khảo trên ghế gần trăm người đồng thời tốt tiết, rơi lệ. Trang diện, biết ba hùng vĩ, chương 51, nội hàm, nam, ngoa tảo, bài hát này, thật có dễ nghe như vậy. Một bên, không rõ chân tướng người xem giám khảo tựa hồ bị cái này hùng vĩ tính trạng cảnh giật này mình. Em hai, em hai, ta ta cảm giác thể nội huyết dịch tốc độ chạy cũng biến nhanh, huyết dịch lưu động mang theo sinh cơ bừng bừng tràn ngập tại tứ chi của ta Bắc Hải, để cho ta eo không chùa, chân không đau, toàn thân trên dưới cũng có lực bên cạnh một vị khác người xem giám khảo lập tức hướng hắn chia sẻ giác quan của mình. thật, thật sao? vị này người xem giám khảo có chút hoài nghi. thật, đây tuyệt đối là ta cả đời này nghe được nhất nghe tốt ca khúc một trong, ta thề với trời. người này lời thề son sắt nói, đồng thời, hắn vụng trộm nhìn thoáng qua điện thoại. hắn cảm thấy vừa rồi tự mình có lời kịch giống như có điểm gì lạ lạ, thân là nhân sĩ chuyên nghiệp, tuyệt không thể phạm loại này thưởng thức tính sai lầm. nghe ngươi kiểu nói này, tựa như là chuyện này, bài hát này, mặc dù có chút táo, nhưng quả thật làm cho người huyết dịch lưu chuyển tăng tốc, hận không thể muốn đánh. a, giống điện giật đầu Hẳn là đây chính là động tâm cảm giác. Bị chia sẻ người xem ban giám khảo như có điều suy nghĩ, ngược lại là một bên khác, có người như mày, bài hát này tay. Cao âm, giọng thấp sắc thực cũng rất không tệ, nhưng hắn cao thấp âm chuyển hóa tựa hồ cực kỳ không trôi chảy, Mặt khác, cái này từ khúc cũng rất bình thường đi, mặc dù tiết tấu điểm còn có thể, nhưng không có bao nhiêu mỹ cảm, cùng loại kia trong quán rượu đi trước ca khúc cùng loại. Người nghe không hiểu bài hát này nội hàm. Hắn vẫn chưa nói xong, lập tức bị bên cạnh một người đánh gãy. Người này mang trên mặt sùng bái cùng say mê, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lắng nghe, bài hát này có lẽ tại lưu hành nhạc thị trường không thể nào xuất chúng nhưng ở nghệ thuật phương diện trên lại đạt đến thành tựu cực cao phía trước một đoạn thang nhẹ phản phất làm người nhóm miêu tả một cái tràn ngập hắc ám chen ép thời đại ngụ ý mọi người gặp phải thống khổ cùng tai nạn theo cao âm dâng lên tựa như ánh nắng đi qua đêm tối bình minh lặng lẽ xẹt qua chân trời hình ảnh cấp tốc bạo một khắc này ta thấy được ánh sáng vô tận ánh sáng từ trong bóng tối thăng hoa tự do ý chí tại áp bách bên trong phản kháng thứ nghệ thuật này thủ pháp người bình thường cũng không đủ âm nhạc nội tình căn bản nghe không hiểu nghệ nghệ thuật người kia là người bài hát này như thế có tính nghệ thuật không phải đâu không phải đâu Ngươi không phải được tuyển chọn tới làm đại chúng ban giám khảo sao? Sẽ không phải muốn nói cho ta ngươi nghe không ra bài hát này tạo nên nội hàm a? Cái kia van gục họa ngươi cuối cùng nhìn hiểu a? Bài hát này bên trong ẩn chứa ý cảnh, cơ hồ cùng van gục họa tác không kém cạnh. Ngươi, ngươi làm sao dạng này lăng không ấu người trong sạch? sắc mặt người này đỏ lên, mở to hai mắt phản bác. Ta đương nhiên nghe hiểu được, tiếng ca bắn nổ một khắc này, tựa như vô số hướng tới tự do nhân dân nghĩa vô phản cấu nghịch trào lưu của thời đại, lên tiến lên, lại như cùng hướng tới quang minh bừng biết rõ phía trước là một đống đủ để đưa chúng nó thiêu cháy thành cho bụi hừng hực hóa diễm, vẫn còn không do dự đầu nhập trong lửa, chỉ vì thiêu đốt sinh mệnh cái kia trong chốc lát sáng chói, hóa thành chiếu dọi vạn vật ánh sáng. Trên mặt vừa mới còn mang theo vẻ sùng bái người mở mắt ra, ngẩn người, một hồi lâu mới phản ứng được, thật xin lỗi, thật xin lỗi, nguyên lai là quân đội bạn, là ta hiểu là ngươi. Số lớn người xem ban giám khảo thái độ nhao nhao phát sinh biến hóa. Rất nhiều trong lòng người có chút chần chờ nhưng khi tất cả mọi người tại đem hết khả năng tán thưởng bài hát này mang theo nội hàm lúc, bọn hắn cũng phản bác không được. Tựa hồ lúc này đứng ra làm trái lại, chính là không hiểu nghệ thuật không hiểu âm nhạc, là tự tuyệt tại nhân dân, tự tuyệt tại của chúng. Ngược lại là những cái kia dự thi ca sĩ. Bọn hắn cảm thấy, Lục Luyện Tiêu Thiên Phú quả thật không tệ, âm vực rất rộng, nhưng vô luận biểu diễn kỹ xảo vẫn là bản thân biên soạn ra tới bài hát này, đều chỉ có thể xem như bình thường. Không phải nói không tốt, nhưng tuyệt đối không có khán giả phản ứng đi ra như vậy danh tiếng bạo tạc. Chỉ là, không đợi bọn hắn nghi ngờ, ba vị ban giám khảo lão sư nhao nhao mở miệng. Bài hát này mang cho ta một loại cực kỳ rung động cảm giác, 96 hảo ca sĩ thanh rất có lực trùng kích, dùng một cái thành ngữ tới nói, đinh tai nhức óc, không thể phủ nhận. Ca sĩ phát âm có chút tỵ vết, ca khúc chất lượng cũng còn cần một chút đề cao. Nhưng chính là bởi vì những thứ này tỵ vết cũng không đủ, mới càng lộ vẻ chân thực, tiếp địa khí, hơn có thể gây nên người cùng ca khúc ở giữa cảm xúc cật hưởng. Tuổi tác dài nhất ông tuyết Lão sư nói, cấp ra 94 điểm đánh giá. Vương Lão sư đã nói rất rõ ràng, ta liền bổ sung lại một điểm, một ca khúc tốt xấu, chúng ta không nhìn cái khác, liền xem ca khúc bản thân mang cho những người khác xúc động, không có xúc động, ca tử viết cho dù tốt, ca sĩ hát lại tình, vẫn không thể hiện được cái gì. Nhưng nếu như có thể xúc động tâm linh, dù là Bi học nói. Bởi vì hắn có thể tỉnh lại tính trẻ con, vẫn vẫn có thể xem là một bài tốt bài hát. Một vị khác ban giám khảo lão sư Kim trấn cấp ra 95 điểm. Tỳ vết cùng thiếu hụt tổ hợp, cho thấy một loại kỳ lạ mỹ cảm, bản thân cái này chính là nghệ thuật một loại thể hiện, có thể khống chế được thứ nghệ thuật này, đáng giá ta đưa ra 93 điểm. Vị cuối cùng lão sư Trương nhỏ kiệt đồng dạng đánh ra bản thân điểm số. Tổng điểm 2182 phần. Khi thấy ba vị chuyên nghiệp không thể lại chuyên nghiệp ban giám khảo lão sư cũng cho ra cái này điểm số về sau, một chút nguyên bản có chút phán đoán không ra bài hát này kẻ thật là xấu rất nhanh nhận lấy ảnh hưởng, làm ra lựa chọn Đương nhiên, không bài trừ có số ít người xem kiên trì ý kiến của mình, thậm chí cô ý tại nghịch phản tâm tính hạ không bỏ phiếu. Cuối cùng, vượt qua 400 vị đại chúng ban giám khảo là bài hát này điểm khen. Bài hát này trong bảng điểm số cao đến 689. Cái này điểm số gần với vị thứ 2 ra sân khai hát hạt giống tuyển thủ chưa duy. Sau đó từng vị ca sĩ tiếp tục ra sân. Thụ lục luyện tiêu cái này kinh người điểm số ảnh hưởng, hai vị rõ ràng có không ít thực lực ca sĩ phát huy thất thượng, điểm số khá thấp, ngược lại là làm áp trục xuất hiện điểm điểm, từ VV, bởi vì bản thân đã có chút danh tiếng, bảo vư vàng cũng phát huy không tệ. Cuối cùng Từ vị thu hoạch được cho điểm đệ nhất, chương duy thứ hai. Lục Luyện Tiêu xếp ở vị trí thứ ba. Một lượt thi đua kết thúc, điểm số thấp nhất 20 người sẽ bị đào thải. Một trận thu, tại mọi người niệm niệm không bỏ bên trong dần dần hạ màn kết thúc. Mà giống như vậy thu hết thể có 9 trận, mỗi trận đều sẽ đào thải một bộ phận tuyển thủ. 9 trận qua đi còn lại 10 người, thập nhân tướng tiến hành 4 vòng thi đua, quyết ra quán quân, a quân, quý quân xếp hạng. Bất quá những vấn đề này hiển nhiên không cần Lục Luyện Tiêu cân nhắc. Vô luận như thế nào, tại còn lại cuối cùng 10 người của thi xếp hạng trước, hắn sẽ không nhận ảnh hưởng. Tiết mục hậu trường không ít tuyển thủ dự thi nhau nhau tiến lên cùng lục luyện tiêu chào hỏi, nhưng cũng không ít người nhìn hắn ánh mắt có chút không đúng. Hiện nhiên, từng có liên quan thao tác kinh nghiệm bọn hắn ý thức được, lục luyện tiêu khẳng định là vận dụng quan hệ bối cảnh. Ngược lại là xếp hạng thứ tư địa điểm, điểm, bắt lấy một cái cơ hội tiến tới góc mặt, tự tiếu phi tiếu nói, ca khúc chi âm, ngươi fan hâm mộ thật nhiều à? Trước tiêu cũng chưa từng nghe qua tên của ngươi, thế mà có thể có như thế fan hâm mộ đến hiện trường ủng hộ ngươi, quá lợi hại. Ngụ ý, Hiển nhiên là chỉ lục luyện tiêu xoát hồng phấn dọa trò. Ta cũng không biết, ta có thể nói bọn hắn phần lớn người ta cũng không nhận ra sao? Là bọn hắn quá nhiệt tình. Lục Luyện Tiêu cười trả lời một câu, Nhiệt tâm, bọn hắn thật là quá nhiệt tình rồi, ta là cảm thấy như vậy." Lục Luyện Tiêu chân thành nói. Lúc này, Lữ Phượng từ bên ngoài đi tới, nợ nụ cười chào hỏi, "Hôm nay biểu diễn cực kỳ đặc sắc, chờ tiết mục truyền ra đi, tất nhiên có thể vì ngươi hào hào thu hoạch một đợt nhân khí." Nói xong, nàng nhìn về phía một bên điên Điểm, "Điện tiểu thư cũng tại à, ta vừa vặn giống nhìn thấy ngươi người đại diện đang tìm ngươi tựa hồ có chuyện gì?" "Được." Điên điểm, điểm không biết Lữ Phượng, cho nên cũng không để ý đến, chỉ là nói một tiếng, "Nguyên bản ta coi là ba hạng đầu sẽ chỉ theo ta, từ VV. Trương Duy ở giữa quyết ra, không nghĩ tới còn có ca khúc trì ấm ngựa như thế một con người ô. Xem ra ta phải cố gắng. Nói xong, quay người rời đi. Nhìn xem nàng rời đi, Lữ Vượng chuyển hướng Lục Luyện Tiêu. Đây là, a, chính là tới chào hỏi. Lục Luyện Tiêu trả lời một câu. Vị này điền điển cũng có chút bối cảnh, trong nhà làm trang phục sinh ý, tài sản hơn một tỷ. Lữ Vượng chỉ là để điểm một chút. Vậy phân phải làm như thế nào? Nàng sẽ không nhiều lời. Lục Luyện Tiêu chỉ là tạm thời phân phối dưới tay nàng, cũng sẽ không một mực đi theo nàng. Nhiều lời xuống dưới cũng có chút thân thiết với người quen sơ. Ừm. Lục Luyện Tiêu lên tiếng. Hai người ra thiên hải truyền hình cao ốc, bên ngoài Lý Trường Minh, Cố Tiểu Linh đã lái xe ở nơi đó chờ. Lục lão bản, ngay biểu hiện hôm nay hết sức xuất sắc, mặc dù biểu diễn cùng ca khúc bên trên có một ít tì vết, nhưng hơi khống chế một chút phong bình, tin tưởng có thể đem chủ đề sao bắt đầu. Lý Trường Minh cười nói, chúng ta có đầy đủ số lượng nhân viên chuyên nghiệp, làm được điểm này không khó. Không cần hoàn toàn khống chế. Lục Luyện Tiêu ngâm nghĩ một phen, nói, một ca khúc, có người ưa thích, liền có người phiền chán, bất kỳ cái gì đổ vận, cũng làm không được thập toàn tầm mỹ. Ồ, Lục lão bản ý của ngươi là Ta hát bài hát chính diện tán thưởng có thể nói thoải mái, mặt trái chỉ trích đồng dạng có thể tự do phát ra tiếng. bất quá, các ngươi cần dẫn đạo một chút, không nên bị người ác ý mang tiết tấu là được. làm sao làm lời nói? các ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp, các ngươi nhìn xem tới. lục luyện tiêu nói, hắn chưa từng cự tuyệt người khác phê bình. được rồi, chúng ta cái này đi thương lượng một chút. lý trường minh nói, trong lòng đã có ý nghĩ. hắn nhớ kỹ lục luyện tiêu nói qua, nhân khí mới là trọng điểm, không thèm để ý chính diện vẫn là mặt trái. như vậy, hắn hoàn toàn có thể liệt ra một cái khó nghe nhất ca khúc xếp hạng, đem cái này bài lục luyện tiêu thần chi âm liệt tại đứng đầu bảng. Sau đó để cho người ta đi khiêu chiến lắng nghe. Bài hát này bởi vì có nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ, không giống biển cả cũng như do tự do đặc sắc 10 phần, cực chọn người xem, chỉ có thể coi là tương đối bình thường thôi. Hắn dùng bảng danh sách này đến thao tác một chút, một chút mang theo hiếu kỳ tâm tính chuẩn bị người đi nghe bài hát này, kết quả phát hiện bài hát này cũng không phải là khó nghe. Tương phản dưới tâm lý, lại là một cái chủ đề. Nếu như tiết tấu mang tốt, nói không chừng còn có thể tẩy trắng một đợt đen hư vấn. Nghĩ đến cái này, hắn quyết định mấy ngày kế tiếp tăng giờ làm việc, đem cái này tuyên truyền phương án đuổi ra. Chương 52, hành động. Khải Minh tinh thị ngay tại lục luyện tiêu tại siêu cấp ca sĩ tiết mục bên trong dần dần triển lộ phong thái lúc tòa thành thị này theo đồng sương đến dần dần lâm vào dung chuyển bên trong lấy thiên long kiếm quán làm trung tâm phiêu tuyết quán vô ảnh quyền tứ tượng môn bạch điểu võ quán đều kết thành liên minh về phần nhất phẩm đao đúng là tạm thời giải tán môn hạ đệ tử nghiêm nhiên đánh giống như lục luyện tiêu chủ ý không muốn tham gia trận này ân đoán bên trong dù sao nhất phẩm đao tính chất cùng lúc trước thiên đạo kiếm tông tương tự không dạy thân chuyển sả nghiệp thớt, thời gian ngắn tán đi đệ tử đối bọn hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng năm nhà thế lực liền thành một thể Đem Khải Minh Tinh Thị Võ Đạo giới kinh doanh bền chắc như thép, lại thêm phí kiếm minh, Giang Thanh Bình quay trở về Đồng Châu thủ phủ, Thường Bạch Sơn không có kiên kị, trong bóng tối châm ngòi thổi gió, đến mức Đồng xương chính thức tiền nhiệm ngày đó, đúng là không có bất kỳ cái gì một vị võ sư trình diện. Loại biến hóa này, lập tức dẫn tới Võ Đạo hiệp hội lòng người lưu động, phán quyết ủy ban trường một nửa bị viên, phán quyết giả tìm các loại lý do xin phép nghỉ, muốn dùng cái này phòng ngừa sắp đến phong bạo. Toàn bộ Khải Minh Tinh Thị Võ Đạo hiệp hội theo Đồng Sương đến, tựa hồ liên vận chuyển cũng trở nên chật vật. Loại này ra vai phủ đầu, trực tiếp nhường Đồng Sương mất hết mặt mũi. Tại thủ phủ phán quyết giả đội ngũ cường thế bá đạo đã quen hắn trước tiên lật lên nợ cũ, không ngã nợ cũ không được. Nếu như hắn không thể trước tiên hiện ra bản thân thân là hội trưởng quyền thế, tại những cái kia còn tại chi phối ngắm nhìn trong lòng người dựng nên uy tín, chỉ sợ hắn người hội trưởng này lập tức sẽ biến thành một cái cái thùng rỗng. Đến lúc đó thường Bạch Sơn lại hướng trên trái ngược ứng. Hắn người hội trưởng này coi như chấm dứt. Nguyên bản bọn hắn dự định lấy Lục luyện Tiêu là phá cục lập uy mấu chốt, nhưng bây giờ Lục luyện Tiêu chạy, người đều tìm không thấy. Trong lúc nhất thời, hắn đưa mắt nhìn tiên Long Kiếm quán quán chủ ly Nhân Vãng trên thân, đánh rắn đánh bậy tức. Đồng viên sớm đến đoạn thời gian này đã điều tra rõ ràng, Khải Minh Tinh võ đạo giới chỉ là một đám người ô hợp, chỉ cần có thể đem bọn hắn chia cắt ra đến, lấy bọn hắn lực lượng dễ như trở bàn tay liền có thể đem những võ đạo này thế lực tiêu diệt từng bộ phận. Khải Minh Tinh võ đạo giới sở dĩ liên hợp, cũng là bởi vì đại biểu cho thường Bạch Sơn Ly Nhân Vãng trong này hợp tung liên hành. Cho nên, bắt lấy hắn, Khải Minh Tinh võ đạo liên minh tự nhiên sụp đổ. Phụ thân Đoạn thời gian này chúng ta tra ra Tinh Võ Minh cùng Thiên Long kiếm quán, quán chủ Ly Nhân Vãng ở giữa một cái điểm khác biệt, đó chính là Kim Kiếm môn, Kim kiếm môn nửa năm trước bị Thiên Phong Võ quán trả thù tiêu diệt, đương nhiên, ở trong đó nguyên nhân chắc hẳn phụ thân đã cảm kích, có thể một chuyến này động bên trong, Thiên Phong Võ quán không có chia lại đến bất kỳ chỗ tốt, ngược lại sau đó trực tiếp tiêu vong, bất kỳ người nào cũng nhìn ra được bên trong có vấn đề. Đồng Việt trong mắt Tinh Quang nói ra, hướng phụ thân đồng xương báo cáo, chúng ta có thể bắt lấy điều này, thượng cương tập tiến, nhượng phiêu tuyết quán, vô ảnh quyền, tứ tự môn, Bạch Điểu Võ quán minh bạch chúng ta có bọn hắn một điểm, lại đối bọn hắn hiểu chi lấy lý nói rõ chúng ta muốn đối phó chỉ có thường bạch sơn cùng ly nhân vãng lấy tinh võ minh thành lập đến nay không đủ một tháng lòng lẻo chắc hẳn bọn hắn sẽ làm ra chính xác lựa chọn dựa vào đã được lợi ích người tranh luận phải trái nửa năm trước phát sinh ở khải minh tinh thị võ đạo giới sự tình rất giống phiêu tuyết quán vô ảnh quyền tứ tông môn bạch diệu võ quán liên hợp chiếm đoạt kim kiếm môn cùng thiên phong võ quán đây đúng là chúng ta ngăn được tinh võ minh một cái phương pháp đồng xương minh bạch động viện bạch suy nghĩ tay phải hắn gõ cái bàn chỉ là chúng ta không có chứng cứ võ giả có quyền phối hợp võ đạo hiệp hội làm việc có thể tại không có chứng cứ tình huống dưới nhưng không được can thiệp võ đạo thế lực nội bộ và chuyện chúng ta đây là dùng cái này được điểm làm sợ hại những võ đạo này thế lực khiến cái này võ đạo thế lực không dám hành động thiếu suy nghĩ thôi cũng không phải muốn đối bọn hắn ra tay đồng Việt trương này hàm hàm trên mặt mang cười lạnh huống chi chúng ta ngoại trừ võ đạo hiệp hội chính thức thân phận bên ngoài bản thân vẫn là cường đại võ giả võ giả làm việc muốn cái gì chứng cứ ngươi có nắm chắc nhất ở bọn hắn phụ thân có chỗ không biết ta cùng khải minh tinh thị võ đạo giới bên trong người giao thủ qua phiêu tuyết quán quý phòng, vô ảnh quyền hoàn thiện mộ bên trong khô của tôi không đáng giá nhất tới tứ tượng môn cùng bạch điệu võ quán hai cái võ sư cũng có điểm năng lực nhưng đơn đả độc đấu Bất kỳ cái gì một người cũng không phải là đối thủ của ta, chớ nói chi là phụ thân ngươi." Đồng Việt vung mạnh tay lên, "Chỉ cần chúng ta hành động rất nhanh, lấy thế tối khô lạp hủ đánh giết Ly Nhân Vãng, lại hướng tứ tượng môn, Bạch Điểu võ quán nhóm thế lực hứa hẹn, sau này không truy cứu nữa Kim Kiếm môn, Thiên Phong võ quán sự tình, cũng tán thành bọn hắn tại Khải Minh tinh thị lợi ích cùng địa vị, ân uy tinh thị, bọn hắn tuyệt đối sẽ không vì thường Bạch Sơn cùng chúng ta cùng chết xuống dưới." Đồng Sưng nghe, khẽ gật đầu. Hắn trà rõ ràng, "Tình võ minh xuất hiện, bất quá là từng cái võ đạo thế lực báo đoàn tự vệ thôi." Chờ chúng ta gạt bỏ Thường Bạch Sơn thủ hạ Đắc Lực Cán Tương Ly Nhân vãng về sau, còn có thể theo phiêu Tuyết quán, Vô Ảnh Quyền trên thân ra tay, đem nước bẩn rội đến Thường Bạch Sơn trên thân, trực tiếp nhường hắn xuống đài. Đồng Sương cười nói: "Đây cũng không phải là cái gì nước bẩn, mà là chứng cứ vô cùng xác thực sự tình." Đồng Việt cười nói: "Thường Bạch Sơn liên hợp phiêu Tuyết quán, Vô Ảnh Quyền, Tứ Tượng môn, Bạch Điểu võ quán nhóm thế lực chiếm đoạt Thiên Phong võ quán, Long truyền môn cùng Kim kiếm môn, trong đó, Kim kiếm môn, Thiên Phong võ quán, Long môn thị trưởng số định mức cùng Kim kiếm môn rơi xuống cái kia bốn nhà võ đạo thế lực trên tay." Thiên Phong võ quán, Long Tuần môn sản nghiệp thì rơi xuống Thường Bạch Sơn cùng Lục luyện tiêu trên tay, chứng cứ vô cùng xác thực, tài chính lưu động hoàn toàn có theo có thể tra. Ồ, người theo trong ngân hàng thu hoạch tiền của bọn hắn nước chảy, không tệ. Đồng Việt cười lạnh nói, Thường Bạch Sơn thân là Khải Minh tinh thị võ đạo hiệp hội phó hội trưởng, dựa vào quyền thế, cùng những người khác cấu kết với nhau, ước hiệp bản địa võ đạo thế lực, vơ vét của cải đạt 6.000 vạn. Đây là cỡ nào tham lam, cỡ nào mục nát. Đồng Hương nghe được cái này, mạch suy nghĩ lập tức trở nên vô cùng rõ ràng. Trước lấy Thiên Phong Võ quán, kim kiếm môn một chuyện làm sợ hai tinh võ minh tứ đại võ đạo thế lực nhường bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại lấy thế lôi đình vạn quân hủy diệt thiên long kia quán, sau đó khiến cho phiêu tuyết quán, vô ảnh quyền phản chiến kéo thường bạch sơn xuống nước, tại thời khắc cuối cùng ném ra ngoài hắn ỉ vào quyền thế ước hiếp nơi đó võ đạo thế lực vơ vét của cải 6000 vạn chứng cứ. Từng bước một, một vòng một vòng, chặt chẽ đan sen. Chỉ cần hoàn thành kế hoạch này, thường bạch sơn xong đời, Khải Minh tinh thị võ đạo giới cũng đem triệt để rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, hắn vị này võ đạo hiệp hội hội trưởng chức vụ, lại khó có bất kỳ người dung chuyện đồng xương cười nói, xem ra ngươi cái này hơn nửa tháng xác thực đã làm nhiều lần sự tình, phụ thân ngài quá khen. đồng việt khiêm tôn cười, một bộ người vật vô hại bộ dáng. đồng xương đứng người lên, đi vào bệ cửa sổ, nhìn xem bên ngoài, trên mặt hiện ra một kia cười lạnh. thường bạch sơn dùng loại này tiểu đả tiểu nháo thủ đoạn nghĩ tan rã uy tín của ta, để cho ta xuống đài không được, là thời điểm nhường hắn trả giá thật lớn. chính nghĩa có lẽ sẽ đến chế, cũng sẽ không vắng mặt. ngươi nói đúng. đồng Sương chắp hai tay sau lưng, nhìn xem người đến người đi khải minh tinh thị đường đi, thiên phong võ quán kim kiếm môn tiêu vong biết bao vô tội. Ba vị quốc gia ghi tên võ sư tại thường bạch sơn hát thủ hạ chết thảm, bọn hắn tông môn sản nghiệp trở thành hắn vơ vét của cái công cụ. Nếu chúng ta không đứng ra mở rộng chính nghĩa, cái thế giới này còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Đồng Sương, đồng việt phụ tử chuẩn bị cầm thiên phong võ quán, kim kiếm môn một chuyện uy hiếp tinh võ minh cái khắc bốn nhà lúc lục luyện tiêu ngay tại thiên hải truyền hình tiến hành từng vòng ghi âm. Lúc rảnh rỗi, luyện một chút kiếm pháp học một ít thanh nhạc, biên ca khúc phong phú chính mình. Ngẫu nhiên còn mang theo đệ đệ lục tiên cơ, mẫu thân trương lị tại thiên hải thị đi dạo một chút, quen thuộc tòa thành thị này hoàn cảnh. Mặc dù mười mấy năm sau Thiên Hải Thị sẽ hủy diệt trong chiến tranh, nhưng hắn tìm được mấy chỗ ẩn chứa cơ hội buôn bán tòa nhà, bởi vậy dự định tại tòa thành thị này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mấy người chiến tranh hướng gió sắp xảy ra lúc, lập tức thoát ra rời đi, bán đi Thiên Hải Thị tất cả tài sản. Ngoài ra, trải qua một phen cỏ kẹ mặc cả, lại mượn một chút vạn hoa truyền thông lưu minh quan hệ, hắn có thể tiến nhập Thiên Hải Đại học Nghệ thuật thanh nhạc học viện học tập. Toa này Đại học Nghệ thuật tại Đại Thương quốc có lẽ không gọi được 3 vị trí đầu, cũng tuyệt đối có thể được xếp vào 10 vị trí đầu. Lục luyện tiêu tại tòa này trong đại học có thể hào hào học một chút thanh nhạc kỹ xảo biên ca khúc thoạt thích đem bản thân âm vực ưu thế phát huy ra. Mà tại bực này nhẹ nhõm nhàn nhã không khí bên dưới, siêu cấp tiếng ca thứ 3 quý tập 1 rốt cục nên đón phát ra ngày. Chương 53, cường hóa. Sớm đại tiết mục chính thức phát ra trước, siêu cấp tiếng ca quảng cáo đã phô thiên cái địa độ xuống dưới. Từng cái tuyên truyền phương án đem cái này một tập tiết mục tinh hoa bộ phận nhau nhau biên tập đi ra. Trong video, có người không tự chủ được đứng dậy, lên tiếng hoan hô. Có người bởi vì cảm xúc quá quá kích động hai mắt một phen trực tiếp xỉu. Còn có từng vị người xem mặt mũi tràn đầy say mê, phảng phất đưa thân vào tinh thần đại hải, lắng nghe tiếng trời Càng nắm chắc hơn lấy trăm kế người xem đồng thời lệ rơi đầy mặt, gào gào khắp lớn. Tại những hình ảnh này tuyên truyền bên dưới, siêu cấp tiếng ca cái này bản thân tiểu cực kỳ sôi động tiết mục, nhiệt độ hoàn toàn bắt đầu, vô số trong lòng người tràn ngập yếu kỷ, đến cùng là thế nào tiết mục hiện trường, có thể khiến người ta như thế tình khó chính mình. Tiết mục phát ra một khắc này, tỷ lệ người xem liên tục tăng lên, vô số người xem nhau nhau tràn vào. Thiên Trạch số cư, đèn đuốc sáng trưng, từng vị nhân viên công tác đều bảo vệ chặt tại cương vị của mình. Lý Trường Minh trên máy vi tính càng là bắn ra lấy kỹ càng nhân khí số theo. Ngoài ra, bên cạnh hắn, Cố Tiểu Linh từ mấy cấp độ người trên máy vi tính cũng là ngắm chuẩn lấy bình luận khu theo siêu cấp tiếng ca tiết mục không ngừng phát ra phía dưới người xem không ngừng tiến hành hú động bất quá đối với những thứ này lý trường minh bọn hắn không thể nào coi trọng lúc này bọn hắn toàn tâm toàn ý phục vụ đối tượng chỉ có một cái sắp đăng tràng 96 hào tuyển thủ lục luyện tiêu chuẩn bị những cái kia đại với nhóm liên hệ tốt ta. liên hệ tốt phụ trách giải thích cả kẽ cùng biểu diễn sợ hai thán phục rung động dẫn chương trình đâu cũng đã chuẩn bị thỏa đáng chúng ta còn liên hệ một chút thủ chủ bọn hắn sẽ theo các mặt tìm ra lục lao bản bài hát kia bên trong ưu điểm tiến hành phóng đại cung cấp chủ đề Điểm. Lý Trường Minh hơi sửng sở, có sao? Cố Tiểu Linh do dự một lát, không xác định nói, hẳn là. Có lẽ. Khả năng. Vẫn là có đi. Cuối cùng mới bổ sung một tiếng, chi ít, Lục lão bản âm vực thật rất rộng, thiên phú cực cao, đây là rất nhiều ban giám khảo công nhận. Đúng đúng đúng, Lục lão bản trời sinh chính là ăn chén cơm này, thiên phú của hắn không gì sánh kịp, điểm này theo Lục lão bản dần dần phát hỏa bắt đầu liền có thể nhìn ra một hai, sự hiện hữu của chúng ta chỉ là dệt hoa trên lấm. Lý Trường Minh lập tức cải biến thái độ. Bên A là 33. Từ số nhìn hai người lên mắt, không nói gì. Quảng cáo tuyên truyền phương diện cứ chờ một chút, nhìn xem lên men hiệu quả. Nếu như cùng chúng ta theo dự liệu có xuất nhập cần lập tức sửa chữa văn án. Lý Trường Minh nhắc lại lấy mỗi một cái trình tự, Minh Bạch, không bình luận nhân viên đâu. Chúng ta liên hệ 6 nhà phòng làm việc, mỗi cái phòng làm việc trên tay đều nắm chắc ngàn cái số tài khoản. Ngoài ra, chính chúng ta trên tay cũng có mấy ngàn cái số tài khoản, cộng lại số tài khoản phá vạn. Bọn hắn hứa hẹn mỗi cái số tài khoản ngày đều sẽ tuyên bố vượt qua 10 đầu hữu hiệu bình luận. Tốt, đến lúc đó ta cũng giúp đỡ đi viết bình luận. Lý Trường Minh gật đầu, trong công tác hắn là nghiêm túc một ngày 10 vạn bình luận lượng không tính là nhiều nhưng bình luận khu ý nghĩa là cái gì một chỗ khuynh thuật tình cảm tố cầu địa phương làm nhân sĩ chuyên nghiệp bọn hắn lại có thể tinh chuẩn nắm chắc chủ đề bên trong tiết tấu điểm dẫn phát người cùng thụ chúng cộng hưởng cùng bài xích tâm lý kéo theo dân mạng những thứ này hệ thống cung cấp nước uống hướng chảy tầng tầng tích lũy xuống cuối cùng hình thành núi lở hải khiếu không thể ngăn cản đại thế mọi người cũng có xem náo nhiệt mù quáng theo tâm lý đại thế một thành nhiệt độ tự nhiên xoắn xoắn dâng đi lên so với thiên trạch số cư chờ xuất phát lục luyện tiêu thì là buổi theo đệ đệ Mẫu thân, ngồi sồn ở trước TV, thưởng thụ lấy cùng đi người nhà ấm áp. Đến rồi đến rồi, đến ca của ngươi. Trương Lệ phân chấn lấy tinh thần. Khi thấy trên TV Lục Luyện Tiêu xuất hiện, toàn trường tiếng hoan hô lôi động lúc, trên mặt của nàng cũng là tràn đầy kiêu ngạo, tự hào, một bộ cùng có vinh yên bộ dáng. Đứa bé ngươi là tuyệt nhất. Đợi đến Lục Luyện Tiêu khai hát, từng cái lúc trước trực tiếp bị dùng cho tuyên truyền hình ảnh nhau nhau hiện lên. Ngược lại là Lục Tiên Cơ, nhìn xem những cái kia tràn đầy say mê người xem, mẩn ra một chút, có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Đợi đến điệp khúc bộ phận, âm điệu dương lên, từng cái khán giả thâm hoài xúc động, gào gào khóc lớn lúc. Hắn càng là nháy nháy mắt, nhìn một chút tivi, lại nhìn một chút Lục Luyện Tiêu. Mà khi mấy người bởi vì cảm xúc quá kích động, nhao nhao té xỉu lúc, hắn nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, thật dễ nghe như vậy. "Em hay, em hay, quá em hay." Lục Luyện Tiêu không có trả lời, Trương Lệ đã không nhịn được dùng sức vỗ tay nói, mặc dù ta nghe không hiểu Luyện Tiêu đang hát cái gì, nhưng ta có thể cảm nhận được bên trong loại kia tích cực hướng lên lực bộc phát cùng sức cuốn hút, "Luyện Tiêu, ngươi hát quá tốt rồi." Một, ngài quá khen. Lục Luyện Tiêu khiêm tốn nói, "Con ta muốn thành đại minh tinh." Trương một bộ mẹ già thần sắc nhìn xem hắn, đầy cõi lòng vui mừng may mắn mà có các ngươi từ nhỏ dung túng ta hồ nháo mới có thể để cho ta có thời gian đánh xuống đầy đủ âm nhạc cơ sở cuối cùng leo lên cái này âm nhạc sân khấu không chúng ta cũng không có giúp đỡ ngươi tương phản vì bức ngươi dụng tâm luyện võ đối ngươi luyện tập KH còn tạo thành một chút cản trở bất quá về sau ta sẽ không lại ngăn ngươi ta ở nhà làm một chút cơm quét dọn một chút vệ sinh thay các ngươi làm tốt hậu cần làm việc liền tốt các ngươi trưởng thành trương lỵ nhìn xem lục luyện tiêu có chút thấy nấy là mụ vô dụng không có năng lực mới muốn để ngươi một cái võ sư bên ngoài xuất đầu lộ diện ca hát kiếm tiền. Võ sư làm sao vậy, liền không thể đi ca hát. Lại nói, ca hát là hứng thú của ta yêu thích, mỗi khi ta tiếng ca bị mọi người lắng nghe, mang cho bọn hắn cảm động, kinh hỉ, vui vẻ lúc, ta cũng sẽ đi theo vui vẻ, tao hứng, từ đó thu hoạch được tích cực hướng lên trạng thái tinh thần, đối tương lai càng thêm tràn ngập hy vọng, tu luyện cũng là làm ít công to. Lục luyện tiêu nói, hắn lời nói này nói chân tâm thật ý, không có nửa điểm giả tạo. Tốt, tốt, ngươi, còn có ngươi đệ đệ, có thể thật vui vẻ liền tốt. Trương Lệ cảm xúc gật đầu. Lúc này, Lục luyện tiêu biểu diễn kết thúc, sau đó là ba vị ban giám khảo lão sư đánh giá. Nguyên bản tại Lục Tiên Cơ nghe tới, ca ca của mình biểu diễn, chỉ có thể nói không khó sau khi nghe xong, thậm chí còn cảm thấy có chút tâm ý. Tốt, hỏng. Hắn không phân biệt được. Bất quá khi nghe được ba vị lão sư đạo lý rõ ràng đánh giá bài hát này nội hàm lúc, hắn cũng không nhịn được bắt đầu nghi ngờ. Có lẽ, bài hát này thật rất không tệ. Tràn ngập tính nghệ thuật, chỉ là bởi vì hắn không có gì nghệ thuật tế bảo, cho nên không có thưởng thức đưa ra bên trong ở bên trong mị lực. Nghĩ đến cái này, nhìn xem dùng sức vỗ tay hưng phấn không thôi chứng Lục Tiên Cơ cũng đi theo vỗ tay. Hát thật tốt trên thực tế cùng hắn có cùng loại ý nghĩ người chiếm cư tuyệt đại đa số lục luyện tiêu lên đài về sau phía dưới nhắn lại bình luận số lượng tăng vọt một mảng lớn một chút càng là nhận vô số người điểm khen tôn sùng bài hát này chợt nghe phía dưới thường thường không có gì lạ trong lúc đó thậm chí còn xuất hiện mấy cái có chút rõ ràng tỷ vết nhỏ nhưng là đừng quên lúc ấy ca sĩ âm cao bao nhiêu đã vượt qua c có bộ phận thanh âm khoảng cách vượt qua 4 cái 8 độ vài chỗ càng là yêu cầu tại trong vòng 3 giây hoàn thành ba cái tám độ ăn khớp vượt qua ở trong đó liên quan đến độ khó Đối với trong nước đỉnh tiêm, ca sĩ tới nói cũng có thể xứng khiêu chiến, chớ nói chi là một người mới ca sĩ. Ta tán thành trên internet đối với hắn tuyên truyền cái này một mùa người mới tiếng ca bên trên, ta nguyện gọi hắn là mạnh nhất. Rất nhiều người nghe một lần bài hát này, ngay tại trên mạng phát ngôn bừa bãi coi là bài hát này không được, làm bản thân giống như là chuyên gia, đừng quên, siêu cấp tiếng ca, chọn là tiếng ca không phải cái khác. Tại tiếng ca bên trên, 96 hảo tuyển thủ ca khúc chi âm tuyệt đối có thể xứng đỉnh tiêm. Ta dám nói, cả nước tất cả ca sĩ, có thể tại thanh trên cùng hắn sánh vai người sẽ không vượt qua 10 người. Dưới mắt xếp hạng thứ ba. Ta thậm chí cảm thấy đến thấp. Ta nghe được bài hát này trước tiên còn như mẩy, bởi vì ta cảm thấy quá bình đẳng, quá bị đè nén. Song khi điệp khúc bộ phận vang lên, lên lên lúc ta mới ý thức tới bình đẳng là trước bao táp biến tĩnh, kiềm chế là vì thời khắc cuối cùng bùng phát. Cuối cùng không ngoài sở liệu của ta là điệp khúc cao âm sông thẳng lên trời lúc ta trực giác cảm giác ta đỉnh đầu cũng bị sốt lên. Đây là cái gì thần tiên ca sĩ yêu yêu. Từng đầu bình luận tận không ngừng tán thưởng, tràn ngập ca ngợi. đương nhiên bất kỳ cái gì sự tình bất kỳ người nào có ca ngợi liền có phản bác. Lục luyện tiêu bài hát bình luận trong vùng cũng là lưỡng cực phân hóa mà những thứ này phản bác nôn luận bên trong bị đỉnh cao nhất một cái nội dung nhường lục luyện tiêu có chút quen mắt khó nghe khó nghe bài hát này mặc dù có có thể xưng thế giới đỉnh tiêm cao âm nhưng khí tức hơi thừa chuyển hợp âm điệu bình ổn cao thấp cảm xúc ấp ủ bộc phát đơn giản đem không rối tinh rối mù ta không nghe thấy qua như thế khó nghe ca khúc loại này bài hát cũng có thể lên bảng ta đại thương không người nào sao bài hát này nhất định phải treo ở năm nay xoa bình bảng đứng đầu bảng các đệ ở chỗ này phát bình luận mắng chửi người không có một chút tác dụng nào ngược lại để cho người ta cảm thấy chúng ta không có tố chất Muốn động thủ liền muốn đến hung ác, đi xoa bình bản xoát xoa bình, dùng hành động thực tế đến chống lại bài hát này. Phía dưới còn đưa cái kết nối. Đầu này, cùng cái này kết nối hấp dẫn rất nhiều hỏa lực. Những cái kia không quen nhìn Lục Luyện Tiêu, thậm chí cảm thấy đến hắn hữu danh vô thực người, tựa hồ nhau nhau tìm được phát tiết con đường, thẳng hướng cái mới nhìn qua này, mười điểm chính quy xoa bình bản dũng mãnh lao tới. Những người này, không chỉ có dân mạng, thậm chí còn bao gồm một ít địch quân nhân sĩ chuyên nghiệp, dùng cái kia xoa bình trên bản thần tri âm xếp hạng liên tục tăng lên. Nhìn một lát, Lục Luyện Tiêu lấy điện thoại lại. Rất tốt, năng lực bắt đầu tăng lên. Hắn lặng lặng cảm giác thế giới tinh thần bên trong cái kia đạo thành hình sắp đến tinh quang. Nghe xong hắn bài hát, cho khen ngợi cũng tốt, xoa bình cũng được. Mấu chốt là đầu nhập cảm xúc. Tâm tình chập chờn mạnh yếu, mới là năng lực tăng trưởng mấu chốt. Lục Luyện Tiêu một bên soát lấy bình luận, một bên tính xem năng lực tăng trưởng. Rốt cuộc, tại dạng sáng 12 giờ, đạo này chỉ thiếu một chút xíu liền có thể hoàn thành ngưng tụ tinh quang lấp lánh mà ra. Tinh quang một thành, Lục Luyện Tiêu không có chút gì do dự, trực tiếp thêm tại chuẩn âm bên trên. Chuẩn âm, cường hóa cấp 7. Chương 54, lão sư, dạng sáng. Tiên lặng như tờ. Lục luyện tiêu đứng ở trong sân, nhắm mắt lại lặng lặng lắng nghe theo bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm. Vô số âm thanh nguyên truyền lại, quanh quẩn, lặp đi lặp lại tuần hoàn, dần dần tại trong đầu hắn tạo thành một hình ảnh. Bước tranh này, Thanh Linh chính là bọn hắn thuê lại cái việc này. Hắn không cần mắt, thông qua thanh âm định vị, trong đầu tạo dựng hình ảnh, đem sân nhỏ hoàn chỉnh chế tạo ra. Thanh âm ở khắp mọi nơi, hiện tại ta, cho dù nhắm mắt lại đi tại đường cái bên trên, đều có thể giống không bị ảnh hưởng. Lục luyện tiêu mỉm cười. đương nhiên, muốn giống người bình thường một dạng như vậy hiển nhiên còn kém một điểm. Chỉ ít nếu như hắn tốc độ cao nhất phi nước đại. Hoàn cảnh trung quanh biến hóa quá nhanh, một nháy mắt tiếp thu sóng âm quá nhiều, hắn vẫn là khó mà làm được tạo dựng hình ảnh. Từ hướng này tôi nói, thính lực của hắn còn không thay thế được thị lực. Nhưng sóng âm cấu họa cũng có thị lực không thể sánh ngang ưu thế. Giống bây giờ, đen kịt một màu, thị lực chịu ảnh hưởng, thính lực liền có thể chiếm cứ ưu thế. Còn có tại cao Úc, dương dập mấy người tầm mắt bị ngăn trở hoàn cảnh bên trong, thính lực so thị lực càng cho thỏa đáng hơn dùng. Chờ về sau có tiền tại thiên hải thị mua sắm viện là lúc, ta chỗ nghỉ ngơi, tu hành gian phòng, muốn hoàn toàn ngăn chặn nguồn sáng, đến lúc đó, địch nhân đã mất đi thị lực ưu thế, cho dù thực lực tại trên ta ta cũng có thể dựa thính lực ưu thế thay đổi cản khôn. Lục luyện tiêu thầm nghĩ, thuần thục một chút chuẩn âm gia tăng mang tới biến hóa sau khi. Lục luyện tiêu thử nghiệm dùng hổ báo lôi âm thuật đến rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Ống nong, một trận như sấm rèn tiếng vang ở trong cơ thể hắn quanh quẩn, rung động toàn thân. Không đến một phút, hắn đã kêu lên một tiếng đau đớn. Chấn động tần suất không có nắm chắc tinh chuẩn, đả thương tim phổi. Bất quá hắn trên mặt cũng không có cái gì tim đập nhanh chi sắc, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Gần một phút mới xảy ra ngoài ý muốn. Ta suy đoán không tệ, mấy người chuẩn âm cường hóa đến 8 hoàn toàn có thể tới lúc luyện tạng. Mặc dù sẽ cho ngũ tạng lục phụ tạo thành phụ tải, cần hỗ trợ một chút dược vật tan dưỡng, nhưng hiệu suất tuyệt đối so ta dựa vào tiên thiên luyện khí thuật luyện tạng tiên phải nhanh hơn nhiều. Hắn cảm giác một phen thần bí tinh thể, năng lực còn tại gia tăng. Mặc dù chậm chạp, nhưng lại tăng trưởng cực kỳ ổn, hoàn toàn không giống lúc trước đưa vào hoạt động hải khiếu cùng như do tự do như vậy tính dễ nổ tăng trưởng. Đoán chừng. mấy người siêu cấp tiếng ca cái này một mùa tiết mục phát ra hoàn tất về sau, hắn liền có thể lại ngưng tụ ra một đạo tinh quang. Đồng thời, tương lai nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm, tất nhiên sẽ lại tăng một đạo tinh quang. Không hưởng công hắn lẻ loi cuối cùng cuối cùng tốn hao 1600 vạn hơn. Thiên Hải truyền hình. Ngày kế tiếp sáng sớm, siêu cấp tiếng ca tiết mục tổ người đã gom lại cùng một chỗ. Nhà sản xuất án lực, người thi hành phương nghị văn, mấy vị đạo diễn toàn bộ đến đủ. Tất cả mọi người đợi thu xem ghi chép ra lò. Gần đây vài chục năm, bởi vì internet ngành nghề dâng lên, TV phát, truyền thanh nhiệt độ so với lúc trước đã có chỗ chửa, nhưng một chút lôi cuốn tiết mục vẫn nhận mọi người lực mạnh truy phủng. Giống siêu cấp tiếng ca trên một mùa, tối cao tỷ lệ người xem đạt 2, 631%, bình quân tỷ lệ người xem cũng tại 1.8% trở lên mặc dù không thể trở thành hiện tượng cấp tiết mục, có thể nóng nảy trình độ ở trong nước cũng có thể xương đỉnh tiêm. cái này một mùa bọn hắn đầu nhập vào tốt nhất thiết bị chế tạo ra hoa mỹ sân khấu, cũng mời tới ba vị thực lực phái ban giám khảo tòa chấn, đầy đủ cho thấy thành ý của bọn hắn, mà bây giờ đã đến nghiệm thu thành tích thời điểm. tại một trận có chút dày vào trong khi chờ đợi, rất nhanh, có người cầm một phần bảng biểu chạy tới, đi ra, đi ra, tỷ lệ người xem 1.871. số liệu này nhường trong tràng tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, tiếp cận 1.9 tỷ lệ người xem tốt. nhà sản xuất an lực mang trên mặt tiểu dung. Xem ra cái này một mùa chỉ cần hào hào duy trì, đến cuối cùng có hy vọng xung kích hai bình quân tỷ lệ người xem, mà muốn thực hiện cái mục tiêu này, phải dựa vào mọi người cùng nhau cố gắng. Những người khác cũng nhao nhao tràn đầy vui sướng. Bài truyền bá có thể có cái thành tích này, đủ để hướng trong đài giao lộ. Lúc này, An Lực Tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi một tiếng, thời đoạn tỷ lệ người xem đi ra không có, tối cao tỷ lệ người xem thời đoạn là lúc nào? Ta đi hỏi một chút. Người này đáp lại rất nhanh, một chương mới bảng biểu đưa lên, tối cao đoạn thời gian tại 10 điểm 24, đạt tới 2101. A, phá 2 An Lực nhìn qua, có chút suy nghĩ, khoảng thời gian này ta nhớ không lầm, là vị kia có phần bị trệnh cái 96 hào ca khúc chi âm lên Đài. Đúng, là hắn. Chấp hành nhà sản xuất Phương Nghĩa Văn xuống tới, nói, có không ít tuyển thủ phía sau công ty hướng chúng ta phản ứng, vị này tuyển thủ có chút không tuân theo quy củ. Làm sao cái không tuân theo quy củ pháp? Ta xem liền rất tốt sao? An Lực thản nhiên nói một câu, nhân ra đơn giản là lợi dụng tư nguyên của mình vì chính mình tiến hành gói hàng tuyên truyền thôi, hắn tuyên truyền bản thân đồng thời, không phải cũng tại tuyên truyền chúng ta tiết mục a. Những người kia phía sau công ty không hài lòng cũng có thể nhường bọn hắn kỳ hạ nghệ nhân giúp đỡ cùng một chỗ tuyên truyền nha. Liên sợ đến lúc đó vị này ca sĩ thực lực nhận nghi ngờ. Thực lực, chúng ta mời tới những thứ này tuyển thủ dự thi bên trong, rất nhiều người cũng là thực lực thường thường, cũng là bởi vì có đầy đủ nhân khí mới tại mời chuyên mục hàng ngũ, mà hiện nay luận đến nhân khí, ai so ra mà vượt 96 hảo tuyển thủ. Vàng thật không sợ lửa, nếu như hắn không có thực lực, tại chúng ta duy trì công bằng công chính tình huống dưới tự nhiên sẽ bị đào thải. An Lực nói. Phương nghĩ Văn gặp, không tiếp tục nói tiếp. Đối với bọn hắn những thứ này tiết mục tạo thành viên tới nói, tỷ lệ người xem mới là vương đạo. Lục luyện tiêu có thể mang đến chủ đề tính, cũng thông qua chủ đề lên men mang đến tỷ lệ người xem. Như vậy, cái khác liền không trọng yếu. Thiên Hải Đại học Nghệ thuật, tòa này đại học mặc dù treo Thiên Hải chi danh, nhưng lại không tại Thiên Hải thị nội thành, mà tại cách Thiên Hải thị hạch tâm bia đá đường phố thương giới gần 40 cây số xem biển vùng mới giải phóng. Cái này vùng mới giải phóng ở vào Thiên Hải thị cùng Lăng Tiêu thị ở giữa, tựa như một khoa hồng tinh ở dưới bốn cái điểm. Thiên Hải thị là viên kia hồng tinh, thành phố Vân Hải, Lăng Tiêu thị, núi xanh thị, Thanh Hà thị bốn cái hiện lên đường vòng cung nửa bao quanh chính là phía dưới bốn cái điểm. Những năm gần đây Thiên Hải Thị vẫn muốn thôi động năm tòa thành thị một thể hóa, đem năm tỏa thành thị chế tạo thành một cái siêu cấp thành thị quận. Chỉ cần hoàn thành cái này nhất trọng đại chiến lược, Nam tòa thành thị cộng lại tám ngàn vạn nhân khẩu, đem hình thành Thiên Hải Thương nghiệp giới hoàn mỹ hình thái. Hắn trung bộ lãnh tụ địa vị đem không còn bất luận cái gì thành thị tụ quận có thể dung chuyện. Lục luyện tiêu tại trương lỵ, lục tiên cơ cùng đi từ thiên trạch số cư công ty lái xe đi tới Thiên Hải Đại học nghệ thuật học viện âm nhạc. Tại hắn thu siêu cấp tiếng ca trong khoảng thời gian này, thời gian chạy tới trung tuần tháng 8 hắn lần này tới trước, chính là hoàn thành bảo đến, chờ 9 tháng liền có thể trực tiếp nhập học. Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, mà lại cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy vắn vẻ. Lục Tiên Cơ trên đường đi không ngừng hướng bốn phía do xét. Lam Vùng mới giải phóng, cái này một mảnh khu công trình so lão thành khu hoàn thiện nhiều lắm, bố cục cũng càng thêm hợp lý. Ngoài ra, lại cách Thiên Hải Đại học Nghệ thuật phía bắc một cây số chỗ, chính là một cái loại cực lớn thương giới, có hai đầu đường xe lửa ở nơi đó giao hội, đi về phía nam bốn cây số cũng có đường sắt cao tốc Trạm Thiên Hải Nam Trạm. Lục luyện tiêu giới diệu, đồng thời có chút tiếc nuối, đáng tiếc chúng ta Khải Minh Tinh thị không thông đường sắt cao tốc, không phải vậy lấy đường sắt cao tốc tốc độ thẳng tốc cự li ngồi lại đây chỉ cần hơn 1 giờ. Lục luyện tiêu về sau dự định tại Thiên Hải thị phát triển sao? Trương Lệ Tựa Hồ Minh Bạch hắn ý tứ. Có ý nghĩ này, thành phố lớn phát triển tiền cảnh so tiểu thành thị tốt hơn nhiều. Khải Minh Tinh thị liền cái đường sắt cao tốc chạm cũng không có, chớ nói chi là sân bay, cuối cùng có chút không tiện. Lục luyện tiêu nói khuyên bảo, mụ, đến lúc đó ngươi cũng chuyển tới đi. Chúng ta đem Thiên Đạo Kiếm Tông cũng dọn đến Thiên Hải thị tới, chuyển Thiên Đạo Kiếm Tông. Trương Lệ hướng bốn phía nhìn thoáng qua, một cái võ đạo tông môn chiếm diện tích nhất định phải vượt qua 1.000 mét vuông, khai tại Thiên Hải thị, chi phí không thấp đi. Nội thành quý một điểm, nhưng xem biển vùng mới giải phóng trên thực tế giá cả không cao hai ba ngàn vạn còn kém không nhiều lắm, ta thành minh tinh sau lập tức liền có thể sử dụng tiền. xem trước một chút, xem trước một chút. trương lỵ tại khải minh tinh thị ở vài chục năm, dưới mắt đột nhiên muốn rời khỏi, có chút không nữa. lục luyện tiêu cũng không có cưỡng cầu. nếu như hắn không đem thiên đạo kiếm tông truyền đến, trương lỵ chắc chắn sẽ không đồng hành, mà tại thiên hải thị khai thiên đạo kiếm tông, hai ba ngàn vạn chi phí chỉ sợ không đủ. trên người hắn hiện tại một ngàn vạn cũng chưa tới, không có tiền, nghèo nha. lục luyện tiêu trong lòng thở dài, nghĩ nội như thế nào kiếm tiền lúc, lục luyện tiêu một đoàn người tiến nhập thiên hải đại học nghệ thuật. Báo danh quá trình có chút thuận lợi, bởi vì Lục Luyện Tiêu bản thân đã có chút danh tiếng, lại thêm đi vạn hoa truyền thông quan hệ, học viện âm nhạc một vị phó viện trưởng tự mình tiếp đại hắn. Làm thủ tục nhập học, Lục Luyện Tiêu đi tới Lưu Minh giới thiệu cho hắn một vị đạo sư trong phòng làm việc. Kim bài từ khúc người Phương Vân Sơn. Phương Vân Sơn tại đại thương cảnh nội đều gọi trên đỉnh tiêm từ khúc người, tác phẩm ưu tú rất nhiều. Phòng làm việc của hắn tại cách Thiên Hải Đại học nghệ thuật không đến 2 cây số một chỗ khu biệt thự. Lục Luyện Tiêu đến biệt thự lúc, chừng 50 tuổi, nhìn qua có chút tinh thần Phương Vân Sơn đang dạy bảo lấy mấy người trẻ tuổi học tập cái gì. Hai nam ba nữ, cũng rất trẻ trung. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu đến, Phương Vân Sơn đứng dậy, lên tiếng chào hỏi, "Tới." "Lão sư." Lục Luyện Tiêu thăm hỏi một tiếng. "Chương 55, chấn động." "Ai?" Đình đình, hắn giống như khá quen." "Ta nói Chương Tiểu Uyển, ngươi đoạn thời gian gần nhất không phải cũng đang đuổi siêu cấp tiếng ca sao?" "Hắn chính là 96 hảo ca khúc chi âm a." "A, là hắn." "Chính là thanh âm rất cao cái kia." Chương Tiểu Uyển rất có ấn tượng. "Nhân gia gọi cao âm vương tử tốt ta." Năm cái học sinh nhìn thấy Lục Luyện Tiêu đến, rất nhanh tập hợp lại cùng nhau khe khẽ bàn luận. Hiện tại Lục Luyện Tiêu đã không còn như lúc trước như vậy bừa bãi vô danh. Đương nhiên, cách trở thành chân chính minh tinh, tại công chúng trường hợp bị người vây quanh muốn ký tên, hiển nhiên còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Ngồi, Phương Vân Sơn nói một tiếng, cũng không có giới thiệu những người khác ý tứ, ta nghe qua ngươi bài hát, ngươi rất có thiên phú, bất quá tại vui cảm giác cùng trên kỹ xảo còn có tăng lên không nhỏ không gian. Lục Luyện Tiêu khiêm tốn lắng nghe, ta sẽ học tập cho giỏi. Ha ha, ngươi muốn làm bản gốc ca sĩ, như vậy, từ, ca khúc liền rất trọng yếu. Phương Vân Sơn nói, ngữ khí một trận, nói thật, ngươi lưng tựa vạn hoa truyền thông, bọn hắn hoàn toàn có thể tìm được thích hợp ngươi ca khúc. Ngươi không cần thiết, vì bản gốc ca sĩ người này thiết lập tại từ khúc trên tốn hao quá nhiều tâm tư. Dù sao thứ ngươi phải học còn rất nhiều. Ta biết, bất quá ta cảm thấy chỉ có bản thân sáng tạo ra ca khúc khả năng hoàn mỹ biểu đạt ra ta muốn hướng mọi người khuyên thuật tình cảm. Lục luyện tiêu nói, phương vân sơn cũng chỉ là khuyên một câu, gặp lục luyện tiêu kiên trì cũng không cần phải nhiều lời nữa, khuyên thuật tình cảm. Như vậy, ngươi dự định đi khúc phong phương hướng lấy chữ tình làm chủ, không chỉ là đơn giản chữ tình, ta muốn là gây nên cảm xúc cộng hưởng. Lục luyện tiêu nói, ta hy vọng ta mỗi một bài hát đều có thể mang cho các tín giả hoặc vui vẻ, hoặc vui vẻ, hoặc phấn chấn hoặc viết huyết, hoặc sụp sôi, dù là tức giận, cảm xúc xúc động. Nói xong, hắn cười cười. Một ca khúc có thể gây nên cộng hưởng, dù sao cũng tốt hơn sau khi nghe xong. Mọi người đảo mắt liền cái gì ấn tượng cũng không có. Phương Vân Sơn gật đầu, vậy ta trước giải một chút người nắm giữ tri thức lượng. Theo Phương Vân Sơn giảng giải, lục luyện tiêu dần dần ý thức được, bản thân tại trên mạng tự học những cái kia biên ca khúc, làm thơ, rõ ràng có chút không ra gì. Từ cũng tốt, ca khúc cũng được. Trên thực tế chính là lấy những thứ này sóng âm để kích thích người cảm tính một mặt đổi một loại thuyết pháp, thông qua sóng âm tần suất ảnh hưởng đại não tần suất từ đó quấy nhiều nhân thể hệ thống vận chuyển. Loại này quấy nhiễu thể hiện hình thức chính là cảm xúc biến hóa, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến biến hóa sinh lý. Cảm xúc xa suốt lúc thể nội tế bào miễn dịch hoạt tính hạ xuống, nhân thể chống cự vi rút xâm hại năng lực yếu bớt, bởi vậy dễ dàng nhận vi rút xâm nhập, dẫn đến tật bệnh. Tới đối đầu ứng thì là cảm xúc cao, tràn đầy phấn khởi, tốt đẹp tâm thái là chống cự tận bệnh hữu hiệu trợ lực. Âm nhạc thì là dẫn đạo cảm xúc tích cực hướng lên phương pháp tốt nhất một trong Lục luyện tiêu dụng tâm học tập, ghi khắc lấy phương vân sơn dạy bảo. Một cái buổi chiều, hắn thu hoạch rất nhiều. Tỷ như thông qua đối người khác cảm xúc khắc chế, sẽ khiến cho thể nội bài tiết ra một loại độc tính hormone, loại này hormone tích tụ bắt đầu, sẽ hình thành cùng bột tẩy trắng một dạng phần tử kết cấu, với thân thể người sinh ra bất lợi ảnh hưởng, một lúc sau có thể làm cho người mắc bệnh mãn tính thậm chí ung thư. Lại tỷ như, năm đó hưởng dự toàn thế giới hắc sắc tử vong ca khúc, cũng là bởi vì hắn sóng âm chấn động tần suất cùng mọi người đại não nhịp gần, từ đó kích thích thần kinh người, gây nên ghét bỏ, sợ hãi, điên cuồng, choáng thậm chí tử vong. Cho nên, âm nhạc bản chất chính là thông qua với thân thể người bộ phận cộng hưởng mang đến một loại tốt hưởng thụ. tựa như xoa bóp đồng dạng, Lực đạo nhẹ nhàng, không hiệu quả gì. Lực đạo vừa phải, lúc bắt đầu có chút đau nhức, sau cơn đau liền sẽ cực kỳ dễ chịu. Lực đạo quá nặng. Trực tiếp liền đem người bóp tổn thương, để chết. Đây đều là trong sách vợ không có tri thức. Sóng âm tần suất, bộ phận tần suất, đại náo tần suất. Lục Luyện Tiêu theo Phương Vân Sơn biệt thự đi ra, trong lòng rất là cảm khái. Âm nhạc thế giới thần bí nhường hắn mở rộng tầm mắt. Học được học được, người dựa vào tự thân rất khó phát huy ra với thân thể người tạo thành ảnh hưởng sóng âm. Đương nhiên, Lục Luyện Tiêu tại đem âm vực, chuẩn âm cũng cường hóa đến 10 về sau có thể thử một chút nhưng bây giờ hắn còn không có năng lực này. bất quá nhân loại làm lam tinh chúa thể giả ưu thế lớn nhất chính là biết lợi dụng công cụ. làm một học viện âm nhạc học sinh ta tự nhiên nên học một môn nhạc khí. lục luyện tiêu nói ca khúc chi âm ca khúc chi âm. lúc này hai vị thiếu nữ từ phía sau đuổi tới chính là đồng dạng đi theo phương vân sơn học tập lý đình đình cùng trương tiểu uyển ca khúc chi âm chúng ta cực kỳ thích ngươi ngươi có thể hay không giúp nhóm chúng ta ký cái tên? đương nhiên có thể. lục luyện tiêu có chút một gật đầu quá tốt rồi. lý đình đình cùng trương tiểu uyển liền vội vàng tiến lên xuất ra chuẩn bị xong cuốn vở. Lục luyện tiêu xoát xoát xoát, viết lên bản thân nghệ danh, cũng viết xuống chúc phúc ngữ. Tạ ơn, không khách khí. Lục luyện tiêu trở về một tiếng. Lúc này, chờ ở bên ngoài Lục Tiên Cơ có chút ngoài ý muốn nói, ca, ngươi cũng có fan hâm mộ. đương nhiên, ta đang hát đạo này. Lục luyện tiêu đang muốn tại đệ đệ trước mặt khoe khoang một phen, đáng kinh ngạc người chuẩn âm đi nhường hắn rõ ràng nghe được hai người trò chuyện. Ngươi muốn ký tên chờ kéo lên ta nha, lại nói, ngươi thật sự là hắn fan hâm mộ. Ngươi hôm nay trước đó liền tên của người ta cũng không biết đi. Đơn cái này ca khúc chi âm tại lần này siêu cấp tiếng ca bên trên biểu hiện rất cường thế. Nói không chừng liền phát hỏa đâu, một khi phát hỏa, vậy hắn ký tên liền đáng giá tiền, bán cái mấy ngàn khối không thành vấn đề, cái này thế nhưng là ta tiền sinh hoạt phí một tháng, hai tấm chính là hai tháng, chậc chậc, đáng tiếc nhỏ đông, tiểu đu nàng nhóm không tại, bằng không, hai người bọn họ ta cũng phải kéo lên, vận khí tốt, Bạch Phiêu một hai vạn. Hỏa? Cái nào dễ dàng như vậy hỏa? Hỏa không được cũng không quan hệ, dù sao liền mấy phút, mấy câu sự tình. Cái này sẽ không phải chính là ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế tiến nhập Thiên Hải Đại học nghệ thuật chân thực mục đích đi? Hắc hắc. Nghe hai người tự cho là bí ẩn cho chuyện, Lục Luyện Tiêu có chút im lặng. Tốt tốt, trở về đi, siêu cấp tiếng ca trận chúng kết thu còn có mấy ngày, trong thời gian này chúng ta đi một chuyến Khải Minh tinh thị, thay ngươi làm một chút chuyển trường thủ tụ, học kỳ sau ngươi liền trên Thiên Hải thị học. Thiên Hải thị? Lục Tiên Cơ ngẫm nghĩ một lát, nói, Thiên Hải thị mặc dù phồn hoa, nhưng lại không phải chúng ta nhà, ta còn là càng ưa thích chúng ta Thiên Đạo kiếm tông, và lại, ca ngươi tại Thiên Hải thị còn không có đứng vững gốc chân, ta cảm thấy ta cùng mụ vẫn là qua một đoạn thời gian lại đến cho thỏa đáng. Các ngươi không đến? Lục Luyện Tiêu nhíu nhíu mày, không phải không đến, mà là đến có cái quá trình. Lục Tiên Cơ nói, ca Ta từ nhỏ đã tại Thiên đạo kiếm tông, mụ tại Thiên đạo kiếm tông cũng chờ đợi 20 năm, cứ như vậy tùy tiện muốn tại Thiên hải thị định cư, dù là cuối cùng mụ vì ngươi cùng ta, sẽ bằng lòng đi theo tới, nhưng nàng khẳng định sẽ trong lòng thất lạc. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, trừ phi chúng ta thật có thể đem Thiên đạo kiếm tông còn nguyên một dạng chuyển tới. Gửi vật nghĩ người. Lục luyện tiêu không để ý đến nhân loại tình cảm cái này nhất nên làm. Ta hiểu được. Hắn gật đầu, ta sẽ an bài tốt. Ừm, bất quá nhân tài là trọng yếu nhất, nếu như không được, ta sẽ giúp nói phục lão thân. Lục tiên cứ nói cái này hơn một tháng hắn một mực không có hỏi thăm, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đoán được lục luyện tiêu vội vàng mang theo bọn hắn đi vào thiên hải thị nguyên nhân. Cũng không phải đơn thuần tham gia siêu cấp tiếng ca, bồi tiếp lục tiên cơ, trương lị trở lại thuê lại biệt tự về sau. Lục luyện tiêu điện thoại di động vang lên bắt đầu. Lục luyện tiêu nhìn thoáng qua dây số, cú máy. hắn cầm một cái khác điện thoại, ra cửa, đi vào một chỗ góc tường, dựa vào trong điện thoại di động dự tồn dây số gọi tới. rất nhanh, điện thoại được kết nối. lão bản. bên trong chuyển đến tạ nghĩa thanh âm. tạ nhân, tạ nghĩa, triệu lượng, trương di người liên can bị lục luyện tiêu thu phục về sau. Tả nhân, triệu lượng bọn người tiếp tục làm cho lấy thanh niên hỗ trợ người liên minh, lôi kéo võ giả, đổi thành bí pháp, cùng có lợi hỗ trợ. Tàng nghĩa, nô tình hai người bị hắn lưu lại, giả bộ như một đôi vợ chồng, tại Khải Minh tinh thị theo dõi. Đánh nhau. Đúng, lão bản liệu sự như thần, ngài để cho ta nhìn chằm chằm Thiên Long kiếm quán. Quả nhiên, sáng sớm hôm nay, đồng Dương, đồng việt phụ tử xâm nhập Thiên Long kiếm quán bên trong, bên trong truyền đến động tĩnh rất lớn, cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cách có chút nhìn từ xa không rõ. Hiện tại, Thiên Long kiếm quán đã đóng cửa. Đây không tính là cái gì Ta đi, đồng xương nhất định phải xuất thủ, còn muốn mau chóng xuất thủ, mục tiêu tốt nhất chính là ly Nhân Vãng. Lục luyện tiêu lên tiếng, nhường triệu lượng dùng một cái giả lập quay số điện thoại khí, lấy ngân hàng danh nghĩa cho Thường Bạch Sơn gọi điện thoại. Nói xong, hắn ngâm nghĩ một phen, được rồi, ta tự đánh mình. Hắn không biết đồng xương bước kế tiếp sẽ làm thế nào, nhưng không trở ngại hắn căn cứ từ mình phỏng đoán, tại chỗ nguy hiểm nhất cho Thường Bạch Sơn để tỉnh một câu. Hắn liên lạc một chút nhân viên kỹ thuật triệu lượng, rất nhanh triệu lượng đã phát tới một cái phần mềm. Phần mềm này hiệu quả đơn giản, có thể tại đối phương điện báo biểu hiện bên trong ngụy trang thành bất luận cái gì số. Lục luyện tiêu thao tác một chút phần mềm, hồi tưởng gần một năm trước vén lên một vòng cái kia phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ, rất mau đem điện thoại đã gọi đi. Một lần, không ai đón. Hán Kiên nhận đánh lần thứ hai, lần thứ ba, rốt cục điện thoại kết nối, bên trong truyền đến Thường Bạch Sơn hơi không kiên nhận thanh âm, ta không cho vay, không mua quản lý tài sản. Tôn kính khách quý người sử dụng Thường Tiên sinh ngài tốt, ngài có một bút 6.000 vạn tài chính bị ngài thượng cấp đơn vị xin là không rõ nơi phát ra tài chính, mời trong vòng một tháng đến ta tiến lên đi trình bày chi tiết. Nếu không ta sắp sửa có quyền đông kết cái khoản tiền này sử dụng cũng thêm nhập cá nhân trinh tin. Lục Luyện Tiêu thanh âm ngọt ngào vang lên lên, không rõ nơi phát ra tài chính, Khải Minh Tinh Thị, vô Ảnh quyền quán, đang cùng Hoàng Thiện vị quán chủ này thương lượng cái gì thương Bạch Sơn trong lòng hơi động, 6000 vạn, không rõ tài chính, thượng cấp đơn vị, thượng cấp của hắn đơn vị, hắn rất nhanh suy nghĩ minh mạch, nhưng ngữ khí nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Biết, điện thoại của máy, tút tút tút, nghe trong điện thoại di động truyền đến tiếng vang, Lục Luyện Tiêu có chút ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại, lại cảm thấy là hợp tình lý. Thương Bạch Sơn, cuối cùng tại Khải Minh Tinh Thị kinh doanh đã nhiều năm như vậy, không sai biệt lắm. Lục Luyện Tiêu ngâm nghĩ một phen, điểm mở tay ra trên máy 60321 mua phiếu phần mềm. Chương 56, Truy hiện. Rất nhanh liền có thể có kết quả, trận chung kết vừa kết thúc chúng ta liền có thể trở về. Lục Luyện Tiêu để điện thoại di động xuống. Hắn hiện tại chỗ ở không tệ, biệt thự, bóng cây xanh râm mát vần quanh. Coi như giống Lục Tiên cơ nói, chỗ ở cho dù tốt chung quy làm lớn, không so được trong nhà mình. Khải Minh tinh thị, vô ảnh quyền quán. Hoàng thiện nhìn xem cúp điện thoại thường Bạch Sơn, khẽ cười nói, xem ra xảy ra biến cố gì? Ngược lại tính không lên biến cố gì, trong dự liệu thôi. Thường Bạch Sơn thản nhiên nói một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. bất quá, đồng xương, đồng việt đã xuống tay với thiên long kiếm quán. lần này, bọn hắn phải làm ra quyết định chứ. không làm ra quyết định ta cũng sẽ giúp bọn hắn làm ra quyết định. hoàng thiện cười nói, trước đây không lâu, ta, quy phong, vi vĩnh sương, cùng phó bạch vân cũng bị đồng xương, đồng việt uy hiếp. ta lực mạnh tôi động khải minh tinh thị võ đạo thế lực kết thành đồng minh lúc liên biết, cái này liên minh chỉ nói là em hay, không tồn tại bất luận cái gì ý nghĩa thực tế. nhưng ở giờ khắc này về sau, hắn tính chất lại thay đổi. thiên long kiếm quán gặp phải, đủ để cho cái khác võ sư người người cảm thấy bất an đồng xương cha con bọn họ tính toán không tệ, nhưng bọn hắn lại tính toán sai lòng người. Khải Minh Tinh Thị An Bình là Từ Lục Trường Ca, Triệu Cửu Châu, Thiết Đại Lực, Trương Dực Long, Tạ Giật Phong năm đại vũ sư chết đổi lấy ngắn ngủi trong một năm năm vị võ sư tử vong, còn lại võ sư nhóm thần kinh đã cực kỳ yếu ớt, người người cảm thấy bất an. Điểm này theo võ sư nhóm không còn tùy tiện tham gia người khác võ quán, không còn tùy tiện dừng lại bị kín hoàn cảnh liền có thể nhìn ra một hai. Hoàng thiện gật đầu, đồng xương tự cho là cầm xuống Thiên Long Kiếm quán cách làm có thể chấn nhiếp vị võ sư, nhưng trên thực tế lại là cang đức Khải Minh Tinh thị tất cả võ sư khẩn trương thần kinh. Nói đến đây. Hắn thở dài một tiếng. Một năm này, Khải Minh Tinh Thị chết quá nhiều người, thủy diệt môn phái cũng quá nhiều. Nguyên bản ta là ngầm thừa nhận nhường Thiên Đạo Kiếm Tông thay thế Thiên Long Kiếm Quán trở thành động xương lập vi đối tượng. Hiện tại xem ra cái này lục luyện tiêu quá chân chuẩn đi. May mắn ta còn an bài Thiên Long Kiếm Quán lấy sách và toàn. Thương Bạch Sơn nói, đứng dậy, ta để cho người ta gọt động xương mặt mũi, ép hắn khí diễm, phá hắn uy tín. Đây đều là không ra gì thủ đoạn, vớt không hết hắn võ đạo hiệp hội hội trưởng chức vụ. Tương phản, hắn chỉ cần bảo trì ẩn nhẫn, tiến hành theo chất lượng phân hóa lôi kéo từng vị ủy viên. Ta như thế nào cùng hắn đấu nữa? nhưng hắn vô duyên vô cớ ra tay với Thiên Long Kiếm Quán chính là hắn nguyên tắc tính sai lầm võ đạo giới ba đại thiết luật đầu thứ ba nơi đó ngành không có đầy đủ chứng cứ không thể nào can thiệp võ đạo thế lực nội bộ vận chuyển cường lực chấp hành đáng nhìn là đối võ đạo thế lực ức hiếp khiêu khích võ đạo thế lực có quyền tiến hành phản kích Hoàng Thiện cười lạnh một tiếng hắn đồng xương đầu tiên là uy hiếp chúng ta bốn nhà võ đạo thế lực tại không có chứng cứ tình huống giới càng là trực tiếp ra tay với Thiên Long Kiếm Quán vào bản thân võ đạo hiệp hội hội trưởng thân phận quả thực là vô pháp vô thiên nói xong hắn hướng về phía Thường Bạch Sơn vừa chặt tay còn xin thường hội trưởng thay chúng ta khải minh tinh thị võ đạo thế lực chủ trì công đạo đồng xương vừa đến đúng là đem toàn bộ khải minh tinh thị làm trướng khí mù mịt võ đạo giới đoán khí sôi trào khải minh tinh thị hiếm thấy bình tĩnh bị hắn một người hoàn toàn phá hư không thể còn như vậy dung túng đi xuống thương bạch sơn gật đầu mấy vị khách môn chủ quán chủ có đó không cái này đúng gì cách quán chủ đang cùng vi môn chủ quý quán chủ phó quán chủ cùng uống trà bọn hắn khả năng còn không biết chuyện này còn xin thường hội trưởng chuyển cáo hoàng thiện diễn kịch một dạng cười ha ha nói long kiếm quán chính là chúng ta tinh võ minh một thành viên đồng xương ước long kiếm quán chính là ư hiếp chúng ta tinh võ minh Tình võ Minh Việt sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy chúng ta liền đi một chuyến đi. Thường Bạch Sơn mỉm cười mở ra bộ pháp. Thường Hội trưởng mời. Hoàng thiện vẫy tay một dẫn. Trong phòng, đi theo học tập thường tự tại nhìn xem phụ thân chuyện trò vui vẻ ở giữa liền đem đồng xương vị này hàng không hội trưởng dẫn vào tuyệt sắt trong cả bấy. Trong thần sắc tràn ngập kính nể. Bây nhiêu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thường tự tại phụ trách lái xe. Mấy người rất mau tới đến ly nhân vãng. Quý phòng Vi Vĩ Vĩnh Sương, Phó Bạch Vân mấy người chỗ trà lâu. Lúc này trong trà lâu. Ly Nhân Vãng chính nghĩa vẫn điền ưng lên án mạnh mẽ lấy đồng xương hành động, Quý Phong thì tại một bên hắt đệ, ngược lại là Vi Vĩnh Sương, Phó Bạch Vân hai người có chút chẩm mặc không nói. Võ giả mạnh yếu, cực kỳ xem trạng thái. Hoàn thiện, Quý Phong hai người tuổi già lực suy, liều bất động, liên thủ mới miễn cưỡng bù đắp được một cái như thường võ sư. Điểm này theo đồng việt có dũng khí một cái đánh hai người bọn họ liền có thể nhìn ra một hai. Bọn hắn lựa chọn bợ đỡ được thường Bạch Sơn là vì bản thân muốn phái cầu một cái tương lai, một cái kết thúc yên lành. Có thể Vi Vĩnh Sương, Phó Bạch Vân khác biệt, nơi đây không lưu ra tự có lưu giá chỗ. Bọn hắn đi nhận chức gì một cái trong thành thị đều có thể lại đem võ quán nâng đỡ bắt đầu, không cần thiết cùng động xương vị này võ đạo hiệp hội hội trưởng cũng chết. đương nhiên, làm như vậy những năm gần đây kinh doanh, thậm chí cả trong môn phái sản nghiệp đều sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn, không đến bất đắc dĩ bọn hắn cũng không muốn đi đến một bước này. Nhưng bây giờ, hiển nhiên đã đến bước này. Vi môn chủ, ngươi cam tâm bị một tên mao đầu tiểu tử cơi tại trên đầu diêu võ dương ai? Lúc này, quý phong mở miệng, mấy tháng trước võ đạo hiệp hội một trận chiến, người sáng suốt cũng nhìn ra được, đồng viện không phải là đối thủ của ngươi, ngươi chỉ là kiên kỵ hắn đồng hội trưởng chi tử thân phận thủ hạ lưu tình, có thể kết quả đây đồng Việt lại đốt đốt bức bách, trực tiếp đánh gãy ngươi cánh tay. Một hơi này, ngươi nuốt được. Vi Vinh xương không nói tiếng nào. Lý Nhân Vãng lại đi theo phụ họa, còn có đồng xương để cho người ta gửi tới bốn phần thông điệp, rõ ràng là muốn một lần nữa truy cứu Kim Kiếm môn, Thiên Phong võ quán, Long Tuyền môn hủy diệt trách nhiệm, Khải Minh tinh phân phối tốt lợi nhuận. Kết quả hắn vừa đến đã muốn một lần nữa tẩy bài, các ngươi liền trơ mắt tùy ý hắn đem các ngươi nhọc nhằn khổ sở đánh xuống thị trường số định mức xáo trộn. Nói xong hắn lập tức nói, ta biết, các ngươi cảm thấy động xương nói là vì chấn nhiếp các ngươi. Không cho các ngươi tham gia cuộc phong ba này bên trong, có thể các ngươi làm sao có thể vững tin? Chờ hắn ngồi vững vàng hội trưởng bảo tọa về sau, hắn thật sẽ giữ lời hứa. Câu nói này, nhường Phó Bạch vân thần sắc khẽ động. Các ngươi cùng thường Bạch Sơn chỗ nhiều năm như vậy, Minh Bạch cách làm người của hắn, có thể đồng xương. Các ngươi làm thế nào biết hắn phẩm tính? Hắn là phán quyết giả xuất thân, phong cách hành sự bá đạo cường thế, chết ở trên tay hắn võ sư cũng không chỉ một cái hai cái. Lần này chúng ta không đứng ra phản kháng, chờ thường hội trưởng, ta cũng rời đi về sau. Toàn bộ Khải Minh tinh thị còn không phải đồng xương một tay che trời đến lúc đó các ngươi bị hắn nước hiếp, bị hắn hủy diệt, ai có thể thay các ngươi phát ra tiếng?" Ly Nhân vãng thanh âm cao, đinh thái nhướn óc. Vì Vĩnh Sương, Phó Bạch Vân liên nhau, rốt cục bị thuyết phục. Quý Phong, Hoàng Tiện hai người chỉ muốn giữ giữ cái đã có, sẽ không cùng bọn hắn cạnh tranh, tương lai Khải Minh Tinh thị hoàn toàn là hai người bọn họ, nhiều nhất lại thêm một cái Ly Nhân vãng tam phân thiên hạ, phóng nhãn Đông Châu xứ thị, còn có thành thị nào có giống Khải Minh Tinh thị như vậy tốt đẹp kiếm tiền hoàn cảnh. Bởi vậy, duy trì thế cục bây giờ mới là bọn hắn cần nhất. Một nhóm bốn vị võ sư ra cửa. Cửa ra vào, Thường Bạch Sơn đã đang đợi lấy. Đối với cái này vì vĩnh sương phó bạch vân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn ly nhân vãng hoàng thiện quý phong rõ ràng đều là thường bạch sơn người hai người bọn họ nguyện ý đảo hướng thường bạch sơn cũng là bởi vì xem trọng thường bạch sơn nguyên nhân làm phiên thường hội trưởng thay chúng ta tinh vũ minh chủ cầm công đạo nghĩa bất dung từ ta thân là võ đạo hiệp hội một thành viên giữ gìn khải minh tinh thị võ đạo giới ổn định là việc nằm trong phận sự của ta thường bạch sơn nghiêm nghị nói đồng thời hắn nhìn canh giữ ở phía ngoài thẩm thiếu huyết mắt đồng xương phụ tử hiện tại người ở đâu bên trong bọn hắn tại thiên long kiếm quán thiên long kiếm quán a thường bạch sơn gật đầu Ngay sau đó phản phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Đồng xương phụ tử xuống tay với Thiên Long kiếm quán, mục đích chủ yếu là vì đối phó Ly Nhân Vãng, có thể Ly Nhân Vãng không tại Thiên Long kiếm quán, bọn hắn hẳn là cảm thấy không sai lập tức rời đi mới là, tại sao? Vẫn còn Thiên Long kiếm quán đợi. Đi, đi Thiên Long kiếm quán. Mặc dù cảm giác có chút không đúng, có thể Thường Bạch Sơn nhìn lướt qua sau lưng bốn đại vũ sư đội hình, cũng là không có bao nhiêu e ngại. Đi, triệu tập đệ tử. Thường Bạch Sơn vung tay lên. Một đoàn nhân mã đi lên riêng phần mình tông môn, triệu tập hơn 10 vị đệ tử, trùng trùng điệp điệp hướng Thiên Long kiếm quán mà đi. Đợi đến bọn hắn đi vào Tiên Long kiếm quán lúc, đội ngũ đã theo nguyên bản mấy người, tăng trưởng đến mấy trăm người. Cứ việc cái này mấy trăm người bên trong chân chính dám đánh dám liệu một nhà đều chỉ có như vậy ba năm cái, có thể không chịu nổi thanh thế to lớn, một cái xử lý không tốt, chính là võ đạo hiệp hội cùng võ đạo thế lực ở giữa đoàn thể tính sự kiện đẫm máu. Chuyện này nháo đến phía trên đi, dù là Đồng Sương thân là võ đạo hiệp hội hội trưởng cũng tuyệt đối sẽ bị một vước đến cùng. Thường Bạch Sơn nhìn xem đóng chặt Tiên Long kiếm quán, cho ly Nhân Vãng một cái ánh mắt. Ly nhân Vãng lập tức tiến lên, kinh đạo bừng bừng phân chấn, một cước đem đại môn đá văng. Ầm. Đại môn mở ra. Bên trong một mảnh vắng vẻ. Thường Bạch Sơn cùng Quý Phong, hoàn thiện hai người liếc nhau một cái, có chút kinh nghi bất định. Bất quá rất nhanh, bọn hắn đã thấy cửa đại sảnh, tại trên một cái ghế ngồi đồng xương. Bên cạnh hắn đứng đấy, ngoại trừ con của hắn Đồng Việt bên ngoài, còn có một người khác. Nhất Phần Đao, Đỏ thám Tự Cường. Tới. Đồng Sương nhìn xem Thường Bạch Sơn, thản nhiên nói một tiếng. Thường Bạch Sơn nhìn xem Đồng Sương bên cạnh Đỏ thám Tự Cường, thần sắc có chút ngưng trọng. Nghĩ không ra tại một cái nho nhỏ khải minh tinh thị, ta Đồng Sương thế mà kém chút liền tắm. Vị này võ đạo hiệp hội hội trưởng chậm rãi đứng dậy, bất quá, các ngươi loại địa phương nhỏ này người chỉ biết là tranh quyền đoạt thế, lục đục với nhau, vĩnh viễn không biết, thế giới đến cỡ nào rộng lớn, đồng hội trưởng cảm thấy đã nắm chắc phần thắng. thường bạch sơn nói, rất nhiều người, đồng xương không có trả lời thường bạch sơn, chỉ là nhìn thoáng qua phía sau hắn mãnh liệt biển người, bất quá, ta người hẳn là cũng nhanh đến. hắn nói vừa xong, biển người phía sau, mấy chiếc xe con đồng thời đi nhanh mà tới, cấp tốc đứng tại thiên long kiếm quán trước, nương theo lấy xe con dừng lại, hơn 10 người nhao nhao từ trên xe nhảy vọt mà xuống, xem bọn hắn quần áo trang phục, phán quyết giả, đồng thời, đông châu thủ phủ phán quyết giả, chương 57 Hôn chiến. Đồng Sương cực kỳ may mắn, may mắn Đỏ Thám Tự Cường là tiền nhiệm sẽ trường Giang tận Tấn Trung người, mà Giang tận Tấn Trung cùng phí Tài quyết trưởng thuộc về cùng một trận doanh. Con của hắn Đồng Việt lại là phí Tài quyết trưởng đệ tử, cùng phí Kiếm Minh quan hệ thật tốt. Bởi vậy, tại hắn hoàn thành đối phiêu Tuyết quán, vô ảnh quyền, tứ tự môn, Bạch Điểu võ quán uy hiếp, dự định xuống tay với Thiên Long kiếm quán trước, nguyên bản đến thủ phủ tránh né phong ba Đỏ Thám Tự Cường biết được tin tức này, cũng liếc mắt nhìn ra Đồng Sương giờ phút này đã đứng ở rìa vách núi tình cảnh. Thế là, tại Giang Gia Trung chú ý bên dưới, Đỏ Thám Tự Cường kéo Đồng Sương một cái nhưng cái này một thanh chỉ là đem đã rất xuống vách núi thân hình giữ chặt, khải minh tinh thị võ đạo giới thế cục tên đã trên dây không phát không được. như đồng xương không muốn ra biện pháp phá cục, tình cảnh của hắn vẫn sẽ cực kỳ thế thảm. kết quả tốt nhất cũng là mang theo nhi tử đồng việt thừa dị thường bạch sơn lôi đỉnh phản kích chưa bộ phát trước, sám xịt trốn về đông châu thủ phủ. nếu không, cha con bọn họ cực khả năng bị ly nhân vãng cùng tinh võ minh đám người lợi dụng võ đạo giới ba đại thiết luật bên trong đầu thứ ba tại chỗ giết chết. nhưng đồng Sương cũng là loại người hung ác, hắn không cam tâm cứ như vậy thất bại, hắn không cam tâm hắn tại phán quyết giả đội ngũ bán mạng mấy năm đội lấy cơ hội này bỏ lỡ cơ hội. Hắn không cam tâm một lần nữa trở lại phán quyết giả đội ngũ là một cái đại lỗ binh, cho nên hắn lựa chọn binh đi nước cờ hiểm. Hắn lấy trọng kim, mời đỏ thám tự cường xuất thủ. Hắn lợi dụng phí tài quyết trưởng quan hệ, theo Đông Châu thủ phủ đem nguyên bản thuộc về hắn thủ hạ 12 vị phán quyết giả mượn tạm tới. Lam Đông Châu thủ phủ phán quyết giả, cái này 12 người mỗi một cái đều là luyện thể có thành tựu cao thủ, thêm nữa thuật bắn súng tinh chuẩn, xa xa không phải mấy đại vũ trong quán những cái kia đám hợp có khả năng so sánh. Bọn hắn 12 cái cầm thương cùng nhau tiến lên, một hai vị chính thức võ sư đều sẽ bị tại chỗ vây giết. Dựa vào cố lực lượng này, lại thêm cha con bọn họ cùng đỏ thắm tự cường, dù là thường tự tại mang theo bọc khải minh tinh thị võ đạo giới đại thế, hắn đồng xương vẫn có lật bàn khả năng. chuyện này phát sinh đến một bước này đã mất khống chế, sau đó liền xem ai mới là cuối cùng bên thắng. thương Bạch sơn ngươi ủy vào bản thân võ đạo hiệp hội phó hội trưởng thân phận cấu kết địa phương võ đạo thế lực, ngồi nhìn thiên đạo kiếm tông cùng long tuyển môn hủy diệt, giết hại, chiếm đoạt thiên phong võ quán kim kiếm môn hai cái thế lực ngắn ngủi không đến một năm, vơ vét của cải siêu sáu vạn, cỡ nào tham lam, cỡ nào mủn mát, dưới mắt thấy bị ta vị hội trưởng này tra ra việc này chân tướng. Càng là cổ động địa phương võ đạo thế lực, Newton cùng võ đạo hiệp hội đối kháng chiến diện. Ngươi đây là muốn tạo phản sao? Đồng xương nhìn thường Bạch Sơn, nghiêm nghị quát mắng. Nói bậy nói bạ. thường Bạch Sơn trầm giọng nói, rõ ràng là ngươi ỷ vào hội trưởng uy tín, tại Khải Minh tinh thị làm sằng là vậy, đem hảo hảo Khải Minh tinh thị võ đạo giới làm cho chướng khí mù mịt têu ca sôi trào, người vô duyên vô cớ công kích Thiên Long kiếm quán chính là ví dụ tốt nhất, ta bất đắc dĩ mới đứng ra xuất linh trừ vị võ sư, thuận theo dân ý, hi vọng ngươi có thể túi đầu nhận lầm, cam nguyện rời đi, không cần đứng toàn bộ Khải Minh tinh thị võ đạo thế lực mặt đối lập, tự tuyệt tại võ đạo giới. Buồn cười ngươi bất quá là vì bản thân tư dục mang theo khỏa dân y đến thật tâm ngươi tham lam cùng dã tâm thôi. Đồng Sương nói, ánh mắt từ từng vị võ sư trên thân khẽ quét mà qua, cường điệu nhìn xem vi vĩnh dương tốt phó bạch vân, các ngươi thật phải bồi cùng thường bạch sơn cùng một chỗ tạo phản sao? Giang rắc, nương theo lấy một trận máy móc tiếng vang, vừa mới đã tìm đến 12 vị phán quyết giả đồng thời nạp đạn lên nòng, lập tức trong đám người một trận bối rối, đại bộ phận chỉ là đến gom góp số lượng các đệ tử càng là sắc mặt tái nhợt, hoảng loạn, một số người thậm chí nghĩ quay người đảo tẩu. Thường bạch sơn thấy cảnh này, nghĩa chính ngôn từ quát chói tai, tạo phản. Chân chính không nhìn dân ý, muốn dựa vào trên tay mình quyền lợi thế rất nhiều võ giả thuật cầu ở không có gì người là ngươi mới đúng. Đồng xương, ngươi coi thật sự cho rằng dựa vào những thứ này phán quyết giả liền có thể chấn áp chúng ta Khải Minh Tinh Thị võ đạo giới? Không nhìn chúng ta Khải Minh Tinh Thị đám võ giả ý chí à? Ta cho ngươi biết, không có khả năng. Khải Minh Tinh Thị võ đạo giới những năm gần đây dạng gì sóng to gió lớn không có trải qua, võ giả cuộc sống đỉnh thiên lập địa, sẽ không là bất luận cái gì bạo lực khuất phục. Tại ngươi không đến chúng ta Khải Minh Tinh Thị trước, Khải Minh Tinh võ đạo giới một mảnh ắt tưởng, có thể ngươi vừa đến, liền muốn đem toàn bộ võ đạo giới chấn áp xuống dưới. Ta biết ngươi là thủ phủ phán quyết giả xuất thân, hoành hành bá đạo đã quen, nhưng chúng ta không phải tội phạm. Ngươi đối với chúng ta động thương, chính là không nhìn võ đạo giới thiết luật đầu thứ ba, có ý định bước lên võ đạo giới cùng võ đạo hiệp hội đối lập. Vì võ giả chúng ta tôn nghiêm, hôm nay chúng ta cho dù máu tươi tại chỗ cũng ở đây không tiếc. Lý Nhân Vãng hét lớn một tiếng, ngay sau đó, kình đạo bộc phát. Nương theo lấy hắn đặt chân mặt đất hơi chấn động một chút, vị này võ sư trực tiếp xuất thủ, trước tiên phóng tới đồng xương. Hắn biết mấy đại vũ quán những đệ tử kia đều là một đám người ô hợp, như cũng không làm chút gì, chỉ sợ thật khả năng bị đồng xương mang tới 12 cái phán quyết giả dọa lùi. Hoảng hốt đào tẩu. có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn nhất định phải mượn những đệ tử này chi thế đến uy hiếp Đồng Dương. Sắt Từ nói, là uy hiếp Đông Châu thủ phủ Võ Đạo hiệp hội, thậm chí cả Đồng Châu Võ Đạo tiểu gì cũng sẽ. Bởi vậy, việc đã đến nước này, hắn, thậm chí Đồng Dương ở giữa nhất định phải phân ra cao thấp. Thường Bạch Sơn không tiện ra tay với Đồng Dương. Nhưng, ánh mắt của hắn trước tiên chuyển hướng 12 người phán quyết giả đội ngũ, thủ phủ phán quyết giả đến Khải Minh tinh thị Đa Võ, thủ tục của các ngươi ở đâu? Vung xuống thương của các ngươi. Trong lúc nói chuyện tinh thần hắn tập trung đến cực hạ, thẳng hướng 12 người phóng đi. Lý Nhân Vãng, Thường Bạch Sơn đồng thời lập thủ, Quý Phong, Hoàng Thiện, Vi Vĩ Vĩnh Sương, Phó Bạch Vân mấy người cũng không thể thờ ơ. Trong đó Vi Vĩ Vĩnh Sương sẽ bước, trước tiên ngăn cản đồng viện. Lần trước tỷ thí không đủ tin hết, lần này chúng ta lại đánh một trận, để cho ta nhìn xem ngươi bản lĩnh thật sự. Phó Bạch Vân thì đón nhận đỏ thắm tự cường, ngươi làm gì đến trôi lần này vũng nước đủ. Về phần Quý Phong, Hoàng Thiện hai người, chào hỏi đệ tử, phối hợp Thường Bạch Sơn phóng tới 12 người phán quyết giả đội ngũ. Cái này 12 người như không người ngăn lại, uy hiếp thậm chí bù đắp được hai vị võ sư. Ẩm, súng văn lên, hôn chiến toàn diện bùng phát đánh nhau, đánh nhau. Cách Thiên Long kiếm quán mấy chục mét bên ngoài một tòa nhà lầu đỉnh, Tả Nghĩa có chút run rẩy, hơn mang vẻ kích động cho Lục Luyện Tiêu gọi điện thoại. "Khai video." Lục Luyện Tiêu nói, rất nhanh video phát tới. Tả Nghĩa điện thoại không tệ, hóa chất coi như rõ ràng, mặc dù không đạt được mắt Trần có thể thấy tiêu chuẩn, nhưng Lục Luyện Tiêu ngược lại có thể miễn cưỡng thấy rõ giữa song phương giao thủ. Những người này, mạnh nhất, tự nhiên là bị Thường Bạch Sơn ký thác kỳ vọng ly nhân vãng cùng phán quyết giả đội ngũ xuất thân đồng xương. Hai người đều là luyện tạng đại thành cao thủ, cùng loại với Quý Phong, hoàng tiện dạng này khí huyết hai suy võ sư, đều chưa chắc làm gì được bọn hắn tiếp theo thì là vi vĩnh sương đồng việt hai người chém giết hai người này xem như như thường võ sư tiêu chuẩn trong đó đồng việt nắm giữ quyền pháp rõ ràng tinh xảo một điểm nhưng vi vĩnh sương kinh nghiệm phong phú so với hắn đến cũng là không kém cỏi bao nhiêu về phần đỏ thám tự cường cùng phó bạch vân thực lực của hai người không kém hơn vi vĩnh sương cùng đồng việt nhưng bọn hắn cũng không liều mạng tranh đấu có chút về nước giao chiến trình độ kịch liệt vẫn còn so sánh không lên thường bạch sơn quy phong hoàng thiện ba người xung kích 12 vị phán quyết giả đội ngũ phán quyết giả chiến trường kịch liệt nhất bọn hắn dựa vào gương đừng nói luyện thể đệ tử thường bạch sơn hoàn thiện Quý phong ba người một khi bị trúng vào chỗ yếu cũng có thể đột tử tại chỗ. Bởi vậy Song Phương không dám có nửa điểm giữ lại. Lục luyện tiêu sách ghế, cố ý đưa điện thoại di động màn hình bên ngoài nhận được trên máy vi tính, say sương ngon lành nhìn lại. Ai nha, quý lao quán trưởng trúng thương, giả phản ứng rõ ràng so ra kém người tuổi trẻ. Thương hội trưởng ra tay ung ách một quyền này cái tiêu phán quyết giả đầu cũng đánh rách ra đi. Gặp vi môn chủ nguy hiểm, người trẻ tuổi không nói võ đức, rõ ràng là so quyền, làm sao còn móc ra đao tới? Ta tính là gì thường hội trưởng thủ hạ số một tay chân, ly nhân mới là. Đồng Sương vị này đau thật thương thật liệu đi ra phán quyết giả thế mà không làm gì được hắn. À, không đúng, hắn cùng Thường hội trưởng hẳn là quan hệ hợp tác, không tính thù hạ, cho nên ta ngoại hiệu cũng không sai. Lục Luận Tiêu nói, nhấc lên chân, thiện tay cầm một bình băng hồng trà, thưởng thức trận này 10 năm gần đây đến Khải Minh tinh thị quy mô lớn nhất võ giả chấm giết, đem một cái đánh xì dầu nhân sĩ không liên quan tâm tính diễn dịch rất sống động. Thương Bạch Sơn, Đồng Sương đều biết, chỉ cần động thủ, vô luận như thế nào song phương cũng có trách nhiệm. Vì không cái cỏ, phương pháp tốt nhất chính là đến cái không có chứng cứ, sau đó đem tất cả sai lầm cũng đẩy lên trên người đối phương. Còn lại liên dựa vào riêng phần mình thủ đoạn, đem sự tình làm được thể diện, đem lực ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, đem phong thanh, đem dư luận, đem ảnh hưởng để xuống, có lẽ sẽ có đuổi theo trách, nhưng lại thắng qua vô thủy vô chung gấp trăm lần. Bởi vậy, ngoại trừ Đỏ thám Tử Cường, Phó Bạch Vân vậy nước bên ngoài, những người khác ra tay không lưu tình chút nào. Võ giả chém giết hiệu suất từ trước đến nay rất nhanh. Không đến một phút thời gian, phán quyết giả đội ngũ bị đánh tan. Ba người chạy trốn, chín người bị giết. Mà thương Bạch Sơn một phương, Quý Phong, Hoàng Thiện đều trúng thương, thương thế nặng nhẹ không đồng nhất. Khác tham dự vây giết đệ tử bên trong 6 người bỏ mình bị đạn lạc đánh trúng kẻ thụ thương siêu 30 người cái này 30 người bên trong đại bộ phận là phổ thông đệ tử một phương khác vi vĩnh xương cuối cùng không địch lại đồng việt tại phát giác không sai lúc chạy trốn hắn đào vong lại làm cho thường bạch sơn một phương võ sư lực lượng lâm vào hiểm cảnh đồng việt trước tiên liên thủ với đồng xương vây giết ly nhân vãng thường bạch sơn cứ việc trước tiên tiếp viện có thể cuối cùng chậm một bước đồng xương thi triển bí thuật tại đồng việt đem ly nhân vãng cuốn lấy lúc ngang nhiên bộc phát vị này luyện đại thành võ sư bị tại chỗ đánh chết có thể hắn trước khi chết phản công cũng là trọng thương đồng viện, nương theo lấy theo sát giết tới Thường Bạch Sơn quyền kình đánh kích, vị này võ đạo hiệp hội hội trưởng nhà công tử còn chưa kịp hưởng phúc, bị đại náo một quyền đánh trúng. Thật thảm, cốc cũng đánh tới. Lục Luyện Tiêu trong thần sắc tràn đầy tức hận. Đồng viện chết kích thích Thường Bạch Sơn, vị này phán quyết giả xuất thân hội trưởng không để ý bí thuật đối tự thân vụ tại lại lần nữa bộc phát, cuối cùng. Hoa a, thường hội trưởng xong. Lục Luyện Tiêu nhìn xem bởi vì mất con trống cổ, phẫn nộ điên cuồng tiến tới đại khai sát giới Đồng Sương, không thể không thừa nhận. Đồng Sương, Mạnh Phi thượng, đơn đả độc đấu. Toàn bộ Khải Minh tinh thị không có bất kỳ cái gì võ sư là đối thủ của hắn. Hắn có thể nói là hoàn toàn dựa vào lấy bản thân thực lực cường đại nghịch thế là bàn, đem thường Bạch Sơn ngưng tụ toàn bộ Khải Minh tinh thị võ đạo giới đại thế đánh. Từ nay về sau, không còn bất luận cái gì võ đạo thế lực ngăn cản được bước tiến của hắn. Khải Minh tinh thị võ đạo giới tiến nhập đồng xương thời đại. Chương 58, luyện tạng. Đồng xương thành người thắng cuối cùng, bất quá, đó cũng không phải chuyện gì tốt, kinh lịch mất con thống cổ, hắn tuyệt đối sẽ đối Khải Minh tinh thị võ đạo giới tiến hành trả thù, ta cứ việc tại hắn cùng thường Bạch Sơn tranh đấu buộc phát trước thoát ra mà đi có thể ta một khi hồi trở lại ngược lại khải minh tinh thị tất nhiên sẽ trở thành hắn mục tiêu đả kích như vậy lục luyện tiêu nhìn xem còn tại duy trì lấy video tàng nghĩa ngươi cần phải đi vâng tàng nghĩa đã sớm muốn đi cách gần như vậy còn có phán quyết giả nổ súng Do người đạt được lục luyện tiêu chỉ thị hắn như chút được gánh nặng xuống lầu mặt khác đem trận chiến đấu này video phát đến trên mạng đi nhường tà nhân triệu lượng bọn hắn đẩy một chút nhiệt độ lục luyện tiêu nhấp một ngụm trà nhìn một chút cái nắp không ngoài sở liệu tạ ơn hơn hạnh chiếu cố bốn chữ minh bạch tốc độ nhanh một chút đồng xương hoặc nhiều hoặc ít có chút bối cảnh, lại thêm chuyện này ảnh hưởng không tốt, chết mười mấy người, chớ đến lúc đó bị áp xuống tới. Vâng, ta sẽ đem video phát cho triệu lượng. Tàng nghĩa đồng ý, rất nhanh làm theo. Cuộc hôn chính này không có thắng nhà. Đồng xương cho là mình thu thập thường bạch sơn, sau đó đem tất cả sai lầm cũng đẩy lên trên người hắn, lại nắm chặt thời gian sử dụng thủ đoạn đem sự tình làm được thể diện, có thể đem phong thanh dư luận ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Sau đó có lẽ hắn vẫn sẽ bị đuổi theo trách, nhưng dựa vào chính mình quan hệ, hẳn là có thể vượt qua một kết này nhưng bây giờ theo lục luyện tiêu nhường tạ nghĩa đem cái video này phát ra ngoài lại lăng xê một phen dư luận lập tức bùng phát hắn không bị hình phạt chính là chuyện tốt kết quả tốt nhất cũng là bị một vớt đến cùng một lần nữa là hồi trở lại một cái phán quyết giả còn muốn đợi tại khải minh tinh thị là võ đạo hiệp hội hội trưởng trừ phi cha hắn là đông châu tiểu gì cũng sẽ hội trưởng nô no, chờ một chút lúc này lục luyện tiêu nghĩ tới điều gì ta nhớ được đồng xương là đánh lấy thường bạch sơn cấu kết địa phương võ đạo thế lực ưu hiếp thiên phong võ quán kim kiếm môn là thiên phong võ quán kim kiếm môn chủ trì công đạo mánh lưới ra tay cho nên đồng sương sau lương phí tài quyết trưởng giang Tấn trung nếu như muốn bảo trụ đồng sương tuyệt đối sẽ đem thương bạch sơn cái này một hạng triệu tội ngồi vững thiên phong võ quán hắn chính là thiên phong võ quán đệ tử a tạ giật phong ngay trước thương chính võ tam giới nhân sĩ mặt tự mình thu nhập cánh cửa cũng truyền thụ hắn thiên phong quyền khải minh tinh trên chợ hạ nhân tất cả đều biết thương bạch sơn nức hiếp thiên phong võ quán lục luyện tiêu đột nhiên nói thiên phong võ quán thảm a súng bắn chim đầu đàn nửa năm trước cũng bởi vì chúng ta thiên phong võ quán cùng kim kiếm môn danh tiếng quá thịnh bị thương bạch sơn thiết kế bằng vào ta thiên đạo kiếm tông làm côn cờ gây nên kim kiếm môn Thiên Phong Võ Quán tàn sát lẫn nhau, cuối cùng lưỡng bại câu thường. May mắn ta phản ứng nhanh, không thể không đem một nửa Thiên Phong Võ Quán tài sản đằng đằng 6.000 vạn cho thường bạch sơn, cũng ủy khúc cầu toàn, đầu nhập với hắn, trở thành đầu hắn hào tay chân, lúc này mới bảo vệ tính mệnh. Nói, hắn thở dài một tiếng, nhưng dù cho như thế, ta Thiên Phong Võ Quán đạo thống truyền thừa vẫn không có bảo trụ, bị diệt môn. Trong video tả nghĩa nghe được hắn lời nói, ngẩn người, chưa kịp phản ứng, Thiên Phong Võ Quán cùng kim kiếm môn, không phải ngươi sao? Đồng Việt lúc mới tới thường tự tại liền giật dây ta đối phó hắn có thể ta lương tâm chưa mất tự tuyệt điểm này rất nhiều người có thể làm cho ta chứng nhận mà khi biết thường bạch sơn muốn âm mưu thiết kế đối phó đồng hội trưởng ta thực tế không đành lòng nối giáo cho rằng hết lần này tới lần khác ta một tiểu nhân vật không phản kháng được thường bạch sơn chỉ có thể lựa chọn yên lặng rời đi khải minh tinh thị không chịu thông đồng làm vậy lục luyện tiêu mạnh suy nghĩ rõ ràng hết thảy đều là thường bạch sơn nổi dù sao hắn đã chết người chết là sẽ không phản bác vừa nghĩ đến đây hắn lập tức nói nhường chung gì cả nhân bọn hắn chuẩn bị cái văn án theo video cùng một chỗ tuyên dương ra ngoài đứng đồng xương trên lập trường Trần thuật trận này chính nghĩa chi chiến tiền căn hậu quả văn án bên trong cường điệu điểm danh ta thiên đạo kiếm tông biến thành quân cờ thiên phòng võ quán bị hoan quất nói xong hắn tự hồ có chút không yên lòng văn án ta tự mình phụ trách ta sẽ tìm người giúp đỡ đẩy một chút ngay lập tức hắn dập máy video gọi một cú điện thoại mấy phút sau chuyển một trăm vạn đến Tiên Trạch số cư công ty số tài khoản nếu như phí tài quyết trưởng cùng Giang hội trưởng muốn bảo trụ đồng xương liền phải tán thành lối nói của hắn tán thành lối nói của hắn tại Khải Minh Tinh thị võ đạo giới gặp nghiêm trọng như vậy thương tích tình huống dưới phía trên nhất định phải có chỗ biểu thị bọn hắn không thể thật đem Khải Minh Tinh Thị võ đạo giới đánh chết, gây chuyện tứ tự môn, bạch điểu võ quán, phiêu tuyết quán, vô ảnh quyền khẳng định không có quả ngon để ăn. Như vậy, làm một cái duy nhất trí thân sự ngoại võ đạo thế lực, làm võ đạo hiệp hội sự kiện lại nhiều lần người bị hại một phương, làm không có thế lực nào cùng lực ảnh hưởng tương lai mấy năm đều không cần lo lắng sẽ cho Khải Minh Tinh Thị võ đạo giới thêm phiền một muôn phái. Lục luyện tiêu bật máy tính lên trên luật văn kiện, muốn viết tình cảm giàu một chút, không thuật đoạn thời gian trước Khải Minh Tinh Thị võ đạo giới tối tăm không mặt trời, nuốt từ bên trong nhất định phải đầu nhập tình cảm, làm cho người có hưởng. Rất nhanh. Hắn liên tưởng đến phụ thân Lục Trường ca sau khi chết một cái tiết tháng, hắn tại Khải Minh tinh thị võ đạo hiệp hội cầu người làm việc, Tiêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay kiềm chế cùng tuyệt vọng. Cảm xúc có. Cái bản đến thực sự cầu thị, công bằng công chính. Ninh Phong, Lữ Khánh, Linh càng có. Lục luyện tiêu cấp tốc viết. Sau 2 giờ, một phần văn chương cùng một cái video truyền đến trên mạng, tại người hảo tâm trợ giúp bên dưới, cấp tốc truyền bá bắt đầu. Mọi người đối với võ giả thế giới, cho tới bây giờ đều là tràn ngập hiếu kỳ cùng kính sợ. Phạm La dính đến võ đạo giới trọng đại tin tức, bản thân kiều tự, tự mang lưu lượng. Cái video này bên trong không chỉ liên lụy đến địa phương trên võ đạo hiệp hội, sáu nhà võ đạo thế lực, chín vị võ sư, hắn phía sau dính đến võ sư, tông môn số lượng càng là đạt tới hai chữ số. Dưới loại tình huống này, video và văn chương lấy cực nhanh hiệu suất tại trên internet lan tràn. Khải Minh tinh thị võ đạo hiệp hội điện thoại càng là sau đó trong một đoạn thời gian bị đánh bạo. Bất quá những thứ này đồng xương cũng không cảm kích. Tại đại khai sát giới đánh chết phiêu tuyết quán, vô ảnh quyền, tứ tự môn, Bạch Điểu võ quán mấy vị luyện thể đại thành đệ tử về sau, hắn rốt cục tại đỏ tự cường khuyên bảo bình tĩnh lại, cố nén mất con thống khổ thu dọn tảng cuộc chỉ là bởi vì bỏ lỡ tốt nhất cơ hội, vì Vĩnh Sương, Phó Bạch Vân hai người trực tiếp nhường đệ tử mang theo vật phẩm quý giá chạy trốn, hai người bọn họ cũng trốn đi. Quý Phong trên đùi chúng đạn, chưa kịp đào tẩu, bị hắn bắt lấy, có thể cái này một người, cũng không có biện pháp thống nhất đường kính. Chờ hắn bận trước bận sau để cho người ta truyền lời, cáo chi vi Vĩnh Sương, Phó Bạch Vân chỉ cần bọn hắn nghe bản thân hiệu lệnh làm việc, liền không truy cứu bọn hắn chịu tội lúc, thủ phủ phán quyết trưởng phí binh điện thoại trực tiếp đánh tới hắn trên điện thoại di động. Đồng Sương, ngươi chuyện gì xảy ra, ta cho ngươi cơ hội cho ngươi đi Khải minh tính đảm đảm nhiệm võ đạo hiệp hội hội trưởng. Kết quả ngươi lại làm ra như thế lớn nhiễu loạn, ngươi chính là dạng này hồi báo ta đối với ngươi tín nhiệm. Đồng Hương lập tức nói, đại nhân, chuyện bên này ta sẽ xử lý thỏa đáng, tuyệt không nhường lực ảnh hưởng quyết tán, không cho lực ảnh hưởng quyết tán. Hiện tại chuyện này hội trưởng, Châu Tiểu gì cũng sẽ bên kia đều đã hỏi đến, ngươi còn muốn làm sao quyết tán? Hội trưởng, Tiểu gì cũng sẽ hỏi tới. Đồng Hương khẽ giật mình, xem ra ngươi còn không biết, vào internet bản thân tìm một cái tư liệu đi. Phi Minh trầm giọng nói, ta đã thu được trong hội thông tri chẳng mấy chốc sẽ có một cái điều tra tiểu tổ đi khải minh tinh thị điều tra sự tình chân tướng. Ngươi nhiều nhất chỉ có thời gian một ngày. Điều tra tiểu tổ. Ngươi người hội trưởng này trước vị, giữ không được, vẫn là nghĩ đến như thế nào an toàn thoát thân đi, xuất ra một chút có thể ngồi vững chứng cứ lý do thoái thác đến, nếu không ta cũng không giúp được ngươi." Phí Minh nói, cúp điện thoại. Đồng Sương nghe trong điện thoại di động truyền đến tốt tốt tốt thanh âm, một hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần. Hội trưởng trước vị giữ không được, hắn đã sinh đã tử, còn đã mất đi một đứa con trai, kết quả cuối cùng, cái gì cũng không chiếm được. Không thể nào. Đồng Sương cấp tốc lục soát lên trên mạng tin tức lập tức, tảng nghĩa tử trên lầu rõ ràng quay được video sôi nổi ở trước mắt. nhìn xem cái video này điểm kích lượng cùng chuyển phát lượng, hắn một trái tim lập tức chìm xuống dưới. là ai? ai tại bỏ đá xuống giếng hại ta? Tiếp quý. thường tự tại, Vi Vĩnh Sương, Thiên Hải Thị biệt thự, Lục Luyện Tiêu đang lợi dụng hổ báo lôi âm thuật phối hợp với tiên thiên luyện khí thuật thiên thứ hai cường hóa thể nội ngũ tạng lục phủ, ngũ tạng lục phủ rung động kéo dài một phút sau, một loại từ trong ra ngoài thông suốt cảm giác lập tức lưu chuyển toàn thân. Lập tức, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Ngũ Tạng Lục Phủ của mình tựa hồ hoàn thành một lượt thuế biến cùng thăng hoa, mỗi phương mỗi mặt cũng tại lấy cực nhanh tốc độ cường đại. Ngũ Tạng Lục Phủ sơ bộ rèn luyện hoàn thành. Lục luyện tiêu trong lòng hơi động. Bước này hoàn thành, tiêu chí lấy hắn chính thức bước vào võ sư lĩnh vực. Không còn là giống mấy tháng trước như vậy, cần đầu cơ trục lợi, cũng dựa vào quý phong thủ hạ lưu tình mới lấy thi võ sư giấy chứng nhận, mà là chân chính luyện tạng võ sư. Luyện thể viên mãn liền bắt đầu rèn luyện Ngũ Tạng Lục Phủ, giờ này khắc này, mới tính nhập môn, tiếp xuống tiếp tục thâm nhập sâu rèn luyện, cho đến tiểu thành, đại thành, thậm chí viên mãn sau hoàn huyết rất nhiều công pháp đến một bước này liền đã mất đi tiếp xuống đường hướng tu luyện. Nhưng tiên thiên luyện khí thuật nhưng lại có luyện tạng đến hoán huyết kỹ càng quá độ, còn có hoán huyết về sau tiến một bước ngưng tụ bên trong ngoại cương tức trực tiếp cương khí chuyển hậu thiên hóa tiên thiên pháp môn. luyện tạng, hoán huyết, ngưng cương. võ sư tam đại giai đoạn tu hành không giống với luyện thể, luyện thể giai đoạn người bình thường hướng về phía trên mạng quyền pháp gian luyện ba năm năm đều có thể vào cánh cửa, nếu có võ sư chỉ điểm ba năm năm hơn có thể tiểu thành, dù là luyện thể đại thành cũng bất quá mười năm tám năm, những cái kia chuyên cần khổ luyện dựa vào dựa vật người hơn có thể đem thời gian trên diện rộng rút ngắn. Đây là một cái tu luyện liền có thể nhìn thấy hiệu quả giai đoạn, có thể khí huyết võ sư khác biệt. Luyện tạng hoán huyết, không tiến tắc tối. Giai đoạn này tu hành, cảnh giới sẽ hạ xuống. Một vị luyện tạng đại thành võ sư, 1 2 tháng không luyện, tu vi sẽ hạ xuống đến luyện tạng tiểu thành, tầm 5 3 tháng không luyện, phế phủ tác dụng lại trải qua không dậy nổi cuồng bạo kình đạo bộc phát. Rất nhiều người khả năng một trận trọng thương, tu dưỡng 1 2 năm, một thân thực lực liền ném đi cái 7 8 phần. Duy trì hiện hữu cảnh giới như thế, tu luyện cũng giống như thế. Nếu như đem luyện tạm nhập môn giả thiết là tu vi một vạn điểm, hoán huyết 3 vạn điểm. Mọi người vô luận tu luyện hay không? Tu vi mỗi ngày đều sẽ rơi xuống 10 điểm. Lúc này nếu như võ sư mỗi ngày tăng trưởng tu vi không thể tại 10 điểm trở lên, tại giai đoạn này một phiếu chính là cả một đời. Thậm chí cho dù tăng trưởng tu vi chỉ có 12, 13 điểm, muốn luyện đến cảnh giới hóa huyết, vẫn đến 2, 30 năm. Võ giả 30 tuổi về sau khí huyết tăng trưởng liền trở nên gian nan, 50 về sau bắt đầu khí huyết hai suy, võ sư nhóm căn bản không có mấy chục năm đi nấu. Tiên tiên luyện khí thuật được cho tinh xảo luyện khí phương pháp thủ nạp, lấy tu vi điểm tính toán, luyện tạng sau mỗi ngày tăng trưởng tu vi là 12 giờ, dựa vào dự vật có thể đạt tới 14, 15 điểm bất quá chờ ta chuẩn âm cường hóa đến 10, dựa vào hồi báo lôi âm thuật, mỗi ngày tu vi tăng trưởng đoán chừng có thể tới 20 điểm. Lục Luyện Tiêu đem số này tính toán, 5 6 năm có thể đạt tới hoàn huyết cảnh. Chương 59, xử trí. Bởi vì là Đông Châu tiểu gì cũng sẽ tự mình gấp thúc, lại thêm chuyện này ảnh hưởng quá lớn, điều tra tiểu tổ sáng sớm hôm sau đã đến Khải Minh tinh thị. Hiệu suất của bọn hắn rất nhanh, sơ bộ điều tra kết quả trước tiên công bố ra ngoài. Nội dung cùng Lục Luyện Tiêu ban bố văn án cũng không có quá khác biệt lớn. Thường Bạch Sơn gặp Thiên Phong võ quán, kim kiếm môn thế lực quá thịnh, thu hối lộ bị tử, lấy Thiên Đạo kiếm tông làm quân cờ. Dụ làm vốn là ở vào cạnh tranh quan hệ bên trong hai thế lực lớn lưỡng bại câu thường, Phiêu Tuyết quán, Vô Ảnh Quyền, Tứ Tượng môn, Bạch Điểu Võ quán cuốn vào trong đó, chia cắt Thiên Phong Võ quán, Kim Kiếm môn đại biểu Lợi Ích. Thấy mới nhậm chức đồng xương tới trước điều tra về sau, lo lắng bại lộ hắn phát rồ cổ động địa phương võ đạo thế lực cùng vị này mới hội trưởng đối kháng chính diện, tạo thành 22 chết, 26 tổn thương thảm kịch. Công bố trong tin tức, kỹ càng công bố thường Bạch Sơn cùng Vô Ảnh Quyền, Phiêu Tuyết quán cấu kết chứng cứ, cùng thường Bạch Sơn khiến cho lúc ấy trên là Thiên Phong Võ quán đệ tử Lục Luyện Tiêu, đem Thiên Phong Võ quán, Long Tuyền môn cũng giao cho Hàn Bán cũng đem rõ ràng giá trị 1 điểm 2 triệu sản nghiệp bán 6.000 vạn chứng cứ. sự tình tra ra, thường bạch sơn đạt được vốn có xử phạt, gia sản toàn bộ không thu. võ đạo hiệp hội hội trưởng Đồng xương mặc dù xuất phát từ công chính, có thể bởi vì làm việc không thích đáng, bị trực tiếp miễn chức. phó hội trưởng tiết quý tạm thay hội trưởng chức vụ. phiêu tuyết quán, vũ ảnh quyền, tứ tượng môn, bạch điểu võ quán nhau nhau nhận nghiêm trị, chỉnh đốn và cải cách chỉnh đốn và cải cách, giải tán giải tán, tiền phạt tiền phạt, hình phạt hình phạt. làm người bị hại đều đã bị đứt đoạn truyền thừa thiên phong võ quán thì là đạt được đền có thể giải tội, chân tướng có thể rõ ràng. Ta bất thắng chính, đại khoái nhân tâm, khải minh tinh thị nhà ga. Lục luyện tiêu một người chạy trở về tòa thành thị này, hắn là bị Châu điều tra tiểu tổ phó tổ trưởng Trịnh Phong điện thoại kêu đến. Sự tình ngược lại là kết thúc, không nghĩ tới cuối cùng lại là Tiết Quý làm võ đạo hiệp hội hội trưởng. Lục luyện tiêu cười cười, kết quả này có chút ngoài ý liệu, nhưng cũng thuộc về hợp tình lý. Bất quá Tiết Quý có thể hay không đem võ đạo hiệp hội hội trưởng vị trí ngồi vững vàng vẫn là không thể biết được. Lục luyện tiêu tại nhà ga bên ngoài nhìn một lát, quét một cô cậu hưởng xe đạp, taxi, tay lái ở những người khác trên tay, hắn không yên lòng. Xe buýt tuyến đường quá cố định. Làm một võ giả, cối xe đạp tốc độ chưa chắc có thể so sánh xe gắn máy chậm bao nhiêu. Hắn nhanh đến võ giả hiệp hội lúc, bị hắn hủy bỏ cử nghe lạ lấm điện báo điện thoại di động kêu lên. "Chính tổ trưởng, ngươi tốt, ta đã đến." Minh Bạch, "Đã tại trịnh tổ trưởng." Lục Luyện Tiêu nói, thoáng gây nhanh hơn một chút, lấy 60 cây số giờ tiến nhập võ đạo hiệp hội. Võ đạo hiệp hội cửa chính. Vừa mới tiến cửa sân, lập tức có một người từ bên trong ra đón, "Lục Phán quyết, ngài đã tới, mời vào bên trong, mời vào bên trong." Lục Luyện Tiêu nhìn xem người này, nhận ra, "Lưu Vân." Ai? Lục Phán quyết ngài gọi ta tiểu Lưu là được rồi. Lưu Vân nửa con cong thân thể, mặt mũi tràn đầy bán rẻ tiếng cười. Lục Luyện Tiêu nhớ ký hắn, một năm trước hắn đến võ đạo hiệp hội muốn tìm phán quyết ủy ban vì chính mình phụ thân Lục trưởng ca cái chết chủ trì công đạo lúc, chính là hắn đem hắn ngăn ở ngoài cửa. Lúc ấy hắn ở bên ngoài phơi 3 giờ mặt trời. Lục Phán quyết, ngài mời, ngài quý nhân bận chuyện, xe ta giúp ngài ngừng tốt là được rồi. Lưu Vân vội vàng nói. Ta quét cộng hưởng xe đạp, chỉ có thể chính ta ngừng. Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, đem xe đẩy lên cộng hưởng xe đạp chỗ đậu xe. Lục Phán quyết ngài thật sự là tiết kiệm, bảo vệ môi trường xuất hành ta biết ngươi muốn nói cái gì, một chút chuyện nhỏ, ta không phải loại này tính toán chi ly người. Lục luyện tiêu nói, đương nhiên, ngài là nhân vật cỡ nào, làm sao lại đem ta một nhân vật nhỏ để vào mắt? Lưu vân một mặt ta duơ. Lục luyện tiêu không tiếp tục đem hắn để ở trong lòng, chính là cảm thấy trong viện lá dụng hơi nhiều, đến an bài cá nhân quét dọn một chút. võ đạo hiệp hội một tòa phong khách, biết được hắn đến, đại diện hội trưởng tiết quý, tổ điều tra phó tổ trưởng trịnh phong hai người đồng thời đứng dậy. lục võ sư, ngươi đã đến, những năm gần đây để ngươi chịu khổ, đây là chúng ta võ đạo hiệp hội thất trách, xin thứ lỗi. trịnh phong một độ nghiêm mặt nói. Cái này không trách trịnh tổ trưởng các ngươi, tương phản, ta phải hảo hảo cảm tạ các ngươi, chính là bởi vì đến của các ngươi, chúng ta Khải Minh tinh thị võ đạo giới mới có bắt vân kiến nhật một ngày. Vẫn là chúng ta làm việc làm không tốt. Chính Phong cảm khái, phán quyết ủy ban ủy viên Ninh Phong, Lữ Khánh, Trương Biệt Phong ba người chúng ta đã phát khởi đối bọn hắn điều tra, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Lục Luyện Tiêu nhìn Thiết Quý liếc mắt. Ninh Phong thế nhưng là hắn người. Bất quá Thiết Quý không có tỏ thái độ, một bộ cùng Ninh Phong không quen bộ dáng. Liên quan tới Thiên Phong võ quán cùng kim kiếm môn sự tình, ta kỹ càng hiểu rõ một chút, trong này tình huống cực kỳ phức tạp tin tưởng lục võ sư cũng là lý giải võ đạo hiệp hội từng có sai tự nhiên muốn cho ngươi bồi thường thỏa đáng ta tuân theo trịnh tổ trưởng ăn bài ta là nghĩ như vậy ngươi bây giờ không phải còn mang theo phán quyết giả thân phận A, mà lại tại khải minh tinh thị võ đạo giới cũng có chút hy vọng nói đến đây trịnh phong dừng một chút hắn nhìn lục luyện tiêu hồ sơ hy vọng hai cái này từ hẳn không có dùng sai nhất là hắn đã khảo thi đến võ sư giấy chứng nhận tình huống dưới khải minh tinh thị võ đạo giới bách phế đại hưng võ đạo hiệp hội đang cần người như ngươi mới xuất lực bởi vậy ta sẽ hướng lên phía trên đề nghị bổ nhiệm ngươi là khải minh tinh thị võ đạo hiệp hội phán quyết trưởng Hiệp đồng tiết hội trưởng duy trì khải minh tinh thị võ đạo giới trật tự, để tránh lại lần nữa có cái gì hỗn loạn phát sinh. Phán quyết trưởng. Phán quyết trưởng chính là võ đạo hiệp hội cường bạo nhất lực cơ cấu, thường thường từ hội trưởng kiêm nhiệm. Tất quý người hội trưởng này chỉ là người đại diện tuyển, hiển nhiên không có khả năng lại để cho hắn cầm phán quyết giả đội ngũ, miễn cho mới nhậm chức hội trưởng tới không thu thập được cục diện. Có phán quyết trưởng thân phận tin tưởng lục võ sư rất nhanh liền có thể thăng nhiệm phó hội trưởng, đương nhiên, lục võ sư cũng có thể đi võ đạo giới tiến đường. Lúc này, quý cười ha hà mở miệng, Phiêu Tuyết quán, vô ảnh quyền bị cưỡng chế giải tán, tứ tự môn, Bạch Điểu võ quán cũng nhận trọng phạt. Hiện tại Khải Minh Tinh thị võ đạo giới lên được mặt bản thế lực liền thừa Thiên Đạo Kiếm Tông cùng Nhất Phẩm Đao làm đại diện hội trưởng, ta còn là hy vọng lục võ sư có thể nâng lên Khải Minh Tinh thị võ đạo giới đại kỳ, là ta Đại Thường Quốc bồi dưỡng võ đạo nhân tài, trở thành phán quyết trưởng, có quyền nâng lên Khải Minh Tinh thị võ đạo giới đại kỳ cùng Nhất Phẩm Đao chia đều thị trường số định mức, có tiền tùy ý lục luyện tiêu lựa chọn. Một bên Trịnh Phong thấy thế, đi theo cười nói, Tiết Uy nói không sai, Khải Minh Tinh Thụ võ đạo giới cũng muốn phát triển, người dấn thân vào võ đạo giới vì quốc gia bồi dưỡng võ đạo cao thủ, ta đồng dạng đồng ý. Đại thương quốc thiết lập Võ đạo hiệp hội là vì ngăn được võ đạo giới, cũng không phải là vì tiêu diệt võ đạo giới. Bọn hắn cần võ đạo giới sinh ra từng cái cường giả, ra sức vì nước, lấy ngăn cản quốc gia khác võ đạo giới trên ép. Một cái thành thị võ đạo giới như giống như một đầm nước động, địa phương đương cục cùng võ đạo hiệp hội đồng dạng phải gánh vắt trách. Lục Luyện Tiêu nhìn xem hai người, biểu lộ chân thành nói, thực không dám giấu giếm, một năm nay, ta Thiên đạo kiếm tông kinh lịch thay đổi rất nhanh, dùng ta cảm giác sâu sắc mệt mệt, nếu như không phải là bởi vì không muốn phụ thân ta, da da của ta tâm huyết trên tay ta đoạn tuyệt, ta hiện tại đã gạch bỏ võ sư thân phận hiện tại ta mặc dù treo võ sư chức danh nhưng không có tâm tư lại tại võ đạo giới đi xuống chờ đệ đệ ta trưởng thành có thể thay ta nâng lên thiên đạo kiếm tông truyền thưa đại ký lúc, ta liền sẽ rời khỏi võ đạo giới rời khỏi võ đạo giới chính phong tiết quý khe giật mình đúng đoạn thời gian này chúng ta thiên đạo kiếm tông không có thu nửa cái đệ tử tiết hội trưởng hẳn là cảm kích mà ta đại bộ phận tinh lực đã đầu nhập vào ta mới sự nghiệp ca hát bên trong lục luyện tiêu nói cười cười các ngươi nhìn siêu cấp tiếng ca ta biểu hiện rất không tệ tương lai ta hẳn là sẽ xuất đạo là ca sĩ mà không phải làm cái võ giả Xuất đạo là ca sĩ, Lục Võ sư, ngươi, ngươi nghiêm túc? Đương nhiên. Lục Luyện Tiêu chứng chạng đàng hoàng. Chính phong, tiết quý thần sắc có chút quỷ dị. Võ sư không thích đáng, đi làm ca sĩ. Hết lần này tới lần khác. Bọn hắn đoạn thời gian gần nhất tra được Lục Luyện Tiêu hành động quy tích. Hắn chạy đến Thiên Hải thị, thật sự là tham gia siêu cấp tiếng ca đi. Mà lại, chân hỏa, trên mạng rất nhiều liên quan tới hắn thảo luận chủ đề. Lục Võ sư, ngươi bình tĩnh một chút, vô luận là Thiên đạo kiếm tông tông chủ, vẫn là võ đạo hiệp hội phán quyết trưởng, cái nào thân phận không thể so với ca sĩ muốn tốt hơn nhiều? Ta mệt mỏi, võ đạo giới không thích hợp ta, ta muốn làm một cái tuân thủ luật pháp người bình thường. Cái này, Chính Phong, tiết quý nhất thời không biết như thế nào cho phải. Lục Luyện Tiêu trong mắt mang theo giá rời, trung thầm nghĩ, ta biết, Chính tổ trưởng cần một cái thuyết pháp đi đối đại chúng giao độ, hoặc là đem Thường Bạch Sơn tham ô cái kia 6000 vạn tiền tham ô trả lại cho ta. Tiếp xuống cần ta Thiên đạo kiếm tông làm cái gì, ta nhất định toàn lực phối hợp. Những cái kia tiền tham ô muốn lên giao độ. Chính Phong do dự, đang muốn nói cái gì, Tiếc quý lại nói, những này là Lục võ sư nên được, Thường Bạch Sơn là bán đi Thiên Phong võ quán mới có cái này 6000 vạn. Dưới mắt hắn đã đền tội, cái này 6000 vạn tự nhiên muốn trả lại tại Thiên Phong võ quán đệ tử trên tay. "Tạ ơn, tạ ơn tiết hội trưởng." Lục Luyện Tiêu cảm khái nói, "Ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, chính nghĩa có thể sẽ đến chế, cũng sẽ không vắng mặt." Trình Phong thấy thế, không có nhắc lại cái này 6000 vạn sự tình. Song Vương rất nhanh đạt thành chung nhận thức. Cuối cùng, Trình Phong nói, "Ngày mai buổi sáng chúng ta sẽ cử hành một trận buổi họp báo, hướng quần chúng công bố chúng ta điều tra kết quả, đến lúc đó cần Lục võ sư trình diện phát biểu, cái kia bút tiền tham ô chúng ta cũng sẽ tại mọi người chứng kiến bên dưới, chuyển giao đến trên tay ngươi." "Đa tạ." ta đến lúc đó nhất định trình diện. Lục luyện tiêu lưu loát đồng ý, mặt khác liên quan tới điều tra Ninh Phong, lữ khánh, trương việt phong ba người sự tình, ta có lẽ có thể thay trịnh tổ trưởng cung cấp một chút xíu trợ giúp. ồ, trịnh phong một chút suy nghĩ, vậy được, một hồi ngươi cùng ta cùng đi. sau đó, song phương thương lượng một chút buổi họp báo chi tiết. sau một tiếng, lục luyện tiêu cùng trịnh phong lên đường, hướng ba vị ủy viên nơi ở mà đi. mà tại lục luyện tiêu ra phòng khách lúc, đi ngang qua hội trưởng đồng xương văn phòng. nơi đó, một bộ cứng cắc mạnh mẽ thư pháp sôi nổi trước mắt. thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luôn hồi. chương 60 không cam lòng. Khải Minh tinh thị. Một tòa thường thường không có gì lạ trong tiểu lâu. Một cái trong mắt lóe ra không cam lòng, điên cuồng nam tử đang lắng nghe trong điện thoại di động răng dạy. Đồng xương, ngươi chuyện gì xảy ra? Để ngươi quay đầu phủ phán quyết giả đội ngũ đến, vì cái gì không hồi?" "Tiểu đội của ta tan phế, con của ta chết rồi, hội trưởng của ta chức vụ không có, trên thân còn muốn gánh vác một cái xử lý, võ đạo hiệp hội bên này tiền đồ, loạn mất." Nam tử đồng xương thanh âm bên trong mang theo không đè nén được cực kỳ bi ai. Trong điện thoại di động thanh âm dừng một chút, mới nói, "Đây là chính ngươi không có đem sự tình xử lý tốt, không oán người được." "Đại nhân" ta không cam tâm, vì Khải Minh Tinh Thị võ đạo hiệp hội hội trưởng chức vụ này, ngài còn có ta, bỏ ra nhiều như vậy, ta hơn phân nửa chi đội ngũ Nhi tử ta, ngài đồ đệ cũng bị mất, ta không cam tâm loại kết cục này, dám xịt trốn về thủ phủ. Đồng xương Nhi tử đồng viện sư phó, hiển nhiên điện thoại đối diện cùng hắn giao lưu chính là Đông Châu thủ phủ võ đạo hiệp hội phán quyết trưởng phí mình. Một tôn trí ít thoáng huyết, thậm chí cư động cương khí tồn tại, võ giả cương khí một thành, vũ khí nóng đối duy hiếp của bọn hắn tính diện rộng hạ thấp. Bực này tồn tại như tại hoàn cảnh phức tạp nội thành, một người lực sát thương liền tương đương với một cái võ trang đầy đủ cơ giới hóa bộ binh liền. Ngươi muốn làm gì? Thường Bạch Sơn chết rồi, chuyện này ta lúc đầu có thể để xuống, có thể tại thời khắc mấu chốt lại có người bỏ đa xuống giếng tuyên bố video mấn người làm c. Loại này phía sau hạ thủ âm hiểm tiểu nhân, chuyện để hủy ta tiền đồ cũng nhường Việt Nhi hy sinh không có chút ý nghĩa nào, không giết hắn, tâm nguyện ta khó bình. Ngươi tìm ra phía sau người hạ thủ rồi? Không có, nhưng dựa vào động cơ đã được lợi ích người tranh luận phải trái, thường tự tại, tiết quý, vi vinh xương, cũng có thể. À, còn có cái lục tiêu. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn đích thân thủ giết bọn hắn. Ngươi điên rồi! Tại bực này đầu rõ đỉnh sóng quan khẩu trên lại giết người, còn bao gồm tiết quý cái này đại diện hội trưởng, lục luyện tiêu cái này phán quyết giả, ngươi muốn lên bảng truy nã sao? Khải Minh tinh thị cách giản quốc không xa. Đồng Sương nói, huống chi, bọn hắn đều đã chết, Khải Minh tinh thị một mảnh chân không, Ngài chất tử phí nguyên, bất chính dự định mở võ quán kiếm tiền a. Đến Khải Minh tinh thị, đến lúc đó, toàn bộ Khải Minh tinh thị ngoại trừ cái Bạch Điểu võ quán, đem không còn bất luận kẻ nào cùng hắn cạnh tranh. Ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy? Phí Minh nói, ngươi có thể đợi ta tra rõ ràng là ai trong bóng tối ra tay, lại sử dụng thủ đoạn hợp pháp đem giải quyết tha tại làm bên trong lấy, không tại ca khúc bên trong cầu. Đồng xương nặng nề nói, lão bà của ta chết sớm, chết tại cái khác võ giả trả thù bên trên. Hiện tại, nhi tử cũng mất, giờ này ngày này, ta chỉ cầu một cái ý niệm trong đầu thông suốt. Trong điện thoại di động dừng lại một lát, vài giây sau mới một lần nữa nói, nói, ta hy vọng phán quyết trưởng ngài có thể thay ta tranh thủ ba ngày thời gian. Không, hai ngày là đủ rồi, để cho ta chính tay đâm cửu nhân, nhường hắn hiểu được tính toán một vị cường đại võ giả cần thiết trả ra đại giới. Đồng xương nói, ngài như bằng lòng, từ nay về sau, ta chính là ngài trong bóng tối sắc bén nhất kiếm. Cái gì ngài không tiện ra mặt công việc bẩn thỉu việc cực, chỉ cần ngài một câu, ta tuyệt không nhăn nửa điểm lông mày." Trong điện thoại di động Phí Binh trầm mặc một hồi lâu, mới thở dài một cái, "Ta liền không phải đem ngươi phong cách bên cạnh ta, ta biết, ngươi chịu không nổi nửa điểm khuất nhục cường thế tác phong, sớm muộn xảy ra đại sự, nhưng là, không có biện pháp, ai bảo ngươi là ta mang ra người?" "Phán quyết trưởng, ta Liễu Võ, chính là vì một ngày kia nhận Vũ nhục có năng lực đứng ra phản kháng. Ngươi chỉ có một ngày thời gian." Phí Binh nói, "Mặt khác, cũng không cần trốn đến dạng góc đi, ta sẽ cho ngươi một cái địa chỉ, ngươi đi tìm hắn." hắn sẽ thay ngươi an bài một cái thân phận mới, từ nay về sau ngươi liền lấy cái kia thân phận trong bóng tối sinh hoạt đi, ta có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. phán quyết trưởng, từ nay về sau, ta cái mạng này chính là ngài. đồng xương trọng trọng đồng ý. theo điện thoại cút máy, hắn một mặt lạnh lùng đi vào vũ khí phòng, bắt đầu từng cái từng cái thanh lý binh khí của mình. võ giả, cái gì gọi là võ giả? thà bị gãy chứ không chịu còn là võ giả. máu phun ra năm bước là võ giả. người như hại ta, giết hắn cả nhà, cái này cũng là võ giả. phượng hoàng hưu nhạt luôn. Khải Minh tinh thị một chỗ tập nhàn nhã giải trí là một thể cấp cao hội sở, hội sở ở vào ngoại ô, do từng cái tổ hợp mà thành sân nhỏ tạo thành, hoàn cảnh rất tốt, núi xanh làm bạn, nước biết vườn quanh. Chính Phong ở nửa đường trên liền có việc rời đi, nhường một nam một nữ hai cái điều tra tiểu tổ thành viên bồi theo hắn, đi tới nhà này cùng loại làng du lịch hội sở bên trong. Theo điều tra viên hỏi rõ ràng Ninh Phong vị trí, một đoàn người rất mau tới đến bờ sông nhỏ một chỗ thả câu điểm. Ở chỗ này, không chỉ có Ninh Phong, Lục Luyện Tiêu còn phát hiện Lữ Khánh thân ảnh. Cùng bọn hắn cùng nhau, còn có Kỳ Sơn tập đoàn một vị cao tầng, Trương Kỳ phán quyết giả. Cũng tại a. Lục Luyện Tiêu Linh Phong nhìn xem hắn, thần sắc có chút kiên kỵ, ngươi tới làm gì? Linh ủy viên, Lữ ủy viên thật hang hái, Khải Minh Tinh thị võ đạo giới phát sinh chuyện lớn như vậy, thủ phủ điều tra tiểu tổ cũng xuống tới, hai vị thế mà còn có tâm tình ở chỗ này câu cá, làm người không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gó cửa, hai chúng ta làm được bưng làm được đang, có cái gì tốt lo lắng? Linh Phong bình tĩnh nói, nhưng hắn sau lưng hai vị phán quyết giả cũng đã âm thầm đưa tay để vào túi, nơi đó có súng, nói hay lắm, Lục luyện tiêu vô vô tay, Lục tiêu, ngươi có chuyện gì liền nói thẳng, thanh giả tự thanh, chọc giả tự trọng không nên ở chỗ này âm dương bái khí lữ khánh cũng là nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói bất quá theo bọn hắn có chút co vào đồng tử đó có thể thấy được trong bọn họ tâm không hề giống mặt ngoài như vậy mây trôi nước chảy lữ huy viên ta cho tới nay cũng cực kỳ tán đồng ngươi nói với ta một câu võ đạo giới không phải ngoài vòng pháp luật tri địa lục luyện tiêu nhìn xem mấy người thế nhưng là chúng ta phán quyết ủy ban trong đội ngũ có người xấu à hôm nay ta chính là muốn đem chúng ta phán quyết ủy ban bên trong con sâu làm giàu nổi canh bắt tới quét sạch đội ngũ của chúng ta còn phán quyết ủy ban một cái sáng sủa càn lục luyện tiêu ngươi nghĩ công báo tư thủ cứ việc nói thẳng bất quá võ đạo hiệp hội không phải ngươi một người nói tính toán trừ phi ngươi có thể xuất ra chứng cứ nếu không dù là hiện tại phong ba thật vất vả bình ổn lại ta không ngại lại đem chuyện náo động linh phong nói chứng cứ lục luyện tiêu đưa tay trái ra năm ngón tay một nắm long truyền môn ta diện ngươi cảm thấy các ngươi cùng triệu kiểu châu cấu kết ta sẽ không có chứng cứ linh phong lữ khánh sắc mặt hai người biến đổi bất quá rất nhanh bọn hắn đã nghĩ tới điều gì lấy triệu cửu châu là người không có khả năng lưu lại cái gì dễ thấy chứng cứ bởi vậy ngươi hù ta lục luyện tiêu ta sẽ không mắc lửa nói mà không có bằng chứng Âu người trong sạch ngay lập tức ta kiện ngươi phỉ báng Ninh Phong nói ngươi không phải nói ngươi có chứng cứ a lấy ra ta xem một chút chúng ta đều là tuân theo luật pháp người nếu như ngươi thật có chứng cứ ta tuyệt đối không nói hai lời thúc thủ chịu chói. chứng cứ ta đương nhiên có Lục luyện tiêu trực tiếp đem một cái cỡ nhỏ máy ghi âm lấy ra theo theo rất nhanh bên trong truyền ra triệu cửu châu thanh âm Ninh ủy viên Lữ ủy viên Trương ủy viên số tiền kia các ngươi trước thu thả ra một câu nói kia hắn đem máy ghi âm thu hồi hai người các ngươi còn có lời gì nói ghi âm Ninh Phong đứng mày, trong lòng rất nhanh ý thức được, không đúng, chúng ta cùng triệu kiểu châu giao lưu bên trong chưa từng có đề cập tới tiền, chúng ta sẽ không phạm hạm như thế sai lầm. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức nói, ta hoài nghi ngươi cái này ghi âm là người tạo. Làm sao có thể? Không tin chính ngươi nghe. Lục luyện tiêu ngay lập tức đem máy ghi âm đưa tới Ninh Phong trên tay. Ninh Phong tiếp nhận máy ghi âm, nhấn một cái phát ra. Sau một khắc, giang rắc, máy ghi âm, nắc. Ninh Phong lập tức sắc mặt đại biến. Hoắc, thật to gan, thế mà ở ngay trước mặt ta phá hủy vật chứng. Lục luyện tiêu lập tức hô lên, hướng về phía hai vị điều tra viên nói. Tất cả mọi người nhìn thấy, bọn hắn thế mà đem ta thu thập tốt vật chứng phá hủy, đây không phải có tật giật mình là cái gì? Người ta cũng lấy được. Tội thêm một bậc. Hai vị điều tra viên thần sắc thì có chút cổ quái, cũng không nói chuyện. Lục Luyện Tiêu, người hôm ta. Linh Phong quát lên. Linh Phong, Lữ Khánh, còn có một cái trường Bị Phong, ba người các người, những năm gần đây cùng Triệu Cửu Châu thông đồng làm bậy, thu hối lộ ba ức. Cân nhắc đến Long Tuyển môn thành lập không đến 10 năm, đều chưa chắc có thể tích chữ ba ức, Lục Luyện Tiêu lập tức đổi giọng, thu hối lộ 3000 vạn, hành vi cực kỳ ác liệt, dưới mắt càng là ngay trước tổ điều tra thành viên mặt phá hủy chứng cứ. Tội ác tài trời, lập tức thúc thủ chịu trói, nếu dám phản kháng, chu Chương 61, xử trí. Ngươi, ta muốn đi gặp tổ điều tra lãnh đạo. Ninh Phong vội vàng nói. Nha, đây là muốn chạy án. Ta không phải. Ta không có. Chớ nói mỏ, Ta đã đã cho ngươi cảnh cáo, không thúc thủ chịu trói, Ken. Rút kiếm. Kinh đạo bục phát. chu Lục luyện tiêu. Ninh Phong phát ra một trận phẫn nộ gọi. Bản thân hắn cũng là võ đạo cao thủ mặc dù không vào võ sư nhưng thực lực không yếu đối đầu lục luyện tiêu vị này dựa vào gian lận mới thì võ sư giấy chứng nhận người không sợ bao nhiêu hướng chi bên cạnh hắn còn có lữ khánh cùng hai vị súng lục phán quyết giả cái này đội hình đối đầu chân chính võ sư đều có thể chém giết một phen hướng chi lục luyện tiêu dạng này chuẩn võ sư dưới mắt lục luyện tiêu hiển nhiên muốn đem bọn hắn vào chỗ chết thu dọn hắn như thế nào chịu thúc thủ chịu chói nổ súng giết hắn ninh phong không chút do dự ra lệnh một tiếng nhưng hiện tại lục luyện tiêu đã không còn là hai tháng trước khảo hạch võ sư giấy chứng nhận lúc có khả năng so sánh được vì đem máy ghi âm cho hắn hai người cách xa nhau bất quá mấy mét. Theo lục luyện tiêu ngang nhiên xuất kiếm, tại không có bất luận cái gì chạy lấy đả tình hung dưới giữa hai người mấy mét cự li bị trong nháy mắt vượt qua. võ sư cường đại lực bộc phát tại thời khắc này biểu hiện rơi tới tận cùng. dừng tay. lữ khánh, hai vị phán quyết giả đồng thời giống to. rút súng, nhắm chuẩn. mười mét bên ngoài thương nhanh. mười mét trong vòng kiếm nhanh. hướng chi hai người gần trong căng tức. mũi kiếm phá không. hàn quang lâm lánh. Linh Phong mới vừa vặn tới kịp tiến lên dây dưa, Lục luyện tiêu trôi này từ cố trường thiên trong tay đạt được, một mực chưa từng uống máu đại thiên kiếm đã lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc đâm thủng không khí, xuyên thủng trái tim của hắn, đánh giết va chạm lực đạo treo lên Linh Phong thân thể, thẳng hướng trước kỳ, Trương Tùng hai người bay đi. ầm ầm ầm ầm, súng văng lên, nối thành một mảnh, Lục luyện tiêu trong mắt thần quang ngưng tụ đến tuyệt hạ. Võ sư Ngũ Tạng Lục Phủ hoàn thành vòng thứ nhất rèn luyện, Từng cương hóa phế phủ, giao phó nhục thân cường đại hơn lực bù phát, hơn khiến cho có được cảm giác bén nhạy. Mượn nhờ Ninh Phong thân thể yểm hộ, Lục Luyện Tiêu thân hình chi phối nhoáng một cái. Bốn quả đạn sắt thân thể của hắn gào thét mà qua. Đợi đến Chương Kỳ, Chương Tùng hai vị phán quyết giả lại muốn nổ súng, một điểm hàn mang nợ rộ. Đại Thiên kiếm mui kiếm bổ ra một phát vừa mới bắn ra đạn, tia lửa bắn ra bên trong, hơn thế không giảm xé rách Chương Kỳ trong tay thợ săn súng ngắn, tiến thêm một bước. Hai người thân hình giao thoa. Xé rách. Chương Kỳ nửa cái thân thể bị chém ra. Còn lại Chương Tùng hoảng sợ gào thét lớn, họng súng tắt chuyển. Làm sao Lục Luyện Tiêu thân hình biến ảo quá nhanh, nhanh đến hắn họng súng thay đổi nhắm chuẩn tốc độ theo không kịp hắn biến hóa tốc độ. Lục luyện tiêu thân hình tiệm điện tử trương tùng một bên giao thoa mà qua, giao thoa thời khắc, mũi kiếm từ hắn cái cổ vút qua, suy, máu tươi, tiếng súng im bặt mà dừng. Không đợi lục luyện tiêu thân hình lại chuyện, lữ khánh thanh âm hoảng sợ đột nhiên vang lên lên, ta đầu hàng, ta nhận phạt, ta nhận tội. Trong lúc nhất thời, lục luyện tiêu ngừng lại, ta nhận tội, ta thu thủ. Lữ khánh run rẩy, sắc mặt tái nhợt, đồng tử bên trong tràn ngập ngăn chặn không ngừng e ngại. Hai vị điều tra viên thấy được, linh phong dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lệnh cương chế phán quyết dã nội súng uy hiếp được tính mạng của ta, ta bất đắc dĩ, không thể không cầm kiếm tự vệ. Lục luyện tiêu bình tĩnh nói, hai người nhìn thoáng qua đã biến thành thi thể linh phong cùng đổ vào vũng máu phán quyết giả. Chân chờ một lát, nói chuyện bên này chúng ta sẽ như thực hướng tổ trưởng bảo báo. Lục luyện tiêu gật đầu, ánh mắt của hắn chuyển hướng lữ khánh, dứt lời, ngươi cùng linh phong, trương biệt phong những năm gần đây ủy vào phán quyết ủy ban ủy viên thân phận làm bao nhiêu ăn hối lộ trái pháp luật sự tình. Ta, lữ khánh có chút ủy khuất, làm quan không phải là vì tiền sao? Không vì tiền, ai hoa nhiều như vậy tinh lực đi làm quan à? Tất cả mọi người là làm như vậy. Bất quá trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như không thoải mái nói rõ ràng. Hắn tại mở ra bộ pháp một khắp này sợ sẽ sẽ bị Lục luyện Tiêu nhận định là chạy án, đến lúc đó, máu vẫn chưa lạnh định phong chính là kết cục của hắn. Ta nói, ta nói. Rất nhanh, Lữ Khánh đã đem bản thân, Ninh Phong, Trương Biệt Phong mấy người cùng Triệu cựu Châu cấu kết, không nhìn Thiên đạo kiếm tông lục trưởng ca cái chết sự tình nói ra, thậm chí trong bóng tối cùng cái khác võ đạo thế lực hợp tác, đối bọn hắn trong môn đệ tử phạm vào chịu tội mở một con mắt nhắm một con mắt cách làm cũng thú nhận một trực. Trong lúc đó tại Lục luyện Tiêu khuyên bảo càng là cung cấp một chút mạnh mẽ chứng cứ. Lần này, hai vị điều tra viên thần tình nghiêm túc lên, từng cái đi chép quan hệ song song lạc những người khác lấy chứng nhận. Có những chứng cứ này, Lữ Khánh cùng Trương Biệt phong tiếp xuống, tất nhiên sẽ tại trong lao ngục vượt qua. Chỉ là, so với ngồi tù, Lữ Khánh có chút trò tử hồ bi nhìn xem nửa giờ sau vẫn còn cùng hắn cùng một chỗ câu cá, chuyện trò vui vẻ Ninh Phong nghị viên. Hắn chí ít bảo vệ tính mệnh. Đúng rồi, bọn hắn tham ô cái kia 3000 bạn nhớ kỹ nhường bọn hắn bổ sung, còn xin hai vị điều tra viên cùng Trịnh tổ trưởng đem những thứ này tiền tham ô cưỡng chế nộp của phi pháp trở về. Cuối cùng, Lục Luyện Tiêu nói bổ sung, hai vị điều tra viên dây đã hiểu Lục Luyện Tiêu ý tứ. Chúng ta sẽ thông báo cho Trịnh tổ trưởng Chờ một chút, 3000 vạn. Nào có 3000 vạn? Lữ Khánh lập tức gấp, hắn còn muốn lấy ngồi tù về sau, tìm quan hệ đưa tiền giảm hình phạt đâu. Không có tiền, chỉ dựa vào quan hệ, có thể giảm bao nhiêu? Chính các ngươi cũng thừa nhận thu lấy triệu Cửu Châu đại bút kim nạch hối lộ, còn có thể là giả? Lục Luyện tiêu hướng về phía hai vị điều tra viên nói, những người này cáo giả, từng cái rất hư, nếu như cự không giao nộp khoảng, trực tiếp xét nhà. Tổ trưởng bọn hắn sẽ có định đoạn. Vị tiêu nam điều tra viên lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép bị cười. Ta, ta. Lữ Khánh tức giận đến toàn thân phát run. Hắn hết thệ thu triệu cửu châu 50 vạn, có thể hết lần này tới lần khác. Hắn muốn phản bác cũng không kịp, hai vị điều tra viên đã đem hắn lời chứng ghi chép, trong lúc nhất thời, vị này một mực tự xưng là cương chính Lữ ủy viên mặt xám như cho. Không chỉ hắn, Trương Biệt Phong Trương ủy viên rất nhanh bị gặp phải kết quả giống nhau. Có Lữ Khánh căn cứ chính xác tử, hắn cũng là không có thể thoát thân sự tình bên ngoài. Rất nhanh cùng Lữ Khánh cùng một chỗ, bị triệt tiêu võ đạo hiệp hội hết thệ chức vụ, chờ đợi bọn hắn chính là vượt qua 10 năm giam cầm. Lục Luyện Tiêu làm một cung cấp tình báo cùng chứng cứ nhiệt tâm của chúng, toàn bộ hành trình phối hợp hai vị điều tra viên đốc thúc việc này. Sau đó đạt được Trịnh Phong tổ trưởng độ cao Tàn Dương. Song Vương cùng một chỗ ăn cơm tối, tận tới đêm khuya 9 điểm, Lục Luyện Tiêu mới một lần nữa về đến nhà. Thiên đạo kiếp tông, Lục Luyện Tiêu đẩy ra chính mình sân nhỏ. Sắp 2 tháng không có trở về, trong sân cũng lây dính không ít cho bụi. Hắn không có để cho ra chính, cứ như vậy tự mình động thủ, vén tay háo lên, quét dọn lên nội viện vệ sinh tới. Hắn lau sạch lấy sàn nhà, dọn dẹp xà nhà gỗ, cầm chổi hoa cỏ, những vật này cũng có hắn từ nhỏ đến lớn tích lũy được ký ức. Hắn có một loại dự cảm, về sau cái nhà này, hắn tới thời gian sẽ càng ngày càng ít. Cái kia 6000 vạn hẳn là có thể lấy ra, có cái kia 6000 vạn, ta liền có thể tại Thiên Hải thị đặt chân, thậm chí ở bên kia mở lại Thiên đạo kiếm tông đều không phải là việc khó. Lục luyện tiêu dọn dẹp gian phòng, mặc dù có thể tại Thiên Hải thị mở lại Thiên đạo kiếm tông, nhưng cái việc này giữ lại, không bán. Một bên quét dọn, hắn một bên suy nghĩ. Lúc này, hắn phảng phất ý thức được cái gì, đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt của hắn tại phòng tu luyện của mình quan sát tỉ mỉ, cuối cùng cho ra một cái kết luận. Có kẻ trộm tiến vào gian phòng này. Thiên đạo kiếm tông nội viện vài chỗ, hắn cũng lưu lại một chút cảnh cáo tính nhỏ cả bấy, Hoặc một cái sợi tóc hoặc dựa theo đặc thù góc độ trưng bày thư tịch, hoặc tùy ý đặt ở cửa ra vào dạy chờ chút. Nhìn một lát, Lục Luyện Tiêu ở trên tường treo một bộ tự bên trên thao tác một chút. Không bao lâu, một cái lỗ kim camera bị hắn theo không ảnh lồng tính đem ra. Ở trong nhà mấu chốt vị trí, hắn không chỉ lắp đặt một nhóm quang minh chính đại camera, còn lắp đặt mấy cái ẩn tàng camera. Loại này camera không có bất kỳ cái gì phải tín hiệu phát ra, sẽ không bị bất luận cái gì thiết bị điện tử dò xét, hoàn toàn bí mật, phiền duy nhất chính là không cách nào liên tiếp nhận cơ, cần gỡ xuống bộ nhớ xem xét. Lục Luyện Tiêu cầm bộ nhớ kết nối lấy máy tính, rất nhanh tìm tòi. Nửa giờ sau, hai đạo lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. hai người này nghiêm thuận nghiêm thông lục luyện tiêu khẽ nhíu mày. lục trường ca còn tại lúc hai người này đều là thiên đạo kiếm tông đệ tử. về sau thiên đạo kiếm tông gặp nạn đệ tử nghỉ việc hai người này không chỉ một lần muốn trở lại thiên đạo kiếm tông hiện tại xem ra hai người bọn họ cái gọi là trở lại thiên đạo kiếm tông hiển nhiên có mục đích khác. lục luyện tiêu nhìn một lát một lần nữa đem camera lắp đặt lên sau đó chìm vào giấc ngủ bên ngoài viện một chỗ đệ tử gian phòng nghỉ ngơi dạng sáng 4 giờ điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Theo hắn đem điện thoại kết nối, bên trong rất nhanh chuyển đến tân nhiệm đại diện hội trưởng Tiết Quý Thanh Âm, Lục Võ Sư, xảy ra chuyện, ta mới vừa nhận được tin tức, Thường Tự Tại, Vi Vĩnh Sương, đều đã chết, là Đồng Sương. Đồng Sương hắn điên rồi, ngay tại săn giết sự kiện này tất cả liên quan người. Chương 62, danh giới cuối cùng. Đồng Sương điên rồi, ngay tại săn giết sự kiện này tất cả liên quan người. Lục Luyện Tiêu lập tức tỉnh táo lại. Chuyện gì xảy ra? Thường Tự Tại chết rồi, Vi Vĩnh Sương chết rồi, hiện nay toàn bộ Khải Minh tinh thị có thể giết được Vi Vĩnh Sương, chỉ có Trịnh Tổ trưởng, Đồng Sương, Phó Bạch Vân, Chu Tự Cường sối người, Phó Bạch Vân. Chu tự cường cũng có không ở tại chỗ chứng minh, chính tổ trưởng không có khả năng không hiểu đại khai sát giới, lại thêm ta để cho người ta tìm kiếm đồng dương, phát hiện người khác đã không tại chỗ ở. Là hắn, kẻ giết người tuyệt đối là hắn. Tiết quý ngôn từ chuẩn sát nói, bản thân hắn tắc phong cường thế, quen thuộc lấy bạo lực giải quyết vấn đề, dưới mắt kinh lịch mất con thống khổ, mất đi hội trưởng chức vụ, tất nhiên lâm vào điền cuồng trả thù hết thể sự kiện này nhân viên tương quan. Thương tự tại, vi vinh Sương chỉ là mới bắt đầu, phó bạch vân, hoàng thiện đều có thể biến thành hắn săn giết mục tiêu. Nói đến đây hắn ngữ khí một trận, còn có lục luyện tiêu ngươi, ngươi thân là thường bạch sơn thủ hạ số một tay chân cũng tuyệt đối tại hắn trả thủ phạm chủ bên trong. Ta không phải đã cùng thường bạch sơn phân rõ giới hạn a. Đồng xương có thể bình yên phát thân, cũng thua lỗ ta đối thường bạch sơn lực mạnh chỉ trích, hắn nên cảm ơn ta mới là. Lục luyện tiêu nói, hắn mất đi hội trưởng chức vụ cũng là bởi vì có người đem hắn cùng thường bạch sơn đám người chém giết video bỏ vào trên mạng bỏ đá xuống giếng. Tiết quý có ý riêng nói, cái này cùng ta không có quan hệ gì, ta cũng là người bị hại. Đồng xương phong cách hành sự cùng những người khác khác biệt, hắn phổ biến đã được lợi ích người tranh luận phải trái, làm việc từ trước đến nay lôi thôi chứng cứ, cái kia một trong video. Lục võ sư Thiên đạo kiếm tông là lớn nhất lợi ích người đột giải, bởi vậy ta cho rằng Lục võ sư ngươi cũng tất nhiên tại hắn săn giết trong danh sách." Tiết Quý ngôn từ chuẩn xác nói. Lục Luyện Tiêu dừng lại, lấy Đồng Sương đoạn thời gian này tại Khải Minh tinh thị phong cách hành sự đến xem. Tiết Quý đối với hắn đánh giá 8.9/10, đã được lợi ích người. Đồng Sương cùng Thường Bạch Sơn lưỡng bại câu thương, Tiết hội trưởng trở thành đại diện hội trưởng, ngươi mới là lớn nhất đã được lợi ích người, hắn thật muốn giết, cũng nên trước đem mục tiêu rơi vào Tiết hội trưởng trên thân mới là. "Ta biết, cho nên ta thông chi Lục võ sư." Phó quán chủ cùng vàng quán chủ, ở thời điểm này chúng ta mấy cái tốt nhất liên hợp lại, hắn đồng xương lợi hại hơn nữa, cũng không làm gì được chúng ta bốn đại vũ sư liên thủ. Điều tra tiểu tổ chỉnh tổ trưởng đâu? Đồng xương điên rồi, điều tra tiểu tổ không sai hắn tiến hành đuổi bắt. Không biết, trịnh phong liên lạc không được, tổ trưởng muốn đem điều tra kết quả mang đi thủ phủ tiến hành báo cáo. Đã rời đi, trên đường đi tới đi lui, chí ít buổi chiều mới có thể trở về khải minh tinh thị. Có việc. Lúc này có việc. Lục luyện tiêu rất nhanh minh bạch cái gì? Tổ trưởng còn tại chúng ta cũng không có biện pháp điều động tất cả mọi người lực đối với hắn tiến hành toàn thành truy bắt. Thiết quý cười khổ nói, "Dù sao, chúng ta chỉ là suy đoán người là Đồng Sương giết, không có chứng cứ, hắn còn có thủ phủ phán quyết giả thân phận, tại không có đầy đủ chứng cứ tình huống dưới, trừ phi thủ phủ phí tài quyết lá tham tự, nếu không, chúng ta không có quyền lợi bắt hắn." Lục Luyện Tiêu trầm mặt xuống. Tổ điều tra tổ trưởng đột nhiên muốn về thủ phủ báo cáo điều tra kết quả, buổi chiều mới có thể trở về Khải Minh tinh thị. Mà bây giờ mới rạng sáng 4 giờ, chỉ ít còn có 10 giờ. Toàn bộ hành trình truy bắt Đồng Sương lại muốn phí binh phán quyết trưởng ký tên. Đây coi là cái gì? Dung Túng. Phí binh Dung Túng Đồng Sương tại Khải Minh tinh thị đại khai sát giới không với hắn mà nói căn bản không phải dung túng hắn chỉ là cái gì cũng không có làm chuyện này đuổi theo trách căn bản đuổi không kịp trên người hắn đi tựa như phán quyết giả đối mặt phạm tội nhìn như không thấy cho nên cái này mười giờ người đã chết liền chết vô ích có lẽ tương lai bọn hắn sẽ đuổi bắt đồng xương lại có lẽ ở các loại nguyên nhân không giải quyết được gì biến thành án chưa giải quyết nhưng bây giờ đồng xương không người ngăn lại có thể thỏa thích cắn dỡ thỏa thích xem kỷ luật như không lục luyện tiêu liên tưởng đến một năm trước hắn tại khải minh tinh thị võ đạo hiệp hội đủ loại lãnh ngộ tựa hồ minh bạch vì cái gì 10 năm sau Máy bay ném bom sẽ ở đại thương quốc bản thổ tứ ngược. Khi tất cả người vứt bỏ đạo đức của mình danh giới cuối cùng, không có bất kỳ cái gì quốc gia đại nghĩa, chỉ lo vì tư lợi vì chính mình nưu đồ lợi ít lúc. Nước không đem nước. Cho tới nay, lục luyện tiêu đối trong ngộng cảnh cái tiên nam tử trung niên cái gọi là thống nhất thế giới tinh thần lý niệm cũng từ chối cho ý kiến. Cảm thấy hắn loạn này. Người phản loạn. Đúng. Tại lục luyện tiêu trong ấn tượng hắn chính là một cái người phản loạn. Hắn cảm thấy loại này người phản loạn vì cái gọi là thế giới thống nhất mang đến hòa bình dối trá tinh thần lý niệm nhất lên chiến tranh. Dùng một tòa phồn hoa thành thị tại chiến tranh trà đạp hạ biến thành liệt diễm địa ngục. Quả thực là ăn no rồi không có chuyện làm. Hiện tại, đáy lòng của hắn tự dưng sinh ra một loại tán đồng cảm giác. Đáng tiếc, hắn căn bản không có chỉ trích phía binh đồng xương những người này tư cách. Bởi vì bỏ mặt hắn có nguyện ý hay không đối mặt hắn đều phải thừa nhận. Vì để cho bản thân qua càng tốt hơn, hắn cũng ngay tại biến thành loại người này. Không, ta không phải người như vậy. Ta là có điểm chốt. Lục Luyện Tiêu rất nhanh bác bỏ loại này tâm tình tiêu cực, hắn tuân thủ luật pháp. Chư Phi, có người trước đạm phá danh giới cuối cùng. Chưa mai trước, tổ điều tra tổ trưởng liền trở lại, nếu như ta suy đoán không tệ, Đồng xương tại hướng Đông, chậm nhất giữa chư trước, tất nhiên sẽ lại ra tay với chúng ta, lúc này, liên hợp cùng một chỗ bao đoàn tự vệ là lựa chọn tốt nhất. Ngươi vị trí, ta đang một người lái xe chạy tới vô ảnh quyền quán trên đường. Tốt, ta hiện tại. Lục Luyện Tiêu chưa tới kịp mở miệng, điện thoại đối diện đột nhiên chuyển đến một tốt lên, cái gì? Va hành. Phất kịch liệt va chạm anh minh truyền đến. Tút tút tút tiếng điện thoại im bặt mà dừng, xảy ra chuyện. Lục Luyện Tiêu không cần đoán liền biết, Tiết Quý bên kia xảy ra chuyện. Sao lại thế? Lục Luyện Tiêu thần sắc trầm xuống. Đồng Sương, điên cuồng săn giết tất cả liên quan sự tình người. Hắn giết như thế quang minh chính đại, phát rổ, không kiêng nể gì cả, 89/10, là dự định từ nay về sau vứt bỏ rơi Đồng Sương cái thân phận này, từ đó mai danh nhận tích sinh hoạt trong bóng đêm. Quốc gia tại sao muốn đối tất cả võ sư tiến hành đăng ký, cũng cho võ đạo giới đặc quyền? Cũng là bởi vì võ sư một khi làm ác, muốn ngăn được hắn cần thiết trả ra đại giới so với thường nhân cao hơn vô số lần. Người bình thường hướng núi sâu rừng già vừa trốn, 10 ngày nửa tháng liền sẽ bởi vì đồ ăn, uống nước, tật bệnh các thân thể nguyên tố bị ép theo núi rừng trốn tới. Có thể võ sư, núi sâu rừng già những thứ này ác liệt hoàn cảnh đối bọn hắn tới nói hầu như không tồn tại, đừng nói 10 ngày nửa tháng, sinh hoạt 10 năm 8 năm cũng tuyệt không phải việc khó. Đối mặt hành động lực, sinh tồn lực hơn xa thường nhân võ sư, quốc gia như thế nào đối bắt? Nhất là, là bọn hắn vứt bỏ thân phận sinh hoạt trong bóng đêm lúc, bọn hắn lực uy hiếp đem tăng vọt mười mấy lần. Ai cũng không biết hắn lúc nào liền sẽ theo trên núi lao ra, làm hại một phương một người bình thường là có được đánh bạc hết thảy quyết tâm về sau, châu trưởng, nghị trưởng, thân phận tại trong mắt bọn họ không có gì khác nhau, huống chi một vị võ sư, lục luyện tiêu có thể lựa chọn tránh. trong đêm rời đi khải minh tính thị, nhưng hắn hiện tại đi có thể bảo chứng một ngày kia đồng xương sẽ không lại nhảy ra mang cho hắn, nhà hắn người trí mạng nguy hiểm, cổ đại võ giả ở giữa diệt môn chi chiến sẽ giết chết tất cả thân cao vượt qua bánh xe trực hệ, đây là võ đạo giới cho tới nay lưu truyền xuống quy tắc. ta rốt cuộc minh bạch, tại sao võ đạo giới thờ phụng thảo trừ căn, lục luyện tiêu nhắm mắt lại, đồng xương phải chết. Như vậy, hắn trước hết giết thường tự tại, lại giết Vi Vĩnh Sương, lại đổi kịp một người lái xe thiết quý. Vi Vĩnh Sương, bởi vì Khải Minh tinh thị võ đạo giới dung chuyển, như là chim sợ cảnh cong, cẩn thận văn phần, thiết quý, một người lái xe, cũng coi như cẩn thận từng ly từng tí. Có thể bọn hắn cũng bị tìm tới. Lục Luyện Tiêu sửa sang lấy mạch suy nghĩ, có người tại thay hắn cung cấp những người này vị trí tình báo, cung cấp phương pháp. Hắn nghĩ tới Đồng Sương thế mà tinh chuẩn tìm được đang lái xe thiết quý. Thông tin, Lục Luyện Tiêu nói, mà là không phải thông tin vấn đề, rất nhanh liền có thể biết. Đồng Sương luyện tạng đại thành, Thực lực mạnh mẽ, bất quá hắn giết Vi Vĩnh Sương, lại đối phó Tiết Quý, tiêu hao không nhỏ, không thể cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Ngay lập tức, hắn xuất ra một cái khác điện thoại, cho Tiết Quý phát một cái tin nhắn. Ta bàn bố video sẽ không bị hắn phát hiện a. Nhìn thấy hồi phục, 10 phút chưa hồi trở lại, ta liền chạy cách Khải Minh tinh thị, phát xong tin tức, hắn nhìn lướt qua Thiên Đạo Kiếm Tông một phía, âm mưu quỷ kế cuối cùng không ra gì, võ giả cuối cùng phải dựa vào thực lực quyết sinh tử. Lục luyện tiêu nói, đi vào đệ tử trong phòng khu tu luyện. Khu tu luyện từ một chỗ hơn 300 mét vuông gian phòng cách thành ba cái khu. Mỗi một cái khu cũng có một ít khí giới, cùng huấn luyện dùng người giả, Lục luyện Tiêu cắt điện, bố trí chiến trường. 6 phút sau, bên hông hắn chớ một cây bản kiếm, hai tay ôm một thanh trường kiếm, lặng lặng chờ đợi trong bóng đêm. Lặng lặng chờ 3 phút không đến, dựa vào đối thanh nghem tinh chuẩn nắm chắc, một trận nhỏ bé không thể nhận ra tiếng thắng xe từ bên ngoài truyền vào trong tai của hắn. Chương 63, chém giết. Đồng xương mang theo không đè nén được phẫn nộ, hận không thể đem toàn bộ Thiên Đạo kiếm tông tiêu cháy thành cho bụi. Lục luyện Tiêu, tuyên bố video người, lại là Lục luyện Tiêu. Bất quá ngẫm lại, cái này tựa hồ cũng không kỳ quái. Hắn đại kháo sơn thường bạch sơn đổ, hết lần này tới lần khác hắn còn đem hắn đắc tội, sợ hai bản thân thu được về tính sổ sách, tự nhiên muốn dựa vào cái video này đem bản thân theo Khải Minh tinh thị võ đạo hiệp hội hội trưởng chức vụ vứt xuống dưới. Huống chi, dựa vào hắn một mực thờ phụng đã được lợi ích người tranh luận phải trái, Lục luyện tiêu cũng sắc sắc thật thật cười cuối cùng doanh ra một trong. Được 6000 bạn không nói, Khải Minh tinh thị võ đạo giới cũng sẽ bởi vì chỉ còn lại hắn cùng nhất phần đau, bạch điểu võ quán mấy người mấy nhà võ đạo thế lực, nhường kiếm tiện nghi thiên đạo kiếm tông nên đón từng cái hợp đồng hợp tác, kiếm lợi kim bát đầy buồn Hắn hoàn toàn có ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi độc cơ. Tại phán quyết giả trong đội ngũ kỹ thuật nhân viên hậu cần đem tin tức này nói cho hắn biết lúc, hắn thậm chí từ bỏ truy sát Tiết Quý, trước tiên liền muốn giết tới Thiên Đạo Kiếm Tông bên trong, đem cái này đoạn mất hắn tiền trình em hiểm tiểu nhân chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn chặn được Lục Luyện Tiêu phát cho Tiết Quý tin tức, chạy. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn liền sẽ chạy. Đồng xương cũng không hoài nghi điều này, dù sao hai tháng trước liền từng có vết xe đổ, Lục Luyện Tiêu người này hoàn toàn xứng đáng một câu chú ý cẩn thận. Cho nên hắn cố nén lửa giận trong lòng, thậm chí bất chấp xử lý mới vừa cùng Tiết Quý chém giết Tiêu hao khí huyết thể năng cẩn thận từng ly từng tí đi vào đèn kịt một màu thiên đạo kiếm tông bên ngoài lục luyện tiêu ở bên trong đồng xương thanh nhem ép thấp nếu như nhìn kỹ đó có thể thấy được hắn mang theo một cái lọt vào thái thức anh nghe điện thoại định vị một mực không chút di động vị trí lại tiên viện được đồng phán quyết ngài không cần trị liệu một chút ta lục luyện tiêu khảo hạch video cũng nhìn qua ba lần đối phó như thế một cái chuẩn võ sư ta một cái tay đều có thể đem hắn bóp chết cái kia đồng phán quyết xin cẩn thận thiên đạo kiếm tông có không ít camera minh bạch đồng xương đáp lại dạng sáng 4 giờ nửa bầu trời chính là thời khắc hắc cảm nhất. bất quá, làm thông niên phán quyết giả, phí tài quyết trưởng trợ thủ đắc lực, hắn không chỉ một lần tại đêm khuya chấp hành qua chui vào nhiệm vụ. bởi vậy, ở phương diện này, hắn là chuyên nghiệp. hắn lạng yên không một tiếng động leo tường tiến nhập thiên đạo kiếm tông, tránh đi camera lắng nghe, cảm giác tiền viện tất cả thành âm. làm một thợ săn, hắn rất có kiên nhẫn. hắn biết, 10 phút vừa đến, lục luyện tiêu sẽ có động tác. một khi hắn có hành động, phát ra âm thanh, bại lộ vị trí. chính là tử kỳ của hắn. đột nhiên, một trận tiếng động rất nhỏ âm thanh tại cách đó không xa khu huấn luyện chuyển đến. Đồng xương cấp tốc đi vào khu huấn luyện bên ngoài, bởi vì không có mở đèn, khu huấn luyện bên trong đen kịt một màu. Bất quá, nếu biết Lục luyện tiêu người đang huấn luyện khu, tiếp xuống liền đơn giản. Đồng xương bên khỏe miệng hiện ra một tia giữ tận ý cười, hắn lấy ra tiết quý đào mệnh lúc tới không kịp mang đi điện thoại, trực tiếp gọi một cái mã số. Đinh Linh Linh, Lục luyện tiêu số điện thoại di động. Điện thoại một vang, tại cái này tĩnh mịch tiên tĩnh ban đêm, giống như kinh lôi, nhất là điện thoại bị đả thông lúc, màn hình tự nhiên sẽ phát ra quang mang. Mượn màn hình hào quang nhỏ yếu, Đồng xương rõ ràng thấy được điện thoại chỗ, cùng. Cầm điện thoại di động một đạo hắc ảnh, lục luyện tiêu tìm tới ngươi, chết. đồng xương một tiếng gầm nhẹ, tiếng như kinh lôi. gầm rú thời khắc, hắn toàn thân trên dưới khí huyết toàn diện bộc phát, cả người phảng phất một đầu da áp bánh hổ, đồng thời vẫn là một đầu vừa mới mất đi dòng dõi, thôn vẹt đồ ăn, bị triệt để kích phát hung tính, cùng tính bánh hổ, mang theo bọc lấy loại này dọa người sắc khí, hắn trong nháy mắt vượt qua tự thân cùng lục luyện tiêu không đến 10 mét cự ly, tốc độ nhanh đến cơ hồ vượt ra khỏi một vị võ sư phản ứng cực hạn. bảnh, kinh đạo vinh kích đồng xương quyền giống như là một phát đạn tháo mang theo lôi đỉnh vạn quân uy thế hung hăng hoành tạc tại lục luyện tiêu trên thân thể lực lượng cuồng bạo tại chỗ đem hắn thân thể bá đạo xé rách một kích tuyệt sát chỉ là một kích tựa hồ xé rách lục luyện tiêu thân thể đồng xương trên mặt còn chưa kịp lộ ra nét mừng đã đột nhiên biến sắc bị xé nứt lục luyện tiêu căn bản không có huyết nhục vang tung tóe còn có cái kia chính xác lúc xúc cảm Khôn lục cái này rõ ràng là một tôn cho các đệ tử luyện kiếm người giả lục lục luyện tiêu đã sớm chuẩn bị hiểu kiếm phá không nguy kiếm xé rách không khí thanh âm từ trong bóng tối gào thét mà tới, trong chốc lát từ bên trái đâm tới. Không được, có mai phục. Đồng xương luyện tạng đại thành, lại thân kinh bách chiến, tốc độ phản ứng nhanh đến cực hạn, tại phát giác được kiếm rít phá không lúc, không chút do dự thay đổi thân hình, thân hình đang vặn vẹo lúc, toàn thân trên dưới cình đạo phản phất bị tập hợp thành một luồng, lại lần nữa xuyên thấu qua năm đấm phải sức lực, doanh kích mà ra, quyền kinh đưa tới chấn động tựa như muốn đem không khí đánh nổ, nhưng rất nhanh hắn đảo ý thức được cái gì, không đúng, thanh âm không đúng. Sau một khắc, Hàn mang chợt hiện. Kiếm quang bén nhọn mang theo khiến người cảm thấy lạnh lẽo tim phổi lạnh ý tử trong bóng tối lâm ra, lại như cùng một nói vạch phá thiên khung thiểm điện. Sát chiêu, lôi đình lấp lóe. Lần này liên tục hai lần kinh lực dùng chống không động xương lại khó mà né tránh. Thời khắc sinh tử, cái kia mang theo thép tinh quyền sáo tay phải pháng phất vòng sắt, hướng ngay mũi kiếm đâm tới phương hướng hung hăng cả đi. Tựa hồ phải dùng tình đạo vỡ nát lục luyện tiêu lợi kiếm. Nhưng lôi đình lấp lóe kiếm nhanh, quá nhanh, tuyệt đối tốc độ, tuyệt đối tinh chuẩn mang đến tuyệt đối lực xuyên đấu. Ẩm, ánh lửa bắn ra. Đại Thiên Kiếm Nui Kiếm trong nháy mắt xuyên thủng động xương quyền sáo bao khỏa trong lòng bàn tay, hơn thế không giảm xuyên thấu cổ tay của hắn, từ hai đầu cơ bắp chấu lộ ra. Cái này cũng chưa tính cái gì. Một kiếm này bên trong phảng phất tẩn chứa một loại xuyên thấu tính cực mạnh lực chấn động. Tại cố này lực chấn động bên dưới, cái kia bị Đại Thiên Kiếm xuyên qua cánh tay giống như bị toàn bộ chấn vỡ, nổ thành huyết vụ. Thảm liệt như vậy đau đớn, cho dù đồng xương tàn nhẫn tâm tính cũng nhịn không được phát ra một trận thống khổ kêu thảm. A, nhưng thảm gọi cùng kịch liệt đau nhức cũng không có nhường hắn suy yếu, ngược lại càng thêm kích phát cái kia không chút kiên kỵ hung tính cùng quyến cuồng. Lục Luyện Tiêu, ta muốn ngươi chết đồng xương thống khổ gào thét, hoàn toàn không để ý tay phải trọng thương, tay trái phảng phất một phát đâm xuyên hư không đạn tháo, ngang nhiên hướng lục luyện tiêu đầu lâu hung hăng đánh tới. lấy mạng đổi mạng, đây mới thực là lấy mạng đổi mạng. Xuy. thời khắc mấu chốt, lục luyện tiêu trường kiếm trong tay vẩy một cái, trực tiếp đem đồng xương tay phải chém vỡ, mũi kiếm đè ép, một ồ, muốn đem hắn một kích này rời ra. có thể sau một khắc, đồng xương lực lượng, tốc độ tăng vọt. bí thuật, đồng xương quanh sát luyện tạng đại thành ly nhân vãng, luyện tạng tiểu thành thường bạch sơn thi triển bí thuật. bí thuật phía dưới, cái kia bành kích mà ra quyền bình hăng hái lực chấn động sinh sinh đem lục luyện tiêu ô đi lên núi kiếm nổi ra một quyền này của hắn hơn thế không giảm tiếp tục đánh phía lục luyện tiêu đầu lâu bậc này cuồng bạo quyền kình một khi bị đánh chúng bất luận người nào đầu lâu cũng đem như là bị truy sát đập chúng dưa hấu vài một tiếng nổ tung lục luyện tiêu đầu lâu khé lệnh thân hình mượn nhờ động xương năm đấm kình lực chấn động lay động sức lực cả người hướng bên trái trong thoáng xoang vương trong nháy mắt kéo dài khoảng cách một tấc dài một tấc mạnh đồng xương sâu hài đạo lý này vừa rồi nếu như không phải hắn liều đến lấy mạng đổi mạng như ra quyền có nửa điểm chần chừ giờ phút này đã bị lục luyện tiêu giết chết đã hắn không dám cùng bản thân liều mạng. Như vậy, bành. Đồng xương dưới chân sàn nhà bỗng nhiên nứt thành bốn mảnh. Toàn bộ khu huấn luyện tựa hồ sinh ra nhẹ nhàng địa chấn. Mượn nhờ nguồn sức mạnh này, đồng xương thân hình phảng phất gào thét núi rừng mãnh hổ, mang theo không ai bị nổi hung hãn, gấp hướng phía thân hình chớp nhoáng lục luyện tiêu đánh giết mà tới. Lùi, lùi, lại lùi. Lục luyện tiêu một giây nhanh lùi lại 10 mấy mét, thân hình trực tiếp đụng vào một loạt đặt vào 6 7 cái người giả khuôn đúc khu bên trong. Tại cái này bóng đêm đen kịt, nếu chỉ là hai người lẫn nhau chém giết, dựa vào ánh sáng yếu ớt cùng thính lực hỗ trợ còn có thể miễn cưỡng bảo trì khóa lại mục tiêu nhưng khi lục luyện tiêu thân hình lui vào người giả khuôn đúc khu, cũng những thứ này người giả khuôn đúc còn bị hắn đâm đến một trận lắc lư lúc. Đồng xương thị lực lập tức bị quấy dậy. Lờ mờ bên trong hắn tựa hồ nhìn thấy một đạo hắc ảnh cấp tốc hướng hắn vị trí ngược lại tới. Người giả? Chân nhân? Cứ việc biết rõ có thể là lục luyện tiêu lừa gạt chiêu, có thể hắn không dám đánh cược. Hắn có thể làm, chỉ có phấn khởi lực lượng của bạn một kích. Vành. Khuôn đúc vỡ nát. Như thế một lát chậm trễ, thoát ra vội vàng tối lui lục luyện tiêu đã một cái hoạt bộ, xuất hiện ở đồng xương bên trái, sau đó, thư kiếm. Ong ong. Đại thiên kiếm phát ra một trận trầm thấp kiếm minh, giống như tiệm điện thoáng hiện. Chương 64: Quyết sinh tử. Người không giết chết được ta. Đồng xương khí huyết sôi trào, bí thuật kích phát bên dưới, hắn tựa như thiêu đốt sinh mệnh. Dưới chân hắn thi triển tinh xảo bộ pháp, xê dịch ở giữa đánh nổ người giả khuôn đúc quyền đúng là quỷ dị lư ngang, một lần nữa đối mặt lục luyện tiêu đâm tới kiếm, mang theo lôi đỉnh vạn quân kình đạo hung hăng đánh vào đại thiên kiếm trên kiếm phong. Cương mãnh cùng linh xảo đều xem trọng, lấy lực phá pháp. Ầm. Đại thiên kiếm tại loại này cự lực chấn động bên dưới, trực tiếp bị quyền kình đánh cho rời tay bay ra. Chỉ là Ẩn chứa trên thân kiếm thuộc về ly tử ba động kiếm bí thuật chấn động xuyên thấu qua cả hai tiếp xúc truyền khắp động xương toàn thân, cả người hắn, phản phất giống như bị chạm điện, tim đập trì trệ, khí huyết vận chuyển cũng khẩn khắc chậm nửa nhịp. Tại quyền kiếm đụng nhau đồng thời, Lục Luyện tiêu tay trái thiểm điện từ đeo ở hông đoàn kiếm lướt qua. Ngay sau đó, nhắm ngay động xương quanh da quyền kình tay trái vẩy lên. Xuy, một đoạn cánh tay bị mũi kiếm cuốn vào hư không. Một kiếm, xé rách hạ động xương cánh tay, mũi kiếm không có nửa điểm trì trệ. Chọc lên mũi kiếm tại đạt tới cùng động xương đầu lâu xong xong lúc, phương hướng ta chuyển, nhắm ngay đầu của hắn thiểm điện lưng ngang đồng xương phát ra một trận thụ thương manh thú gào thét. đầu lâu một nghiêng, tránh đi mũi kiếm, dưới chân hắn sàn nhà băng liệt vỡ nát, thân hình giống như một cỗ xe tải nặng. Tại bí thuật bộ phát khí huyết khu động hạ lấy cuồng bạo chi thế hướng lục luyện tiêu thân hình hung hăng đánh tới. Lục luyện tiêu, cùng chết đi. Ngọc thạch câu phần. giờ khắc này hắn đem thân là võ giả sát tính, hung tính phát huy đến cực hạn. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, chém giết đấm máu cường giả con cường đại là cái kia thẳng tiến không lùi tâm linh cùng tín niệm. tại hai người sắp đụng nhau sát na. Lục Luyện Tiêu tay phải chống đỡ một chút ở động xương lồng ngực làm giảm sốc, đồng thời thân hình nhanh lùi lại, tá lực đả lực. Chợt nhìn lại, thân hình của hắn phản phất bị động xương lấy thế lôi đỉnh vạn quân va chạm đến bay rất ra ngoài. Lúc này, như động xương hai tay vẫn còn tồn tại, chỉ cần sải bước, lôi đỉnh đánh giết, liền có thể đem tựa hồ bị đụng bay đi ra Lục Luyện Tiêu triệt để đánh chết. Nhưng, hắn đã mất đi hai tay, đành phải lấy bả vai va chạm. Bay ngược 6 mét Lục Luyện Tiêu tại sắp đập chúng vách tường lúc thân hình thay đổi, chân phải dùng sức chống đỡ một chút, thân hình theo kình lượng. Tựa như một cái bị hành đứng ở trên vách tường áp súc lò xo ngay tại đồng xương sắp lại lần nữa đánh tới lúc, lò xo so thẳng băng, hắn cực kỳ nhẹ mẫn đẳng không mà lên, từ đồng xương phía trên vút qua. cả hai giao thoa sát nà, cầm cầm trong tay hắn đoạn kiếm giống như một cái cái đinh, nhắm ngay đồng xương đầu lâu đỉnh, một đinh mà xuống, suy, không có trôi mà vào, một kích mất mạng, lục luyện tiêu thân hình tại hư không một cái thay đổi, vững vàng rơi trên mặt đất, tay phải chống đất, thân hình nửa ngồi, giảm bớt giảm sóc. Vành. phía sau hắn, đồng xương thân hình theo đánh giết quán tính hung hăng đâm vào trên vách tường, va chạm lực đạo nhường vách tường trực tiếp dạn nước, bụi mù vang khắp nơi. Ta, đồng xương há hốc mồm. Không cam lòng, máu tươi từ đỉnh đầu chạy xuôi mà xuống, mơ hồ tầm mắt của hắn. Cuối cùng, thân hình của hắn vô lực theo vách tường trở xuống, ngã xuống. Lục luyện tiêu đứng thẳng thân thể, quay đầu nhìn xem hắn. Đến chết, vị này luyện tạng đại thành võ sư vẫn mở to hai mắt gắt gao nhìn xem hắn, bộc lộ bộ mặt hung ác. Lục luyện tiêu dừng lại một lát, thằng đến xác định đồng xương triệt để mất đi sinh mệnh khí tức về sau, hắn mới đi đến được thi thể của hắn trước. Chết rồi, lục luyện tiêu nói nhỏ. Đồng xương rất mạnh, võ đạo luyện tạng đại thành, thinh tu thượng thừa quyền pháp, người mang bộc phát bí thuật, mà lại. Hắn còn thân kinh bất chiến, chết ở trong tay hắn võ sư không phải số ít, chính là phán quyết trưởng phí binh thủ hạ số một tay chân, rất được hắn tín nhiệm cùng coi trọng. Điểm này theo phí binh nhận lấy đồng việt làm đệ tử liền có thể nhìn ra mười hai. Như thế một cái mạnh đại vũ sư, chính diện chém giết, lục luyện tiêu không phải là đối thủ. Nói một ngàn, nói một vạn, hắn chỉ là một cái 19 tuổi người thiếu niên, dù là ly tử ba động kiếm cũng thuộc về thượng thừa kỹ thuật, còn có bí thuật long ngâm kể bên người, kinh nghiệm trên cuối cùng không cách nào cùng đồng xương so sánh. Nếu không phải hắn sớm bố trí chiến trường, nếu không phải đồng xương trước hết giết vì vĩnh xương, lại tập tết quý, thể lực tiêu hao hiện tại chết ở chỗ này người chính là hắn võ giả lục luyện tiêu nhìn một lát xác định đồng xương chết không thể chết lại về sau tiến lên tiến hành chuyện nên làm rất nhanh hắn nhìn thấy cái gì một cái lọt vào thai thức thay nghe hắn đem thay nghe lấy ra bên trong không có tiếng âm phụ trách tiếp ứng người đã nhận ra không đúng chạy thật chuyên ảnh lục luyện tiêu thầm nghĩ một tiếng trên người đồng xương một phen lục soát một chuôi chìa khóa đưa tới chú ý của hắn hắn nhìn một lát đem bên trong một cái chìa khóa chuôi mở ra lộ ra chìa khóa giấu ở chìa khóa chuôi bên trong một bộ phận nhìn qua một cái usb đem USB thu lại, hắn tìm tới đồng xương điện thoại, dùng hắn vân tay mở khóa, xe nhẹ đường quen đau 10 cái áp, đem tiền bên trong vay đi ra. một lát hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, tìm tìm, rất nhanh, vừa tìm được tiết quý điện thoại, có mật mã khóa. đáng tiếc, lục luyện tiêu nói, một lát, hắn đột nhiên ngừng lại, bên ngoài có động tĩnh, hắn bình tĩnh xoay người, nhặt lên đại thiên kiếm, một lần nữa ẩn vào trong bóng tối, lặng lặng chờ đợi. rất nhanh, mấy thân ảnh băng băng mà tới, kèm theo còn có một trận la lên, đồng xương, ta biết ngươi ở chỗ này, ta khuyên ngươi tốt nhất tuốc thủ chịu chói, nếu không ai cũng không gánh nổi ngươi thanh âm này lục luyện tiêu trong lòng hơi động đoán được cái gì tiết hội trưởng hắn gọi một tiếng lục võ sư một đoàn người bên trong cầm đầu chính là trên thân còn dính nhuộm vết máu khải minh tinh thị võ đạo hiệp hội đại diện hội trưởng tiết quý hắn kinh hô một tiếng ngay sau đó vội vàng nói lục võ sư ngươi không sao chứ ta nhìn thấy bên ngoài ngừng một chiếc xe đồng xương tới rồi sao chúng ta nhất định phải liên hợp khả năng bảo trụ được tính mạng của mình trong lúc nói chuyện mấy buộc trắng loa ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào tại ánh đèn chiếu dọi xuống khốn loạn khu vấn luyện xuất hiện tại mấy người tầm mắt bên trong vừa nhìn liền biết mới vừa phát sinh qua một trận kịch chiến nhất là dựa vào vách tường một cỗ thi thể càng làm cho tiết quý cả người kinh ngạc nhẹ nhõm đồng đồng xương chết rồi lục luyện tiêu nói tại nửa ẩn lấy thân thể nhìn xem bên ngoài người tới bên trong ngoại trừ tiết quý vị hội trưởng này bên ngoài còn có 6 người một vị phán quyết ủy ban ủy viên bốn cái phán quyết giả một cái hội trưởng trợ lý 6 người này đều là tiết quý tâm phúc dám đánh dám giết trong đó hội trưởng trợ lý tiết đông là tiết quý cháu ruột một vị luyện thể viên mãn hảo thủ Hiện nay 6 người này đều không ngoại lệ, toàn bộ số lục nạp đạn lên nòng, như Lâm đại địch. Chết. Tiết Quý nhìn xem cố kia thuộc về đồng xương thi thể, thật là đồng xương. Hắn khó có thể tin nhìn xem ở vào lờ mở chỗ cái kia tuổi trẻ thân ảnh, Lục Võ sư. Ngươi, đồng xương tới giết ta, ta vì tự vệ, không thể không đem hắn đánh chết. Lục Luyện Tiêu nói, nói, Tiết hội trưởng tới thật đúng lúc, đồng xương xử trí như thế nào, làm phiền các ngươi. Đương nhiên. Tiết Quý một cái giật mình, cấp tốc kịp phản ứng đồng xương phát rồi lạm sát kẻ vô tội. Trước đây không lâu hơn muốn ra tay giết ta, nếu như không phải ta tinh thông thân pháp chạy tương đối nhanh, đã như là thường tự tại. Vì vĩnh xương như vậy chết ở trên tay hắn, dưới mắt chứng cứ vô cùng xác thực, hắn chết chưa hết tội. Được. Lục luyện tiêu lên tiếng. Tiết quý nhìn xem vẫn chưa hiện thân lục luyện tiêu, rất nhanh nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng tiết đông mấy người làm thủ thế. Lập tức 6 người đem thương thu sạch. Lúc này lục luyện tiêu mới hiện thân, ta thương thế không nhẹ. Tiếp xuống liền xin nhờ tiết hội trưởng giao cho ta. Tiết quý nói có ý riêng nói bổ sung, trong thủ phủ ta cũng nhận biết một vị đại nhân vật, sẽ không lại sinh sự đoan. Lục luyện tiêu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, có thể ngồi lên phó hội trưởng chức vụ, cũng sau đó trở thành đại diện hội trưởng. Phía sau sao lại không có chút quan hệ nào? Nhìn thấy Lục luyện tiêu rời đi, Tiết Đông trong bóng tối nhìn Tiết Quý lướt mắt, tựa hồ tại xin chỉ thị cái gì? Có thể Tiết Quý nhìn một chút Lục luyện tiêu, lại nhìn một chút biến thành thi thể đồng xương, cuối cùng, âm thầm lắc đầu. Ngay lập tức, hắn dẫn đầu tiến nhập chỗ này đệ tử khu huấn luyện, dựa vào trong tràng dấu vết lưu lại, quan sát tỉ mỉ. Tam thúc, Thiết Đông thấp giọng nói, Khải Minh tinh thị phán quyết trưởng, ngươi xem những thứ này vết tích. Tiết Quý đánh gãy Tiết Đông chưa nói ra khỏi miệng lời nói, chỉ vào mặt đất, đầu tiên xuất thủ là Đồng Dương. Cái gì? Tiết Đông nhất thời chưa kịp phản ứng, Đồng Dương xuất thủ trước, chứng minh Lục Luyện Tiêu không phải đánh lén, nói một cách khác. Tiết Quý hít sâu một hơi, hắn là ở chính diện giao phong tình huống dưới giết Đồng Dương. Chính diện giao phong? Tiết Đông đồng tử phim co lại, hắn võ sư giấy chứng nhận không phải. Hôm qua Lục Luyện Tiêu tại Chu Kỳ, trương tùng hai vị cầm thương phán quyết giả bảo vệ dưới giết Linh Phong, ta đã hiểu một chút tình huống, vị này Lục võ sư, khả năng không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiết Quý nói, nhìn xem trên mặt đất Đồng Dương thi thể hiện tại trong lòng của hắn suy đoán càng thêm xác nhận tại kiếm thuật quyền pháp tương đương tình hữu giới luyện tạng tiểu thành đối đầu nhập môn võ sư liền có không nhỏ ưu thế luyện tạng đại thành hơn có thể lấy một địch hai như trong đó một phương nắm giữ là thượng thừa kiếm thuật quyền pháp ưu thế càng lớn nhất là tiết quý ngồi sụm xuống trên người đồng xương cơ bắp nhéo nhéo hắn vận dụng bí thuật bí thuật tiết đông làm luyện thể viên mãn võ đạo hảo thủ tự nhiên biết cái gì gọi là bí thuật cái này thế nhưng là có thể khiến người ta lấy yếu thắng mạnh đại sắc khí một khi vận dụng bí thuật cùng loại vi vĩnh Xương Phó Bạch Vân như thế không có cao thâm thủ nạp pháp nhập môn võ sư, hai cái liên thủ đều có thể bị hắn đánh giết, có thể tại loại tình huống này, Lục Luyện Tiêu lại giết đồng xương. Tiết Quý nói, tại loại này sơn đen sao đen hoàn cảnh bên dưới, xuống ống chính xác diện rộng hạ thấp, chúng ta bảy cái vây giết đồng xương đều chưa chắc nắm chắc được bao nhiêu phần, nếu không phải không có lựa chọn nào khác, ta thậm chí sẽ thoát đi khải minh tinh thị. Hắn nói, càng khái một tiếng, cao thủ a. Cái này, cái này Lục Luyện Tiêu nếu quả thật có loại bản lĩnh này, cái tên lúc trước Thiên Đạo kiếm tông làm sao lại bị Long Tuyển môn, Thiên Phong võ quán nghiền ép lợi hại như vậy. Không cần quá trình, muốn nhìn kết quả. Tiết Quý nhìn xem cháu mình, ngươi nói cho ta, hiện tại, Long Tuyền môn, Thiên Phong Võ quán là kết cục gì, mà Thiên Đạo kiếm tông lại là cái gì tình huống? Thích Đông sững sở. không cần nghĩ hắn đã biết kết quả. "Tốt, thu, thu thập một chút." Tiết Quý nói, nhìn xem hướng đi nội viện Lục Luyện Tiêu. Nguyên bản Đồng xương ngay tại đuổi giết hắn, chỉ cần lại đuổi theo mấy phút liền có thể hao hết thể năng của hắn đem hắn đánh chết. Có thể thời khắc mấu chốt, Đồng xương đột nhiên bỏ hắn thẳng đến Lục Luyện Tiêu mà tới. Tình huống nào đó mà nói, Lục Luyện Tiêu tính được trên ân nhân cứu mạng của hắn. Tiết Quý lại cẩn thận hồi tưởng một phen một năm nay cùng Lục Luyện Tiêu là địch tất cả mọi người hạ tràng lại thêm trước mắt đã biến thành thi thể, chết không thể chết lại luyện tạng đại thành võ sư đồng xương. Thự dưng cảm giác được một cỗ dùng mình hắn ý. Trong lúc nhất thời, Thiên đạo kiếm tông nội viện trong mắt hắn phảng phất hóa thân thành một tòa khủng bố cự thú sao huyết, tốt này cự thú vô thanh vô tức mở ra nó huyết bổ đại khẩu, thôn phệ lấy bất luận cái gì đối thiên đạo kiếm tông phát ra địch ý sinh linh. Thi hải từng đóng, đúc thành bạch cốt vương tọa. Lục Lệnh Tiêu, Tiết Quý hít một hơi thật sâu, kẻ này tuyệt không thể tới là địch. Chương 65, qua sông đại cầu, Ngày số đuôi 8879 phiếu tại không ngày mùng ngày tháng 9 36 đi vào 4111000. Không không nguyên, giao dịch sau số dư còn lại là 6107043. 18 nguyên. Đại thương ngân hàng. Mở ra máy tính không lâu, Lục Luyện Tiêu liền nhận được tới sổ nhắc nhở. Đại thương ngân hàng hiệu suất vẫn là rất nhanh. Lục Luyện Tiêu đem USB cắm vào máy tính, một cái bộ nhớ chỉ có 4G nhỏ cuộn. Bên trong chỉ có hai cái văn kiện. Lục Luyện Tiêu điểm mở. Cái thứ nhất văn kiện là một nhóm tư liệu, ghi lại hơn 10 vị võ giả tập tính, địa chỉ, phương thức liên lạc. Cái thứ hai văn kiện. Lục Luyện Tiêu thân hình ngồi thẳng một chút. Học tập tư liệu, quyền pháp, kiếm thuật, thuật ban súng, công pháp cũng có trong đó bao quát một môn bí thuật lục luyện tiêu đem bí thuật văn kiện điểm mở giải nguyên bí thuật hắn nhìn kỹ một chút môn này bí thuật miêu tả chính là động xương nắm giữ môn kia một khi thi triển có thể diện rộng hạ thấp người cảm giác đau cũng tăng phúc nhân thể khí huyết vận chuyển tăng lên lực lượng tốc độ cũng chính là bù phát cái này không phải liền là đánh hạ diện lìn a lục luyện tiêu nhìn xem môn này bí thuật tạm thời tính sử dụng tác dụng phụ không lớn có thể cầm tục một lúc sau liền sẽ với thân thể người tạo thành đủ loại tổn thương ngược lại cùng tất cả bí thuật không sai biệt lắm lục luyện tiêu nhìn một lát lại điểm khai công pháp văn kiện Công pháp có 8 môn. Lục Luyện Tiêu vẫn còn bên trong thấy được Thiên Phong Võ quán ngũ hành thổ nạp pháp, Long truyền môn kình thôn pháp, Kim kiếm môn chiêu dương hô hấp pháp. Chỉ là những thứ này thổ nạp pháp đều chỉ có tu luyện tới luyện tạng cấp độ, lại đến luyện tạng hiệu quả về sau dẫn đầu cực kém. Bất quá cái này cũng có thể giải thích ra vì cái gì Khải Minh tinh thị võ đạo giới tiêu chuẩn thường thường. Toàn thanh thị này cuối cùng chỉ có nhân khẩu trăm vạn, không ra được cái gì chân long. Quyền pháp, kiếm thuật không có người dạy dỗ còn có thể tự mình tìm tòi, không cần lo lắng có quá lớn thai hoang ẩm, có thể công pháp, bí thuật như không người chỉ điểm. Rất dễ dàng luyện được vấn đề, bí thuật thì cũng thôi đi, tu luyện chu kỳ ngắn, có thể công pháp. Muốn gặp hiệu thường thường mấy tháng, mấy năm, một khi có vấn đề, thời gian sẽ chỉ uổng phí hết. Lục Luyện Tiêu nghĩ ngợi, dự định rút ra cái thời gian đem những thư này quyên pháp, kiếm thuật, công pháp cũng treo ở tân hỏa trên bán. Có thể bán bao nhiêu là bao nhiêu. 9 giờ sáng, Lục Luyện Tiêu mở to mắt, nhìn thoáng qua vang lên không ngừng điện thoại, hắn nhận nghe điện thoại. Một lát, hắn ra đã bị người chỉnh sửa lại một phiên sơ nhỏ. Một suất việc con, lập tức có người tiến lên đón, có chút cung kính nói, "Lục Phá quyết, hội trưởng để cho ta đưa ngài đi qua." A, không cần, ta một hồi bản thân đi qua là được, còn không, có ăn điểm tâm đâu?" Lục Luyện Tiêu nói. "Cái này, 10 điểm trước ta sẽ tới." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, không để ý tới hắn, hướng cách đó không xa một nhà bữa sáng cửa hàng đi đến. Một lát, hắn tự hầu nghĩ tới điều gì? Hắn đã liên tục tại nhà này bữa sáng cửa hàng mua qua 3 lần bữa ăn sáng, cách hơn một tháng, cũng quên điểm này. Ngay lập tức, hắn đi nữa mấy chục mét, mua mấy cái bánh bao lớn vào trong bụng, sau đó quét một cố cộng hưởng xe đạp, hướng Võ Đạo Hiệp hội mà đi. Võ Đạo Hiệp hội, từng vị lãnh đạo nhao nhao chạy tới. Điều tra tiểu tổ Trịnh Phong phó tổ trưởng cũng là lấy được liên hệ, bắt đầu chủ trì đại cục. Tổ trưởng mở ra nguyên hơn tại bằng nhanh nhất tốc độ theo thủ phụ chạy đến, dự tính sẽ ở 10 điểm đuổi tới. Dựa vào đối thanh âm tinh chuẩn nắm chắc, Lục luyện tiêu mở nghe được một trận tiếng nghị luận từ trong phòng họp truyền đến. Đồng xương thật sự là Lục luyện tiêu giết, còn không phải dùng súng độc, nổ súng, ám khí, cạm bẫy, trôn lôi những thủ đoạn này, là chính diện đánh giết. Ta nghe người ta nói Lục luyện tiêu võ sư chứng nhận đều là quý lão quán trưởng thủ hạ lưu tình mới khiến cho hắn khảo thi đến, hắn giết được đồng xương có phải hay không là tiết hội trưởng lo lắng đắc tội đồng xương người phía sau cho nên đem sự tình đẩy lên lục luyện tiêu trên đầu người sáng suốt cũng nhìn ra được đồng xương phía trên có người bảo đảm Suyệt. Người có còn muốn hay không tại võ đạo hiệp hội lăn luận nghị luận ở mỹ hiển nhiên đồng xương thừa dịp lúc ban đêm đại khai sát giới cũng bị lục luyện tiêu đánh giết tin tức đã truyền ra ngoài dưới loại tình huống này là lục luyện tiêu đang làm việc nhân viên dẫn đầu xuống tới đến họp nghị phòng lúc nguyên bản cái nhau nghị luận ở mỹ phòng họp đột nhiên liền yên tĩnh trở lại lục luyện tiêu thần sắc cũng dung phản vật căn bản không có phát giác được phòng họp bầu không khí dị thường, liền muốn trong góc tìm không chỗ ngồi xuống đi. Nơi này, lục võ sư, người vị trí ở chỗ này. vị tiêu nhân viên công tác vội vàng dẫn lục luyện tiêu đi vào hàng thứ nhất võ sư trên ghế. không chỉ là võ sư tịch, vẫn là dựa vào ở giữa ghế. tại bên cạnh hắn hướng bên trong, chính là võ đạo hiệp hội hội trưởng tiết quý, lại hướng ở giữa, chính là tổ điều tra tổ trưởng mở gia nguyên. về phần cạnh ngoài, thì ngồi hoàng thiện cùng phó bạch vân. nhìn thấy hắn đến, hai người đồng thời đứng người lên chào hỏi. lục võ sư tới, lục tông chủ mời ngồi. Liên Liên ngồi tại một bên khác cách hai cái vị trí phó tổ trưởng trịnh phòng, cũng là đối với hắn gật đầu. Lục Luyện tiêu hướng về phía mấy người từng cái d lễ, biểu hiện rất điệu thấp. Hắn đến không lâu, bên ngoài lại lần nữa truyền đến rối loạn thương mừng. Ngay sau đó, liền gặp tổ điều tra tổ trưởng mở ra nguyên tại tiết quý cùng đi, cùng một đám nhân viên văn phòng đi đến. Vị này tổ điều tra tổ trưởng không chỉ là Đông Châu tiểu gì cũng sẽ ủy ban thành viên, bản thân vẫn là một tôn hoán huyết cảnh cường giả. Hắn xuất thân thiên nam môn, tại Đông Châu cũng có ảnh hưởng cực lớn lực, hoàn toàn không phải khải mình tinh thị những võ đạo này thế lực có khả năng so sánh. Một phen nói chuyện phía về sau, mở ra nguyên ánh mắt liền rơi xuống lục luyện tiêu trên thân thiên đạo kiếm tông lục luyện tiêu lục tông chủ quả nhiên là tuổi trẻ tuấn kiệt trương tổ trưởng quá khen lục luyện tiêu nói một tiếng một hồi buổi họp báo còn phải lục tông chủ đi lên nói hai câu lục tông chủ có thể nói thoải mái chỉ cần không vi phạm luật pháp muốn nói cái gì liền có thể nói cái gì mở ra nguyên nói chỉ là hắn trong lời nói trọng điểm để hạ pháp luật hay chứ câu nói này chân chính ý nghĩa là nhắc nhở hắn cái gì nên nói cái gì không nên nói loại này giải quyết việc chung thái độ lục luyện tiêu có chút ngoài ý muốn nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ tới điều gì lúc này buổi họp báo bắt đầu, tại tin tức truyền thông chứng kiến bên dưới mở ra nguyên công bố bọn hắn điều tra tiểu tổ điều tra kết quả cấu kết phiêu thuyết quán vô ảnh quyền thường bạch sơn nhận lấy nghiêm trị phiêu thuyết quán vô ảnh quyền bị cưỡng chế quan bế tứ tự môn bạch diệu võ quán cũng bị thiền phạt tất cả ác nhân đều chiếm được vốn có chứng phạt về phần đêm qua chuyện phát sinh vô luận là thường tử vẫn là vi vĩnh xương chết trong tràng tất cả mọi người nói năng thật trọng lục luyện tiêu ngâm nghĩ một lát cảm thấy đồng xương đã chết chuyện này vẫn là đến đây là kết thúc bởi vậy cũng không có nhiều lời tại đến phiên hắn lên đài phát biểu lúc. Hắn khẳng định võ đạo hiệp hội có được duy trì tốt khải minh tinh thị võ đạo giới trật tự năng lực, tán thưởng điều tra tiểu tổ hiệu suất làm việc cùng xử trí tất cả hành động trái luật quyết tâm, cuối cùng tại một phen tất cả mọi người hài lòng trong tiếng vỗ tay hoàn thành biểu diễn, xuống đài. Trận này buổi họp báo mở một cái đến giờ, hạ màn kết thúc. Đợi đến sự tình đối công chúng có một cái giá thỏa mãn về sau, Mở Ra Nguyên liền dẫn người cáo từ rời đi, lưu lại Trịnh Phong cái này phó tổ trưởng ở chỗ này thu dọn sau đôi. Tiết Quý đưa Mở Ra Nguyên rời đi. Đợi ngày khác trở về lúc, tiếp tục chiêu đãi kết thúc công việc phó tổ trưởng Trịnh Phong, chính tổ trưởng, mấy ngày nay các ngươi vất vả Dựa vào chư vị, chúng ta Khải Minh Tinh Thị võ đạo giới khả năng bình định lập lại trật tự, quay về an bình, vì cảm tạ tiểu tổ thành viên nỗ lực, giữa chưa ta đã tại Hoa Hưng khách sạn thiết tiến, hy vọng có thể. Không cần, chúng ta trực tiếp tại võ đạo hiệp hội nhà an đối phó một chút là được, chờ đem việc vật xử lý một chút, buổi chiều chúng ta cũng nên quay đầu phủ. Trịnh Phong cười nói, buổi chiều liền trở về rồi. Tiết Quý khẽ giật mình, cũng không vội như thế một lát, để cho chúng ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Các ngươi Khải Minh Tinh Thị nhiễu loạn không ít, cả ngày hôm qua cũng không thể nào sống yên ổn, có ý định này đi làm cho những thứ này bệnh hình thức còn không bằng nhiều sắp xếp người duy trì Khải Minh Tinh Thị võ đạo giới trật tự, ta cũng không hy vọng vượt qua một đoạn thời gian lại đến Khải Minh Tinh Thị tới. Trịnh Phong một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, không cho bệnh hình thức. Tiết Quý có chút hoang đường. Đêm qua là ai yêu cầu đại yến toàn bộ tổ, là ai về sau dứt khoát trực tiếp tại hội sở qua đêm. Bất quá trong lòng mặc dù chửi bậy, nhưng đối với điều tra tiểu tổ quyết định hắn tự nhiên không dễ can thiệp, chỉ là nói vậy được, ta cái này phối hợp trình tổ trưởng tiến hành làm việc kiểm nghiệm. Trình Phong gật đầu. Lúc này Lục luyện tiêu từ một bên đi tới, một phen đơn giản Hàn Huyên về sau mở miệng nói, chúng ta thiên phong võ quán trùng kiến còn phải ủy lại võ đạo hiệp hội phương diện ủng hộ, bằng không sân nhỏ đều chưa chắc có thể một lần nữa thu hồi lại. đúng đúng đúng, tiểu tổ tịch thu được tiền tham ô một hồi liền sẽ phát hạ tới. tiết quý phụ hòa gật đầu. có thể lúc này, chính phong lại nói, tiền tham ô, những thứ này khoản tiền đều đã tiền phi pháp, thu về đông châu tiểu gì cũng sẽ tất cả. bên kia đã ghi danh, lục võ sư muốn xin lời nói, trước tiên cần phải đánh cái báo cáo đi, tiểu gì cũng sẽ. nếu như điều kiện hoàn toàn phù hợp, tiểu gì cũng sẽ bên kia phê chuẩn, chúng ta tự nhiên có thể cấp phát, thu về tiểu gì cũng sẽ. Tiết Quý nhìn xem chính Phong, chính tổ trưởng không phải nói đùa sao? Ta bận bịu cũng không kịp, làm sao có thời giờ cùng ngươi nói đùa cái gì? Đây là tổ trưởng lúc đến trên đường tự mình làm quyết định. Trong mấy ngày này xét xử thường Bạch Sơn gia sản, giải tán phiêu Tuyết quán, vô ảnh quyền thu được, cùng đối Bạch Điều võ quán, tứ Tượng môn, phán quyết ủy ban những cái kia ủy viên tiền phạt, lẻ loi cuối cùng cuối cùng cộng lại có một chút 800 triệu, cuối cùng không đến mức điểm này, 800 triệu đều lên giao nộp đến tiểu gì cũng sẽ đi. 6000 vạn vẫn có thể phát xuống tới. Vậy ta cũng không biết, Tiết hội trưởng có nghi vấn lời nói liền đi hỏi Trường tổ trưởng đều là trường tổ trưởng làm quyết định, ta chính là cái cán sự." Trịnh Phong nói. "Hôm qua lúc, chính tổ trưởng cũng không phải nói như vậy." Lục Luyện Tiêu nói. "Hôm qua ta có thể cái gì cũng không có bằng lòng." Trịnh Phong nói, có ý riêng nói, lại nói, "Lục tông chủ năng lực làm việc mạnh như vậy, thực lực còn kinh người như thế, luyện tạng giai đoạn có thể xưng đỉnh tiêm, trùng kiến thiên phong võ quán cũng tốt, thiên đạo kiếm tông cũng được, tại Khải Minh tinh thị võ đạo giới tàn lùi hoàn cảnh hạ còn không phải dễ như trở bàn tay. Cái quyết định tổ trưởng có biết, ta nếu không mạnh, đã chết." Lục Luyện Tiêu nhìn xem hắn nói. Trịnh Phong bị ánh mắt của hắn xem có một tia chông tránh, một lát mới nói da chính là cái thay lãnh đạo chân chạy làm việc. Nói, hắn quay người hướng điều tra tiểu tổ thành viên đi đến. Chương 66, cái này USB không đừng đắn. Nhìn xem rời đi trình phòng, Tiết Quý sắc mặt trở nên có chút khó coi. Bất quá một lát, hắn vẫn là chuyển hướng Lục Luyện Tiêu, hắn nói nói, "Lục tông chủ ngươi đừng nội, ta muốn nghĩ biện pháp, xem có thể hay không đem tiên phong võ quán cưỡng chế nộp của phi pháp cái kia 6000 vạn muốn trở về." Lục Luyện Tiêu nhìn xem Tiết Quý, thần sắc của hắn không giống như là tại cùng Trịnh Phong cùng một chỗ diễn kịch đến chiếm đoạt cái này 6000 vạn. Ngay lập tức hắn nói một tiếng, "Không cần. Như vậy đi Lục tông chủ vậy liền theo chúng ta lúc trước nói phương án hiện nay khải minh tinh thị võ đạo giới thị trường số định mức cơ hội cũng chống đi ta đưa chúng nó cũng giao cho lục tông chủ thị trường số định mức cho dù ta cùng những cái kia các công ty ký tên thỏa thuận ta thiên đạo kiếm tông liền một mình ta như thế nào chấp hành tiết quý nghe nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì tốt biện pháp vị này trương tổ trưởng xem ra cùng đồng xương chỗ rửa phí tại quyết trưởng nhận biết đông châu tiểu gì cũng sẽ cùng thủ phủ hiệp hội liền cách một con đường đều thuộc về châu cấp đơn vị đơn giản là chính châu cấp cùng phó châu cấp khác nhau phí tài quyết trưởng chính vụ cấp bậc là cấp thứ tư cùng chương tổ trưởng đồng cấp, nhưng phán quyết trưởng, cái này chức vụ phân lượng cực nặng, thường thường từ hội trưởng kiêm nhiệm, hắn một chút cấp ba quan viên đều sẽ cho hắn mặt mũi. Lục Luyện Tiêu nghe, gật đầu. Đại thương quốc quan viên từ cao xuống thấp điểm 1 đến 10 cấp, nhất cấp trở lên, chính là nội các thành viên, trực tiếp hỗ trợ hoàng thất, đối hoàng thất phụ trách. Ta hiểu được. Lục Luyện Tiêu trong lòng vốn là có suy đoán. Mở ra nguyên cho dù cùng phí binh có chút quan hệ, quan hệ chiều sâu cũng cực kỳ có hạn. Đơn giản chính là lẫn nhau cho chút thể diện cấp độ. Nếu không, Đồng xương sẽ không bị vớt như thế chứ đệ. Để... Như vậy Lục Luyện Tiêu hướng phía đang cùng mấy vị điều tra tiểu tổ thành viên bố trí nhiệm vụ Trịnh Phong đi đến. "Trịnh tổ trưởng." Lục Luyện Tiêu mắt thấy Trịnh Phong có chút không kiên nhẫn, nói thẳng, "Trên tay của ta có một cái USB, giống chìa khóa, bên trong ghi lại một chút tư liệu, tỉ như một số võ giả vị trí, phương thức liên lạc, cùng bọn hắn làm qua một số việc." Nói, hắn thoáng tăng thêm một chút ngữ khí, một chút không thể nào tốt sự tỉnh. Trịnh Phong nghe được Lục Luyện Tiêu lời nói, lập tức khẽ giật mình. Ngay sau đó hắn phảng phát minh bạch cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút. "Cái kia USB?" Đến từ động Lục Luyện Tiêu gật đầu theo trên thân đem USB móc ra, nhìn xem cái này bị làm thành chìa khóa bộ dáng, vừa nhìn liền biết không thể nào nghiêm chỉnh USB. chính Phong lập tức rơi vào tình huống khó xử. Đồng xương, còn lưu lại cái USB. Đồng xương là phán quyết giả, làm cái gì? Chuyên môn giết người. Hắn đi theo phán quyết trưởng phí binh nhiều năm như vậy, làm phí tài quyết trưởng thủ hạ số một tay chân, trung thành tuyệt đối. Trời mới biết hắn cái này USB bên trong ghi chép một vài thứ. Ta cảm thấy bên trong một chút tư liệu hẳn là có chút tác dụng, cho nên ta hy vọng đem cái này USB giao cho trường tổ trưởng, mời trường tổ trưởng hỗ trợ xin một chút cầm lại chúng ta thiên phong võ quán cương chế nộp của phi pháp tiền tham ô, như thế nào?" Lục Luyện Tiêu nói. Trịnh Phong nhìn xem trên tay hắn cái này USB, có chút tê cả da đầu. Hắn thậm chí cũng không dám đi đón cái này USB. Một phần vạn cái này USB bên trong ghi lại một chút, không thể miêu tả tư liệu, đồng thời nhường phí tại quyết trưởng hiểu lầm cái gì, đến lúc đó truy cứu xuống tới. "Trịnh tổ trưởng, hỗ trợ chuyển đạt một chút, như thế nào?" Lục Luyện Tiêu trọng thân một câu. Trịnh Phong nhìn xem cái này USB, một hồi lâu, hắn mới cân nhắc ngôn nữ, cẩn thận nói, "Lục võ sư, ngươi thật làm cho ta truyền lại những lời này?" Ngươi biết sẽ mang ý nghĩa cái gì sao? Ta biết." Lục Luyện Tiêu nói, "Cái này USB đổi về vốn thuộc về ta Thiên Phong Võ quán 6000 vạn." Nói xong, hắn nghiêm mặt nói, "Ta có thể cam đoan với ngươi, cái này USB đồ vật bên trong, ta không có tiến hành bất luận cái gì các giảm, cũng không có trừ bỏ bị ta bên ngoài bất luận kẻ nào thấy qua." "Ta, ta gọi điện thoại xin phép một chút tổ trưởng." "Mời." Lục Luyện Tiêu nói. Chính Phong ngay lập tức đối hai vị điều tra viên phân phó một câu, nhường bọn hắn nhìn xem Lục Luyện Tiêu, chính hắn thì mang theo một cái điều tra viên, cầm điện thoại, gọi điện thoại đi. "Đúng thế." Gọi một cái điều tra viên tùy thân cùng đi. Lấy bảo đảm có người chứng minh hắn không có tại đơn độc tình huống dưới tiếp xúc qua cái này, vừa nhìn liền biết không thể nào nghiêm chỉnh UFB. Phòng họp bên kia, Tiết Quý lờ mờ nhìn ra Lục Luyện Tiêu tại cùng Trịnh Phong giao lưu cái gì, còn lấy ra một cái đặc thù UFB. Theo Trịnh Phong sắc mặt biến hóa bên trong hắn ẩn ẩn đoán được cái gì, nhưng hắn một điểm tham gia ý tứ trong đó cũng không có, trước tiên quay người, cấp tốc rời đi. Đồng thời trong lòng của hắn đối Lục Luyện Tiêu kiên kỵ càng lớn một điểm. Hậu sinh khả úa a. Tiết Quý trong lòng thở dài một cái. 3 phút sau, Chính phong về tới trong phòng họp, lục tông chủ, Trương tổ trưởng đáp ứng yêu cầu của ngươi, bất quá hắn cần để cho người mang theo USB đi nghiệm chứng một chút nội dung bên trong. Ta cự tuyệt. Lục luyện tiêu bình tĩnh nói, ta không biết USB rời đi trên tay của ta sau còn có thể hay không cầm về. Có thể Trương tổ trưởng cũng không biết USB bên trong nội dung cứ như vậy đáp ứng ngươi, không khỏi quá trò đùa. Ta không tin các ngươi. Lục luyện tiêu thẳng thán, dù sao, vết xe đổ đang ở trước mắt. Chính phong thần sắc có chút xấu hổ. 6000 vạn, đối ta rất trọng yếu, nhưng bằng vào ta năng lực, hảo hảo kinh doanh ta Thiên Đạo kiếm tông, 1 2 năm xuống tới chưa hẳn không kiếm được số tiền kia, nhưng cái này USB tài liệu bên trong nếu như bại lộ đến trên mạng đi. Lục luyện Tiêu hồi tưởng đến USB bên trong ghi lại những cái kia công pháp, thật muốn miễn phí công bố đến trên mạng, tin tưởng ta, hắn nhất định sẽ gây nên trên mạng đại địa chấn. Thảo, Chính Phong trong lòng đang má mẹ, cái gì gọi là trên mạng đại địa chấn? Làm sao cái đại pháp? Cái này đáng chết USB bên trong đến tột cùng ghi chép cái gì? Đồng Sương, đến tột cùng đem cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật ghi lại ở trong này? Ta là một cái võ sư, đồng thời, ta Thiên Đạo Kiếm Tông cũng tại khải minh tinh thị, truyền thừa 20 năm, trương tổ trưởng, thậm chí cả phí tài quyết lớn lên loại này đại nhân vật, ta đều đắc tội không dạy nổi, ta sẽ không lấy chính mình tương lai, tiền đồ, thậm chí cả thân người an toàn nói đùa. Lục luyện tiêu lại lần nữa nói, lời nói này, rốt cục đem chỉnh phong thuyết phục. Hắn nhìn lục luyện tiêu lên mắt, một hồi lâu mới nói, ta lại cho tổ trưởng gọi điện thoại. Mời. Lục luyện tiêu nói, bất quá, tại tiền không có tới số trước, ta sẽ không đem USB giao cho các ngươi. Nói, hắn ngữ khí có chút dừng lại, đương nhiên các ngươi cũng có thể cân nhắc trắng trận bất đoạn. Trịnh Phong trên mặt lộ ra một cái có chút lung túng tiểu dung. ngươi nói đùa, chúng ta thế nhưng là chấp pháp nhân viên, làm sao lại cố tình vi phạm? Lục luyện tiêu thế nhưng là một tôn có thể trực tiếp đánh chết đồng xương hung nhân. Đồng xương tại Đông Châu thủ phủ phán quyết giả trong đội ngũ, tuyệt đối có thể xếp thượng đẳng. chí ít nhường hắn Trịnh Phong cùng đồng xương liều mạng tranh đấu, hắn tỷ số thắng không đủ bá thành. Huống chi hắn căn bản không có cùng lục luyện tiêu liều mạng lập trường. Có hồ rơi lục luyện tiêu 6000 vạn vết xe đổ ở trước mắt, Trịnh Phong biết, không nhìn thấy tiền, lục luyện tiêu sẽ không nổi bước. Ngay lập tức, hắn lại lần nữa xin lỗi một tiếng, gọi điện thoại đi. Lục luyện tiêu thì bình tĩnh chờ.